chương 760 vạn dặm non sông đổi chủ chương 760 vạn dặm non sông đổi chủ vừa mới lý hạ o t h ụ y cùng cựu t ư ơ n g thanh đều nghe trương thiên đống đ ề cập qua những thứ này đen như mực kia ế băng cũng nhìn qua chuyển đến tin tức nhưng lúc đó hai người cảm thụ không đậm thậm chí còn có điểm hoài nghi cho đến giờ phút này bọn hắn mới biết được những thứ này đen như mực kia ế băng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ hai người phi t ố c lui lại trên thân đã xuất hiện mấy cái huyết động nhưng vào lúc này một thân ảnh đạt kiếm mà đến chính là lý tâm an ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn xem điên cuồng lui về phía sau hai người bên cạnh hắn vô số đen như mực kiếm quang vật vanh theo tay hắn một mặt tay những thứ này đen như mực kiếm quang thẳng đến hai người mà đi vô số đen như mực kiếm quang trực tiếp đem hai người bao phủ hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời bốn phía những cái kia nguyên bản tới gần người sau khi thấy một màn này từng cái dọa đến hồn phi p h é t tán nhao nhao lui lại đen như mực kiếm quang tán đi nơi nào còn có lý hạ o t h ụ y cùng cựu tương thanh thân ảnh bọn hắn trực tiếp bị chém làm sương máu giống đúng lúc này vô số hung thú tiếng gào thét từ đằng xa chuyển đến chỉ thấy che khuất bầu trời hung thú xuất hiện ở phía xa nhìn không thấy quỗ trang cảnh này thật là đáng sợ nơi mắt nhìn thấy cũng là hứng thú thân ảnh đại trường lao chết kiếm các người đánh tới đại gia mau trốn từng đạo tiếng kinh hô từ bốn phía băng lên thánh đao minh tu sĩ từng cái giống như con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn lý tâm an nhìn thấy nơi xa r ầ m r ạ m chẳng chỉ hứng thú cảm nhận được trên người bọn họ tán phát khí tức đáng sợ cũng không khỏi cảm giác tê cả ra đầu hắn không chút do dự cùng cách đó không xa nhất nguyên tịch tụ hợp hai người thân thể phai nhạt trong nháy mắt tiêu thất kỳ thực bọn hắn cũng không rời đi mà là đứng ở ngàn trượng trên bầu trời lẳng n ặ n g nhìn phía dưới hết thảy thời k h ắ c này thiên cổ sơn thành bên này lấy thiên cổ sơn thành làm trung tâm phạm vi ngàn dặm toàn bộ đã biến thành chiến trường kiếm các người tới điên cùng cùng thánh đao minh người chém giết cùng một chỗ bởi vì lý hạ o thụy cùng cựu tương thanh đều bị lý tâm an chém giết bọn hắn không có người đ ầ u lĩnh liên tục bại lui lý tâm an thấy được thanh đu hắn liên tiếp chém giết mấy tên động thiên cảnh cường giả hắn cũng nhìn thấy trương thiên đóng dẫn dắt một nhóm lớn thánh đao minh tu sĩ hướng về thánh đao minh phương hướng t ố i lui nhìn phía dưới chiến trường hắn thở dài một trận chiến này thánh a o minh chi ít có một nửa người muốn táng thân ở đây hắn là đây hết thệ kẻ đầu tiên phá hủy thiên cổ sơn thành phòng ngự phá hủy bọn hắn rút lui trật pháp kiếm các bên này tu sĩ từng cái sát cơ c u ầ n c u ộ n nhiều ngày như vậy k i ể m chế bây giờ triệt để bạo phát ra mỗi một giây đều có tu sĩ nga xuống t h ê lương tuyệt vọng hoảng sợ bất lực tiếng kêu thảm thiết thống khổ không ngừng vang lên chẳng biết tại sao lý tâm an đột nhiên cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị dường như là nhìn ra lý tâm an cảm xúc không cao nhất nguyên tịch nhìn xem lý tâm an cười nói ngươi không chuẩn bị lộ cái mặt sao phải biết ngươi hiện tại xuất hiện mà nói tất nhiên sẽ chịu đến kiếm các vô số người truy phủng trở thành trong lòng mọi người anh hùng lý tâm an lắc đầu tiến lên ôm n h ế p nguyên tịch mềm mại eo cười nói cây cao chịu gió lớn là công lao của ta bọn hắn cướp không đi cũng không cách nào xóa đi đi thôi chúng ta đi vô điện chiến trường đối với những người này ta càng thêm cảm thấy hứng thú n h ế p nguyên tịch đem đầu tựa ở lý tâm an đầu vai chậm rãi gật đầu hai người thân thể phi tốc phai nhạt sau đó biến mất không còn tam tích bọn hắn mặc dù rời đi nhưng thiên cổ sơn thành bên này đại chiến đang tại lượn ó n g tiến hành chính như lý tâm an dự liệu như thế t h a n thế u vang một lời đạo nhân mấy người trực tiếp dẫn dắt hơn hai mươi vạn hung thú hơn hai mươi vạn tu sĩ g i ế t vào thánh đao minh ngắn ngủi hai ngày thời gian bọn hắn công chiếm thánh đao minh thành trì mấy trăm duyệt châu thành cũng bị kiếm các người chiếm lĩnh dọc đường tô n g môn không vi hàng giả toàn bộ chém tận giết tuyệt địa lôi tông trực tiếp quy hàng lôi vũ rất rõ ràng hắn không có lựa chọn đúng lúc này thánh đao minh bên trên bầu trời một cái dài vạn trượng đao xuất hiện treo móc ở trên bầu trời một tấm vô cùng to lớn mặt to xuất hiện tại thiên không trên gương mặt này hiện đầy nếp nhăn ánh mắt lạnh lùng c h ư n g này mặt to xuất hiện để cho thanh đu tề u tề u một lời đạo nhân mấy người thần sắc nghiêm nghị thanh u bóp nát một cái ngọc giản theo ngọc giản phạt o á i một cái vạn trượng cự kiếm xuất hiện tại thiên k h ô n g sau đó một đạo thân ảnh hư hảo xuất hiện tại vạn trượng bên trên cự kiếm bên trên bầu trời cực kỳ q u dị d à i vạn trượng đao cùng vạn trượng cự kiếm đều tản ra uy áp đáng sợ nhưng lại cũng không hề động thủ ý tứ gương mặt khổng lồ chậm rãi tán đi vạn trượng cự kiếm bên người hư ảnh cũng chậm rãi tiêu tan nhưng vạn trượng cự kiếm cùng g i i vạn trượng đao lại không có tiêu thất g i n co với nhau lấy cái này nhất đối chỉ chính là mấy ngày trong thời gian này kiếm các người không có ở đi tới mà là chờ đợi chỉ thị v ị kỉnh sông làm d a n h giới song phương không thể vượt qua bên l i n giới và n g không khai c h i ế n ngay tại rằng có mấy ngày sau một thanh â m từ không trung chuyển ra chuyển khắp vị kỉnh hai bên bờ sông thanh â m này vừa ra kiếm các bên này trong nháy mắt nhảy cấm hoan hô mà thánh đao minh bên này nhưng là toàn bộ trầm mặc xuống phải biết từ thiên cổ sơn thành đến vị kỉnh sông có xa và dặm nguyên bản cái này một mảnh cũng là thánh đao minh địa bàn nhưng từ hôm nay trở đi toàn bộ đều là kiếm các địa bàn kiếm các thắng thắng cái này vạn dắm non sông cái này há có thể không để kiếm các người cao hứng lúc này kiếm các vô số người đột nhiên nghĩ tới một người người này chính là lý tâm an kể từ thiên cổ sơn thành thoáng hiện sau đối phương liền không có bất kỳ bóng dáng giống như hoàn toàn biến mất nhưng mà liên quan tới lý tâm an việc làm lại bị kiếm các người đào lên sau đó càng là điên cuồng truyền bá thanh đu t h ế u quang t r ờ nghe nói lý tâm an đã ngưng tụ kiếm lôi sau đó cũng không khỏi trầm m ặ t lại ánh mắt lộ ra một tia lo lắng bọn hắn vẫn là xem thường lý tâm an tiềm lực đối phương vậy mà không cần mượn nhờ kiếm bên lôi chỉ bất quá rất nhanh thanh u tê u quang chờ liền hiểu chuyện gì xảy ra bởi vì lôi vũ quy h à sau Gia nhập thành i Kiếm các. Hắn tự nhiên không phải một người gia ê n Hắn không nhập một Các. tự v o mà m là a g t e o toàn vào. tông Thanh nhập bộ địa lôi tông gia lôi Ú cùng tề Ú quang nghe được liên quan tới lý tâm an sự t ì n h sau lắc đầu c ư ờ i khổ bọn hắn cuối cùng phản ứng lại vì sao nhất nguyên tịch vẫn không có hiện thân nhân ra sớm đã lấy thân vào cuộc lấy được hết thẻ mong muốn thanh Ú cùng tề Ú quang vội vàng đem những sự tình này báo cáo tô n g môn bọn hắn rất rõ ràng thiên kiếm các cẩn thận t r ọ n g đối đại chuyện này một khi lý tâm an thật sự gia nhập vào thiên nguyên kiếm tông thiên kiếm các tương lai tất nhiên sẽ mất đi kiếm các lãnh tụ địa vị lấy lý tâm an bây giờ phát triển thế thành tựu b á n thánh đó là chuyện tất nhiên coi như hắn không cách nào đạt đến b á n thánh lấy hắn bây giờ ngưng tụ kiếm lôi chỉ có b á n thánh ra tay mới có thể ngăn được lý tâm an nhưng bọn hắn rất rõ ràng kiếm các cái vị kia b á n thánh đã quá giả rồi không phải nói không thể ra tay mà là coi như ra tay rồi cũng chưa chắc có thể cầm xuống lý tâm an coi như có thể cầm xuống cũng là lưỡng bại câu thương nghĩ đến đây hai người đều đau đầu không thôi toàn bộ lắc đầu cởi khổ sớm biết rằng này trước đây nơi nào có thể sẽ để cho lý tâm an tới thánh đao minh địa bàn bảy trăm sáu mươi mốt vu điện muốn cùng đ à m luận tổ vu bí cảnh chương bảy trăm sáu mươi mốt vu điện muốn cùng đ à m luận tổ vu bí cảnh vu điện tổng bộ đại sành bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm nguyên bản thần long thấy đầu mà không thấy bôi đại vu sư hiện thân bản tôn tự mình xuất hiện tại trên đại điện vu điện thật lão bởi vì dây leo quỷ bị lý tâm an c h é m g i ế t bây giờ còn sót lại cửu lão bình thường tới nói bọn họ đều là hình chiếu mà đến nhưng mà hôm nay vu điện cửu lão bên trong năm người toàn bộ chân thân đến đến nỗi còn lại bốn người bây giờ đều ở tiền viên chiến đấu hình chiếu mà đến đại điện bên trong đám người thốt r ọ n g tiếng hít thở thỉnh thoảng vang lên từng cái thần tình nghiêm túc dị thường chư vị thánh đao minh sự tình tất cả mọi người nghe nói thánh đao minh thảm bại tại kiếm các tri thủ bây giờ chúng ta vu điện trở thành tự mình đối kháng kiếm các thế lực nếu như ta không có đ o á n sai kiếm các chẳng mấy chốc sẽ đối với chúng ta phát động toàn diện phản công không biết chư vị có chắc chắn hay không ngăn cản được đại vu sư chậm rãi mở miệng hắn một mặt nghiêm túc nhìn phía dưới tất cả mọi người vu điện chín vị trưởng lão đồng thời trầm mặt lại bọn hắn tự nhiên tin tưởng chuyện nghiêm trọng nếu như vu điện là kiếm các đối thủ c không cần cứ liên hợp thánh bây giờ thánh đao minh triệt để quy hàng tổn thất gần một năm lãnh thổ đồng thời hao tổn gần hai mươi vạn tu sĩ động t i ê n cảnh đ ỉ n h phong cường giả đều bị chém giết hơn mười người triệt để đem thánh đao minh đánh q u v y rồi vu điện thực lực nhiều nhất cùng thánh đao minh tương đương một khi tự mình đối mặt kiếm cắt kết quả như thế nào không cần phải nói cũng biết đại vũ sư chúng ta vu điện tạm thời ngăn cản kiếm c á t vấn đề không lớn nhưng chính là không biết lần này kiếm c á t lại phái người nào tiếp viện m ở miệng nói chuyện chính là nhị trưởng lão hồng la sát lần này vu điện cùng kiếm các giao chiến vu điện bên này chính là hắn tới lãnh đạo hồng la sát vừa nói đại s ả n h lần nữa trầm m ặ t xuống đại v u sư nhữ mày sau đó bình tĩnh nói phía trước ta thôi diễn qua nhưng chẳng biết tại sao trong khoảng thời gian này kiếm các khí vận không thể nắm lấy chỉ cần dính đến kiếm các sự tình liền không cách nào lại suy diễn ra nếu như ta không có đoán sai hẳn là lần này kiếm các đại thắng thánh đao minh triệt để đảo loạn khí vận đương nhiên cùng lý tâm an ngưng tụ kiếm lôi cũng tất nhiên tồn đặc biệt quan hệ đặc thù bây giờ kiếm đạo c h i tử đã t r ư ở n thành chúng ta vô điện muốn ngăn cản cũng không kịp tương lai ta vô điện rất có thể muốn h ủ ở trong tay kẻ này đại vũ sư sau khi nói xong trong mắt sát cơ phun trào nhưng lại có một tí không thể làm gì đại vũ sư ta xem chúng ta vẫn là co vào chiến tuyến a chúng ta chỉ cần đem những thành trì này t à i nguyên cướp đoạt không còn một mống là được đúng lúc này máu độc tay chậm rãi mở miệng hắn m u ố n là phụng mệnh cứ hiệp trợ thánh văn minh nhưng về sau đụng tới lý tâm an bị lý tâm an đánh cho tê người một trận sau đó trốn hắn mang đến đệ tử cơ hồ đều chết ở trong tay lý tâm an máu độc tay sau khi trở về liền lưu tại vu điện bên này dưỡng thương mấy ngày nay mới vừa bận dưỡng tốt máu độc tay vừa ra trong nháy mắt có khá lắm người gật đầu đối bọn hắn tới nói tài nguyên mới là trọng yếu nhất chỉ cần có tài nguyên khác hết thệ đều không phải chuyện tam trưởng lão ta cảm thấy đề nghị này không thích hợp nếu quả thật làm như vậy tất nhiên triệt để chọc giận kiếm cắt lấy kiếm các đám người này t i n h khí không truy ngơi đến chân trời góc biển bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ kỳ thực thế cục bây giờ đã rất rõ lãng mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không thừa nhận chúng ta vô điện chính xác không phải kiếm c ắ c đối thủ tất nhiên không phải là đối thủ chúng ta tiếp tục đánh xuống liền không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ là tăng thêm thương vong thôi Ta cá nhân ý kiến ý đại ơ n giản nhất, đó chính giảng hai hòa hòa. mắt bắt tay giảng hòa. Đại trưởng Lao hát la sát đó đàm, đ là còn lại trưởng hát Lao trong lòng cũng làm muốn như vậy. Đại vũ sư trầm rãi nhắm mắt hắn cũng tại suy tư chuyện này trong lòng của hắn kỳ thực cũng có ý nghĩ này vu điện nếu không phải xảy ra biến cố sớm đã thống nhất toàn bộ thánh hòa vực nơi nào lại là loại này cục diện lúng túng chẳng qua hiện nay cũng sắp nhiều nhất mấy chục năm vụ điện chân chính thực lực sẽ triển lộ ra đến lúc đó tất nhiên chấn kinh thiên hạ cho dù là bàn thánh cũng không cách nào chống lại vừa mới đại trưởng lão đề nghị tất cả mọi người nghe được đều nói nói chuyện cái nhìn của mình a đại vũ sư mở hai mắt ra con mắt có khiếp người tia sáng đồng thời ở trên người hắn có một áp lực đáng sợ hiện lên c ố uy áp này thuộc về bàn thánh vụ điện bên trong còn lại trưởng lão đều một mặt kinh ý nhìn xem đại vũ sư từng cái trầm mặt xuống ta đồng ý đại trưởng lão đề nghị sợ rằng chúng ta lấy ra một bộ phận tài nguyên bồi cho kiếm cắt, ta cho rằng cũng là đáng đúng lúc này tứ trưởng lao p h á tuy c h ầ m rãi mở miệng ta cũng đồng ý đại trưởng lao đề nghị tam trưởng lao máu độc tay thở sâu nói ra cái nhìn của mình có bọn hắn dẫn đầu còn lại mấy vị trưởng lao nhao nhao mở miệng cơ hồ cũng là nghiêng về một bên toàn bộ đồng ý đại trưởng lao ý kiến đại vu sư c h ầ m rãi gật đầu sau đó mở miệng nói tất nhiên tất cả mọi người là cho rằng như vậy chuyện này quyết định như vậy đi vì biểu đạt ta vu điện thành ý lại chuyện này chính là từ đại trưởng lao tự mình đưa ra nói gì sự tỉnh liền toàn quyền giao cho đại trưởng lão không biết đại trưởng lão có bằng lòng hay không đón lấy cái này nhiệm vụ nặng nề đại trưởng lão hát la sát sau khi nghe được không do dự trực tiếp mở miệng nói đại v u sư yên tâm ta tất nhiên toàn lực ứng phó tại chỗ trưởng lão nhìn thấy chuyện này hết thể đều kết thúc cũng không khỏi chậm rãi nhẹ nhàng thở ra chư vị còn có một việc chính là liên quan tới lý tâm an ta mặc dù không cách nào tôi diễn nhưng ta có thể xác định người này tương lai chính là ta vu điện địch nhân lớn nhất chư vị hảo hảo suy nghĩ một chút có biện pháp nào có thể trừ bỏ người này không thể đang để cho hắn trưởng thành tiếp đại vu sư trong mắt sát cơ l o ạ lên chậm rãi mở miệng nói đại vu sư vừa nói không khí hiện trường lần nữa trở nên ngưng trọc lên tam trưởng lao máu độc tay trực tiếp mở miệng nói đại vu sư khởi động tổ vu bí cảnh à chỉ có ở nơi đó mượn nhờ tổ vu sức mạnh mới có thể chém giết người này máu độc mánh khóe bên trong lộ ra h à o quang cựu hận trong mắt sát cơ c u ầ n c u ộ n hắn vừa nói hiện trường đám người trong nháy mắt trở mặt lại không có ai phụ họa máu độc tay tổ vu bí cảnh là lịch đại đại vu sư bố trí một cái bí cảnh ngoại trừ tại chỗ mấy người kia còn có mấy vị vu điện lao tổ bên ngoài không người biết được cái tiêu bí cảnh là vu điện đòn sát thủ chuyên môn dùng đ ể diệt trừ cường địch cho dù là bán thánh cường già t i ế n bảo cũng muốn lột một t ầ n g ra đại vu sư nhìn mấy người tại chỗ một mắt sau đó chậm rãi mở miệng nói tổ vu bí cảnh sự t ì n h ta sẽ cân nhắc liên quan tới g i ế t lý tâm an sự t ì n h tất cả mọi người suy nghĩ một chút phải chăng còn có phương pháp khác đại vu sư sau khi nói xong thân thể của hắn phi tốc phai nhạt sau đó biến mất không còn t â m tích gặp đại vu sư rời đi đám người cũng nao n h a o rời đi t ư n g cái thần sắc nghiêm nghị trưng ơ bảy trăm sáu mươi hai phá vực đàn trưng ơ bảy trăm sáu mươi hai phá vực đàn thiên nguyên kiếm tông chủ phòng đại điện hậu viện lý tâm an ngồi ở một cái hồ nước bên cạnh cầm cần câu câu cá đây chính là thiên nguyên kiếm tông nuôi mấy ngàn năm cá cả đám đều trở thành tinh những cá này trên thân có thất giai hung thú vi ác thậm chí có thể viện hóa thành t i ê n trượng cự long lý tâm an đã liên tục câu được hai ngày vẫn như cũng một cái cũng không có câu đi lên tại lý tâm an cách đó không xa ngồi một lao giả hắn cũng tại câu cá nhưng lại thỉnh thoảng xem lý tâm an dựng râu trừng mắt thiên nguyên kiếm tông tông chủ đây chính là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được đó là cỡ nào màu mỡ một khoả cải trắng c ư nhiên bị cái này chỉ heo hủi cái này khiến lão giả cảm giác trong lòng rất không thoải mái dù sao nhân ra là t i ề n t r ạ n g hậu tấu tại hạ miệng phía trước vậy mà đều không có hỏi qua hắn lão giả tên là nhất truy phong chính là thiên nguyên kiếm tông lão tổ đồng dạng cũng là động tiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi nguyên bản hắn còn nghĩ chấn áp lý tâm an hạ giận nhưng căn bản không phải đối thủ của người ta cái kia đen như mực mang theo sấm séc kế quang giống như là lấy mạc ụ hắn phát tướng đỉnh cấp linh binh cũng đỡ không nổi nhất truy phong rất là phiền muộn thế là liền cùng lý tâm a n so câu cá xem ai trước tiên có thể câu đi lên liên tục dựng lên hai ngày hai người cũng làm ộ t đầu cũng không có câu đi lên cũng là không quân tiểu tử người sau này có tính toán gì không nhất truy phong cuối cùng vẫn không n í n được mở miệng tìm lý tâm a n nói chuyện lý tâm a n mỉm cười cái này nhất truy phong vẫn rất có ý tứ người lão nhưng tâm không lão có chút tương tự với l ã o ngoan đồng đ ồ n g dạng ta nguyên bản định đi tìm vu điện p h i ê n phức tất nhiên vu điện có ý định cầu hòa kiếm các bên này cũng là ý nghĩ này vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ ta định đem tiểu gia hỏa này đưa đến ngân g i á p hạ t tử đi dù sao trước đây nhân gia đặt ở ta cái này cũng là chuyện gia có nguyên nhân lý tâm an mở miệng cười đồng thời đưa tay chỉ bên cạnh cách đó không xa ngân g i á p hạ tử t nhất truy phong nhìn xem ngân g i á p hạ tử t thần s á c nghiêm nghị hắn có thể cảm nhận được ngân g i á p hạ tử t thể n ộ i ẩn chứa lực lượng kinh khủng tiểu tử cái này cũng không là bình thường ngân g i á p hạ tử t chính là ngân g i á p hạ tộc vương tộc huyết mạch gần nhất bách thú minh bên kia ngân g i á p hạ tộc t v ậ khởi muốn thống nhất bách thú minh thời khắc này bách thú minh đang tại đại chiến ngươi bây giờ đi cũng không phải thời điểm bách thú minh đối nhân tộc luôn luôn c nếu không phải là bọn chúng tự thân không đoàn kết kiếm c á t thánh v a n minh vụ điện tam đại thế lực buộc chung một chỗ cũng là bọn chúng đối thủ bất quá đối với bách thú minh tất cả mọi người là ăn ý quyết không cho phép bọn chúng rời đi địa bàn của mình nhất truy phong chậm rãi mở miệng hắn lời nói để cho lý tâm an hơi s ư ơ n g sở sau đó hắn liền nghĩ đến tiên cổ sơn thành nhìn thấy một mặt kia mấy chục bạn chỉ hung thú che khuất bầu trời đáng sợ hung uy muốn xé rách hết thảy số lượng khổng lồ như vậy đối với bách thú minh mà nói liền lộ ra không có ý nghĩa bách thú minh nắm giữ hung thú mấy ngàn bạc chỉ đương nhiên đại bộ phận cũng là cấp thấp hung thú thái thượng trưởng lão ta muốn du lịch toàn bộ thánh hòa vực vậy ngươi cảm thấy ta nên đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong tương đối thích hợp lý tâm an nhìn xem nhất truy phong chân thành hỏi nhất truy phong nghe được lý tâm an lời nói trên mặt trong nháy mắt tuân ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thân sắc h ã n tự tay sờ lên thật dài màu trắng sợi d â u mở miệng cười nói tự nhiên là đ ắ n g á t đây chính là nơi tốt ngươi bây giờ tu vi mặc dù đột phá đến động thiên cảnh sơ kỳ nhưng nếu như làm từng bước tu luyện chờ ngươi tu luyện tới động thiên cảnh đình phong có thể còn muốn mấy chục năm nếu như ngươi muốn cố gắng đột phá tu vi đan cắt chính là người lựa chọn tốt nhất đan các đ á m kia lao ra hỏa mặc dù tầm cao khí ngạo từng cái dùng lỗ mũi xem người nhưng bọn hắn vẫn còn có chút bản lanh thật sự nếu không phải là bọn hắn ra tay t h á y ngao minh cùng trời kiếm các cái kia hai cái lao ra hỏa có thể đã tọa hóa ngươi có thể đi tìm bọn hắn thử thời vận để cho bọn hắn cho ngươi luyện chế một cái phá bực đan một khi nuốt vào viên đan dược này không chỉ có không ảnh hưởng căn cơ lại có thể nhường ngươi trong nháy mắt đột phá hai cái tiểu cảnh giới thậm chí trực tiếp đến động thiên cảnh đ ỉ n h phong đương nhiên loại đan dược này rất khói lợi chế những lao ra hỏa kia chưa hẳng nhìn cơ duyên của ngươi lý tâm an nghe được nhất truy phong lời nói trong n g á y mắt hai mắt tỏa sáng nếu quả thật có thể để hắn thẳng tới động tiên h cảnh định phong vậy hắn liền có thể chân chính đối kháng b á n thánh thực lực của hắn bây giờ tuy mạnh nhưng kỳ thật còn không phải b á n thánh đối thủ trước đây tần dung dung dùng hết b á n thánh nhất kích hắn sử dụng một tấm động tiên h cảnh định phong thể nghiệm tạp lúc này mới nổ nát đương nhiên tu vi hiện tại của hắn b á n thánh muốn giết hắn cũng không dễ dàng dù sao chuẩn thánh binh phối hợp kiếm lôi đồng dạng cực kỳ đáng sợ nhưng nếu như hắn muốn đánh thắng thậm chí chém giết bàn thánh liền làm không tới đương nhiên hắn bây giờ ki còn có trưởng thành không gian thế nhưng cũng là cần thời gian đan c á t lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ vài câu hai mắt không khỏi hơi hơi tỏa sáng tất nhiên thái thượng trưởng lão đều nói như vậy vậy ta liền từ đan c á t bắt đầu đi bất quá ta muốn hỏi một chút phá vực đan là đan d ư ợ c gì vì cái gì trước đó chưa từng nghe nói qua lý tâm an nhìn xem nhiếp truy phong chậm rãi mở miệng hắn mặc dù không có học tập luyện đan nhưng bản tôn biết à hắn tự nhiên cũng biết rất nhiều liên quan tới đan dược c h i thức hơn nữa hắn bây giờ trong tay còn có một số cựu phẩm đan dược nhưng hiệu quả nơi nào có n i ế p truy phong nói k h a trương như vậy kỳ thực hai ngày này hắn cũng tại suy xét muốn hay không nuốt mấy cái đ a n dược dạng này tu vi của hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới không khó nhưng cuối cùng hắn lại không có động thủ bởi vì đ a n dược nuốt nhiều hắn sợ ảnh hưởng căng cơ đến lúc đó liền được không bù mất nhưng n h i ế p truy phong nâng lên phá bực đan hắn vẫn là rất cảm thấy hứng thú n h i ế p truy phong cười h ắ t h ắ t sau đó mở miệng nói ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường loại sự tình này đàn cắt thì sẽ không đối ngoại nói người thân thể bản thân liền là một cái lớn bật chứa trong thân thể bao quát và tượng tu vi đột phá kỳ thực chính là thân thể khai quật cùng khai phát tìm ra trong thân thể ẩn tàng tài phú phá b ự c đan tại chính thức trên ý nghĩa đã không thể xưng là một cái đan dược nó i luyện chế cần lấy chịu phục hết làm căn cơ i m một thủy h ỏ a thổ ngũ hành chi lực làm nguyên liệu luyện chế đan dược người linh lực làm môi giới đồng thời trong này còn cần nhiều loại đặc thù dược liệu năm người đồng thời ra tay luyện chế mới có hy vọng thành công loại đan dược này cũng được xưng chi vì đặc thù định chế luyện chế vô cùng gian khổ luyện chế dạng này một cái đan dược cho dù là năm tên bát phẩm luyện đan sư liên thủ cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành mà luyện chế người tại sao khi kết thúc giống như bệnh nặng một hồi cần điều lý mấy ngày mới có thể khôi phục cho nên dạng này đang dược đang cắt sao lại để cho thế nhân biết được nếu không phải là lao phu có thủ đoạn cũng không biết những sự tình này lần này không có đền bù nói cho ngươi xem như tiện nghi tiểu tử ngươi bất quá có thể hay không nói động đến bọn hắn vì ngươi lợi chế liền muốn xem chính ngươi tạo hóa chương 763 nhất truy p h o n g chương 763 nhất truy phong lý tâm an nghe đến đó đại khái hiểu rõ ra hai mắt của hắn hơi ắ n h hơi tỏa sáng hắn liếc mắt nhìn nhất truy phòng chớ nhìn hắn hồng quăng đầy mặt nhưng thần hồn trước kia bị hao tổn đến bây giờ cũng không có khôi phục thái thượng trưởng lão đã ngươi chỉ điểm ta một con đường sáng ta cũng cho ngươi đưa một lễ gặp mặt ta lý tâm an mở miệng cười hắn kỳ thực đã sớm suy nghĩ xong tiễn đưa một cái cựu phẩm dưỡng hồn đan cho nhiếp truy p h o n g dạng này đối phương thần hồn thương thế cũng có thể triệt để khỏi hẳn chỉ là cái này lão ra hỏa hai ngày này đối với chính mình dựng d â u trước mắt hắn liền không có lấy ra tính toán lão phu số tuổi lớn như vậy muốn ngươi đồ vật làm gì ngươi chỉ cần thật tốt đối đại nguyên tịch nha đầu kia là được nhất truy phong trực tiếp mở miệng cự tuyệt đối với hắn mà nói thứ đồ thông thường thật sự trước mắt thái thượng trưởng lão ngươi xác định không cần đợi chút nữa cũng không nên ngược lại c ầ u ta lý tâm an khỏe miệng lộ ra một tia trêu tức cười đối với nhất truy phong mở miệng nghe được lý tâm an lời này nhất truy phong trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khinh thường tiểu tử lão phu bây giờ hơn bốn nghìn tuổi ăn qua mối u so ngươi ăn qua gạo còn nhiều ta thiên nguyên kiếm tông lớn như vậy đồ tốt không thiếu nhưng lão phu đều không để trong mắt có thể để cho lão phu nhìn chúng đồ vật ngươi không bỏ ra nổi nhất truy phong đang nói đến say sương ngon lành lý tâm an trực tiếp lấy ra hộ một khi đan dược lẳng lặng nằm ở trong hộ viên đan dược này bên trên chí n đạo đan văn có thể thấy rõ ràng để cho nhất truy phong ánh mắt đều thẳng hai mắt càng là t r ừ n g tròn xoe giờ khác này hắn giống như bị người bóp cổ họng cái k i a lai chữ đã đến bên miệng lại vẫn luôn nhả không ra thái thượng trưởng lao trướng mắt coi như xong ngươi nói rất đúng ngươi ăn qua muối so ta ăn qua gạo còn nhiều ta vẫn giữ lại chính mình phục vụ a lý tâm an vừa nói một bên đem cựu phẩm dưỡng hồn đ a n thu hồi đúng lúc này một thân ảnh giống như một trận gió xuất hiện tại trước mặt lý tâm an nhìn xem trong tay lý tâm an dốc t u y ế t hắn gấp đến độ vào đầu bước hai tiểu tổ tông ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao từ hôm nay trở đi ta bảo ngươi thái thượng trưởng lão ngươi là ta thái thượng trưởng lão ngươi ăn qua mối so ta ăn qua gạo còn nhiều ta chính là trong m ộ n g chó không mọc ra được ngả ba tới mau đưa viên đan dược kia đưa cho ta xem ta vừa mới nhất định là hoa mắt cũng là uống rượu hỏng việc sớ biết một năm trước liền không uống rượu bây giờ còn tại nói rượu nói nhất truy phong muốn tự tử nếu có những năm này hắn nhưng là nghĩ hết đủ loại biện pháp chính là muốn đem thần hồn thường thế chữa trị vì chuyện này hắn thậm chí chạy ba chuyến đ ắ n gắt nhưng đang các bên này thiếu khuyết tài liệu luyện chế không cách nào luyện chế ra phẩm cấp cao dưỡng hồn đan nhất truy phong muốn là đều nhanh tuyệt vọng rồi đột nhiên vui như lên trời hắn nơi nào còn có thể ngồi được vững đúng lúc này nhất nguyên tịch từ đằng xa đi tới vừa bận nhìn thấy thái thượng trưởng lão một màn này không khỏi trận mắt hốc m ồ m hai ngày này thái thượng trưởng lão nhưng không có thiếu cho lý tâm an sắc mặt nhìn nhưng bây giờ lại là một bộ biểu tình lĩnh hót để cho nhất nguyên tịch đều sợ n g người nhìn thấy n h i ế p nguyên tịch đến đây n h i ế p truy phong giống như thấy được cứu tinh đang muốn mở miệng cầu cứu đúng lúc này lý tâm an đem hộp một lần nữa lấy ra đưa đến n h i ế p truy phong trước mặt n h i ế p truy phong vui mừng q u á đ ỗ i thận trọng tiếp nhận hộp sau đó mở ra vừa mới hắn còn không có hoàn toàn thấy rõ bây giờ nhìn rõ ràng trí nạo đan văn có thể thấy rõ ràng hắn trong nháy mắt hô hấp trở nên t h ô trọng n h i ế p nguyên tịch xuống tới nhìn thấy trong hộp cựu phẩm dưỡng hồn đan cũng không khỏi chấn kinh dị thưởng loại đan rừng này tại toàn bộ thánh hòa vực hẳn là cũng không tìm tới a nàng khiếp sợ nhìn xem lý tâm an thấy đối phương đối với nàng mỉm trong mắt của nàng trong nháy mắt cũng là n h u tình tốt tốt tốt là chân chính cựu phẩm dưỡng hồn đan nhất truy phong thân thể cũng hơi run rẩy sau đó đem hộp khép lại thu vào trong lòng hảo t i ể u tử nguyên tịch không có tìm sai người chuyện của các ngươi lão phu cho các ngươi làm chủ người trưởng lão k i a n ế u như dám nói một câu lời ông tiến g ve ta giúp các ngươi hút chết hắn nhất truy phong hai mắt tỏa sáng nhìn xem lý tâm an càng xem càng hài lòng xem ra hôm qua con mắt không dùng được lý tâm an khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười cười nói thái thượng trưởng lão ta cùng với nguyên tịch cùng nhau du lịch thánh hòa cực ngươi không phản đổi à hắn hôm qua cũng đưa ra đồng dạng yêu cầu đáp án dĩ như là không có cửa đâu muốn đi chính ngươi đi nguyên tịch phải lưu lại nhất truy phong nghe xong đội vàng mở miệng nói không phản đối các ngươi tiểu ba nhi vừa nhấm nháp trái cấm chính là đồng tình m ậ t ý thời điểm ai dám phản đối lão phu lần thứ nhất đứng ra gọi hắn lý tâm an nghe nói như thế kém chút nhịn không được bật cười cái này nhất truy phong vẫn rất có ý tứ như đứa bé con thái thượng trưởng lão ngươi cái ao này bên trong cá ta ăn một đầu ngươi không có ý kiến chớ lý tâm an lần nữa đưa ra chính mình yêu cầu thứ hai nhất truy phong nghe xong một mặt đau lòng nhìn xem trong hồ nước b ả y đầu cá sau đó chật vật g ậ t gật đầu hắn cũng không chơi xấu mặc dù đã cầm tới đồ vật nhưng lý tâm an nhắc yêu cầu chỉ cần không phải quá phận hắn đều sẽ đáp ứng lý tâm an cười ha ha một tiếng mở miệng nói đi thái thượng trưởng lão vậy cứ thế quyết định ta liền x á c h theo hai điều kiện nhất truy phong nghe xong cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra con tốt con tốt tiểu tử này là một cái hiểu t i ế n tối người vậy được đã ngươi điều kiện x á c h xong lão phu liền đi bế con đi tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm trước mặt lao phu nhìn lầm n h ế t truy phong cười ha h a cũng không đợi lý tâm an trả lời cơ thể giống như một đạo khói nhẹ giống như biến mất không còn tam tích n h ế t nguyên tịch cười đi tới lý tâm an bên cạnh nàng không nghĩ tới đối phương thật sự có biện pháp giải quyết thái thượng trưởng lão đây chính là cựu phẩm dưỡng hồn đan ngươi thật sự c a m lòng như vậy n h ế t nguyên tịch nhưng là phi thường t ì n h tưởng cựu phẩm dưỡng hồn đan giá trị có thể nói nhiều hơn nữa linh thạch cũng mua không được loại đan dược này thả ra có thể để rất nhiều động thiên cảnh định phong cường giả vì đó liều mạng liền xem như ban thánh cũng có thể sẽ nhịn không được ra tay dù sao liền xem như đan cắt đều không thể luyện chế ra loại đan dược này tới lý tâm an mỉm cười nắm lên nhét nguyên tịch một cái tay cười nói vì ngươi một cái đan dược tính là gì lý tâm an là thực sự không thèm để ý hắn còn có thật nhiều mai loại đan dược này ngoại trừ cựu phẩm dưỡng hồn đan hắn còn có cựu phẩm luyện hồn đan còn có cựu phẩm bồi nguyên đan các loại đều là lúc trước bản tôn chuẩn bị cho hắn những năm này hắn n u ố t vào một cái cựu phẩm dưỡng hồn đan cùng một cái cựu phẩm luyện hồn đan những đan dược khác cơ hồ không nhúc đ í c h sở dĩ như thế chính là không muốn bởi vì đan dược ảnh hưởng tới căn cơ nhưng lời này nghe vào nhét nguyên tịch trong thai lại khác biệt trong mắt nàng cũng là xúc động cùng nhu tình. sau đó toàn bộ thân hình g ú c vào lý tâm an trong l ự c trong lòng vui vẻ cách đó không xa nhất truy phong thân ảnh hiện lên thấy cảnh này không khỏi chậm rãi gật đầu trong lòng của hắn có cơ sở biết lý tâm an là thật tâm đối với nhiếp nguyên tịch hắn thân thể phai nhạt hoàn toàn biến mất t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tư hỏa vân t r à chỉ cần linh binh t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tư hỏa vân t r à chỉ cần linh binh phong n â m thành đây là đan c á t thống trị khu vực bên trong một thành trì cũng là kiếm c á t cùng đan c á t chỗ va chạm một tòa thành trì kiếm các cùng đan các giáp giới chỗ vô cùng điếu n g a n chỉ vẹn vẹn có chừng trăm g i m khoảng cách ở đây chỉ có một đầu lỗn lượn quanh có lộ nhưng con đường này lại vô cùng phun hoa lui tới thương đội không thiếu lý tâm an cùng nhất nguyên tịch chậm rãi đi vào phong ngâm thành hai người cũng là đầu đội mũ rộng đành một mảnh vải đen bông u xuống làm cho không người nào có thể thấy rõ khuôn mặt đây là hai người gấp rút lên đường ngày thứ sáu xuyên qua kiếm cát đã tới đan các địa điểm đến phong ngâm thành sau đó lựa chọn liền có thêm không còn là lộ tuyến cố định phu quân phong ngâm thành ở đây là đan các cùng kiếm các giao dịch chỗ những thứ kia rất nhiều ngược lại chúng ta cũng không gấp gấp rút lên đường liền đi bốn phía xem nhất nguyên tịch nhìn xem lý tâm an nhẹ dọc mở miệng nguyên bản n h i ế p nguyên tịch vẫn luôn là s ư n g hô lý tâm an tên nhưng lý tâm an cũng không vui lòng để cho n h i ế p nguyên tịch nhất thiết phải gọi mình là phu quân ban đầu n h i ế p nguyên tịch còn nhăn nhăn nho nhó trải qua mấy ngày cũng dần dần thích đ ứng lý tâm an tự nhiên không có ý kiến gật đầu đồng ý hai người tới phong n â m thành một cái lớn nhất đường cái ở đây cũng là tu tiên giả hội tụ chi đ i ệ m nhìn xem hai bên cửa hàng lý tâm an giật mình nói nghĩ không ra ở đây vậy mà tụ tập nhiều như vậy bán đan dược cửa hàng n h i ế p nguyên tịch mỉm cười mở miệng nói phu quân chúng ta kiếm các tất cả đại tôn môn cũng là tới đây mua sắm đan dược những thứ này trong cửa hàng đan dược đại bộ phận cũng là chúng ta kiếm các mua đi chúng ta xem như bọn hắn khách hàng lớn nhất lý tâm a n hơi xứng sở sau đó mở miệng nói ta nhớ được thiên nguyên kiếm tông cũng có chính mình luyện đan sân phòng chẳng lẽ cũng cần mua sắm sao nhất nguyên tịch gật gật đầu sau đó hồi đáp đó là tự nhiên kiếm các người đại bộ phận cũng là kiếm tu một lòng nghiên cứu kiếm đạo rất nhiều có thiên phú luyện đan đệ tử kỳ thực cũng là vụ trộm đi tới đan cát vái nhập trong đan cát trở thành đan các người tăng thêm kiếm các chưa hoàn chỉnh luyện đan thế hệ mình cũng không cách nào bồi dưỡng được định cấp luyện đan đại sư liền lấy ta thiên nguyên kiếm tông tới nói tông môn đan phong luyện chế đan dược tối đa chỉ có thể thỏa mãn tông môn ba đến bốn thành xung quanh nhu cầu còn lại lớn lỗ hồng cũng là muốn tới đan c á t mua sắm cho nên đan c á t nhiều năm như vậy một mực có thể trí thân sự ngoại không tham dự bất kỳ tranh đấu chính là nguyên nhân này lý tâm an hiểu rồi đan c á t luyện chế đan dược muốn cung ứng toàn bộ thánh hòa vực này mới khiến đan c á t đã có được địa vị đặc thù hai người tùy ý đi vào một nhà bán đan dược cửa hàng phát hiện trong tiệm khách nhân không thiếu lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chất thuật quả nhiên phát hiện những khách nhân này bên trong có mấy cái cũng là kiếm các người một người trong đó hắn ẩn ẩn có chút ấn tượng giống như đã gặp đồng dạng nhưng hắn không nhớ nổi đối phương là ai nhưng bọn hắn trên người kiếm ý lại là không làm giả được hai vị đạo hữu cần gì đan dược có thể trực tiếp cáo chi lão hủ một lao giả hướng về phía lý tâm an hai người tiến lên đón lý tâm an nhìn lao giả này một mắt phát hiện lao giả này tên là thường thành vận thiên tượng cảnh sơ kỳ tu v i tại lao giả trong đan điển một tia hỏa diễm chậm rãi nhảy lên lý tâm an không có trả lời mà là nhìn về phía nhất nguyên tịch không biết nàng muốn mua đan dược gì trường quỹ cố bổn bội nguyên đan t h y tùy đan phá giai đan cái này b a loại các nguyên nơi này có bao nhiêu bất luận cái gì phẩm giai ta muốn hết nhất nguyên tịch chậm rãi mở miệng cái này ba loại đan dược cũng là thiên nguyên kiếm tông tiêu hao lớn nhất ba loại đan dược lần này mình tất nhiên đích thân đến tự nhiên muốn đa dạng mua một chút chờ trở, trở lại thiên nguyên kiếm tông sau cũng tốt thỏa mãn tông môn đệ tử nhu cầu nhất nguyên tịch lời nói mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn như c ũ để cho hiện trường rất nhiều người nghe được ánh mắt của rất nhiều người không khỏi nhìn về phía lý tâm an cùng nhất nguyên tịch hai người mua sắm đan dược là bình thường nhưng duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy lại sở hữu phẩm giai một mẹ h gọt vẫn là rất ít đủ、tới. thường thành vận hai mắt sáng lên liền vội vàng cười nói hai vị đạo hữu xin mời đi theo ta chúng ta đến bên trong nói chuyện lý tâm an cùng nhất nguyên tịch khẽ gật đầu đi theo thường thành vận sau lưng tiến nhập cách đó không xa trong một cái phòng theo ba người tiến bảo một cái linh lực kết giới xuất hiện che đậy thân ảnh của ba người đồng thời cũng ngăn cách ba người nói chuyện lý tâm an đánh giá gian phòng này một mắt bố trí đơn giản ngoại trừ một cái bàn mấy cái cái ghế bên ngoài không có vật khác bọn hắn vừa ngồi xuống lập tức có một nữ tử đi đến trên tay còn bưng bà chém linh trà nữ tử đem linh trà sau khi để xuống bay người rời đi hai vị đạo hữu có thể nếm thử đây là ta hỏa đàn tông đặc sản hỏa vân trà miệng vừa hạ xuống giống như nuốt vào một n g ụ m liệt hỏa nhưng liệt hỏa đi qua lại là mùi trà đậm đà không chỉ có thể cải thiện đ â n m ạ n h hơn nữa còn có thể tăng tốc linh lực vận chuyển tốc độ thường thành vận mở miệng cười sau đó nâng c h u n g trà lên uống một hớp nhỏ trên mặt của hắn lộ ra một tia hưởng thụ thần s ắ c lý tâm an nghe được thường thành vận giới thiệu không khỏi rất là tò mò x ú c lên trước mắt h ă n đen nâng trung trà lên uống một mụm chính như đối phương nói tới nước trà c ử vào trong miệng giống như ngậm một mụm liệt hỏa đầu dạng lý tâm an chậm rãi n u ố t vào cái k i a cũ cảm giác nóng bỏng theo cổ họng thẳng tới dạ dày một cỗ linh lực tùy theo bộ phát toàn thân hắn đều có một loại nắng ấm dương cảm giác trà ngon lý tâm an hai mắt sáng tỏ đây tuyệt đối là hắn uống qua tốt nhất nước trà hắn không nghĩ tới một cái đan dược trong cửa hàng vậy mà lại có như thế trà ngon diệp đạo hữu đ ưa thích l i ề n tốt hỏa vân trà lớn lên chu kỳ chậm chạp mỗi ba trăm năm mới có thể thành thục một lần nó lớn lên tại núi lửa bên cạnh hấp thu khổng lồ nhiệt lượng bằng không thì cũng không đạt được loại này công hiệu thường thành vận gặp lý tâm an ưa thích không khỏi giới thiệu sơ lửa một ch nhất nguyên tịch không có sốc lên mạng che mặt mà là đưa tay đem chén trà xuyên qua mạng che mặt đưa đến bên miệng k h ẽ nhấp một cái cũng k h ẽ gật đầu theo lý tâm an cùng nhất nguyên tịch đặt chén trà xuống thường thành vận thần tình nghiêm túc một chút vung tay lên mấy chục cái tất cả lớn nhỏ bình xứ xuất hiện trên bàn hai vị đạo hữu bên trong những bình xứ này đan dược cũng là cố bổn bồi nguyên đan tẩy tủy đan phá giai đan phẩm giai từ nhất phẩm đến tất phẩm đều có đương nhiên phẩm giai càng cao số lượng càng ít giá cả cũng càng đắt đỏ hai vị đạo hữu nếu quả thật toàn bộ mua sắm lão phu có thể thích hợp ưu đái một chút nhưng có một điều kiện lần giao dịch này chúng ta không thu linh thạch chỉ cần linh binh bất luận phẩm g i a i là linh binh là được đương nhiên ta sẽ dựa theo khác biệt linh binh giá cả quý ra sẽ không để cho hai vị đạo hữu ăn thiệt thòi thường thành vận mở miệng cười ánh mắt lộ ra một tia vẻ ư ớ cao lý tâm an cùng nhất nguyên tịch nghe được đối phương không khỏi hơi s ư n g sở h i ệ n nhiên là bị lời nói của đối phương khiếp sợ đến hai người nhìn nhau một cái mặc dù cách hai tầng khăn đen nhưng vẫn như cũ thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc ngươi xác định chỉ cần linh binh lý tâm an nhìn xem thường thành vận mở miệng cười đạo t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm đ a n các lục đại thế lực t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm đ a n các lục đại thế lực hắn bây giờ trong tay linh m i n h có rất nhiều tại thánh đao minh đại sát t ứ phương chém nhiều như vậy thiên t ự cảnh động tiên cảnh cao thủ lấy được đông đảo c h ữ a vật giới chỉ trong tay những người này cơ hồ mỗi người đều có mấy lần linh m i n h bây giờ đều trở thành lý tâm an chiến lợi phẩm trong khoảng thời gian này hắn nhàn rỗi vô sự đem những vật này sửa sang lại một cái phát hiện b ẹ n b ẹ n linh m i n h một mình hắn liền có gần bốn trăm đem ở trong đó cự c phẩm linh binh đều có hơn hai mươi đem lý tâm an còn đang suy nghĩ những vật này xử lý như thế nào đâu thực sự không được chỉ có thể về sau giao cho bản tôn từ bản tôn đi xử lý đại yến thánh tông tương lai tất nhiên sẽ không ngừng mở rộng những vật này cầm tới cũng có thể tiêu hoa xong nhưng nếu như bây giờ có thể tiêu hao một chút hắn cũng rất tình nguyện dù sao nhiều lắm thường thanh vận vốn chỉ là thử một lần hắn cũng không xác định đối phương là có phải có nhưng bây giờ hỏa đàn tông cần linh minh đã vội vàng ở trước mắt bây giờ nghe được lý tâm an lời nói hắn nơi nào sẽ chút nào do dự liền vội vàng gật đầu lý tâm an vung tay lên một cái chữ vật giới chỉ ném về thường thanh vận mở miệng cười nói vậy ngươi xem nhìn đồ vật bên trong có thể giao dịch bao nhiêu đa năng lượng t h ư ơ n g thành v ậ n khẽ gật đầu vội vàng tiếp nhận thân hồn của hắn tràn vào chữ vật giới chỉ bên trong vẹn vẹn trong nháy mắt hắn hai mắt t r ừ n g tròn xoe không thể tin nhìn xem lý tâm an thì ra cái này chữ vật giới chỉ bên trong toàn bộ đều là hạ phẩm linh minh số lượng là một trăm tám mươi bảy đen bên trong bao hàng đao thương cung nỏ côn đ ồ n g các loại trong đó đao số lượng nhiều nhất không sai biệt làm chiếm cự trên dưới tám thành t h ư ơ n g thành v ậ n đang nghiêm túc dò xét một lần phát hiện sẽ không sai cũng là hạ phẩm linh minh trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng bất quá thời khắc này thường thành bận thầm kinh hãi không biết hai người này đến cùng là thân phận gì vậy mà duy nhất một lần có thể lấy ra nhiều linh minh như vậy hơn nữa những thứ này linh minh hiển nhiên là đã sớm chọn lựa xong toàn bộ đều là hạ phẩm đặt ở một cái chữ vật giới chỉ bên trong hắn đại não cấp tốc v ậ t chuyển trong nháy mắt có chút hiểu rồi nếu như hắn đoán không sai những thứ này tất nhiên là kiếm các cùng thánh đ a o minh đại chiến sau tịch thu được chiến lợi phẩm cái này cũng mang ý nghĩa hai người này tại kiếm các thân phận tất nhiên không đơn giản và không thì không có khả năng có nhiều như vậy linh minh mang ở trên người đạo hữu nhưng còn có trung phẩm linh minh t h ư ơ n g thanh vận thở sâu hướng về phía lý tâm an mở miệng nói lý tâm an suy tư phúc chốc hắn tự nhiên có trung phẩm linh minh số lượng tại một trăm ba mươi đem tà hữu hắn quyết định lưu lại một chút về sau mang về cho bản tôn chỉ cần ngươi đan dược đầy đủ ta có thể cho ngươi năm mươi thành trung phẩm linh minh lý tâm an nghĩ, nghĩ báo ra con số này thường thanh vận trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng vội vang mở miệng nói hai vị đạo hữu ở đây chờ ta đi cho các ngươi chuẩn bị đan dược ta sẽ đem phụ cận đây cửa hàng cố bổn bồi nguyên đan tẩy thủy đan phá d a i đan đều cho các ngươi lấy được thường thành vận sau khi nói xong đem viên kia chữ vật giới chỉ còn đưa lý tâm an đồng thời lấy đi trên bàn mấy chục cái bình xứ sau đó rời khỏi phòng phu quân có chút không đúng cái này hỏa đan tông có vấn đề bọn hắn vậy mà cần nhiều linh minh như vậy nhất nguyên tịch nhìn xem lý tâm an thần s ắ c nghiêm nghị mở miệng lý tâm an chậm rãi gật đầu sau đó mở miệng nói chính xác không đúng nhưng mặc kệ những cái kia chúng ta trước tiên đem đan dược đem tới tay lại nói ngược lại chúng ta cần du lịch đắng gắt vốn là chẳng có mục đích du lịch bây giờ chúng ta chạm thứ nhất liền đặt ở hỏa đàn t ô n g a nhất nguyên tịch sau khi nghe được chậm rãi gật đầu hai người nâng trung trả lên lần nữa uống một n g ụ m cái này hỏa vân t r à quả thật không tệ nếu như là hỏa linh thể người uống hiệu quả càng tốt lý tâm a n mở miệng cười không che giấu chút nào đối lửa vân t r à tán thưởng nhất nguyên tịch mỉm cười mở miệng nói phu quân ngươi bây giờ trong tay có nhiều như vậy linh minh mà bọn hắn vừa và cần phu quân nếu như ưa thích hỏa vân trả có thể nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu này mua sắm một chút hắm tất nhiên sẽ đáp ứng lý tâm an nghe nói như thế trong nháy mắt hai mắt sáng lên cười nói vẫn là phu nhân đầu vóc xoay chuyển nhanh cứ làm như thế hai người đợi đại khái nửa chén trài nhỏ thời gian thường thành vận vội vàng mà đến hắn sau khi ngồi xuống trực tiếp vung tay lên mấy trăm cái bình xứ xuất hiện hai vị đạo hữu đây chính là trước mắt phong ngâm thành có thể tìm được tất cả cố bổn ngồi nguyên đan tẩy tủy đan phá giai đan chúng ta bây giờ liền đàm luận một chút giao dịch giá cả như thế nào thường thành vận không có chút nào nói nhảm trực tiếp mở miệng lý tâm an cùng nhất nguyên tịch đồng thời gật đầu sau đó đưa ra mua sắm hỏa vân trà yêu cầu thường thành vận không chút do dự trực tiếp đồng ý nhưng loại trà này số lượng có hạn thường thành vận cũng chỉ có thể cho lý tâm a n một cân lượng đây cơ hồ là hắn tất cả hàng tích chữ sau đó có kẻ mặc cả khâu lý tâm an toàn trình nhìn xem đều do nhất nguyên thực tới hắn là thực sự không muốn biết như thế nào đàm luận hoa gần tới nửa c a n h giờ song phương cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị đương nhiên vẹn vẹn cố bổn b ố i nguyên đan tẩy t ù y đan phá giai đan ba loại đan dược không cách nào đổi lấy nhiều linh binh như vậy đằng sau lại tăng thêm nhiều loại đan dược mới xem như hoàn thành khoản này lớn đơn đã hàng song phương đều rất là hài lòng lần này giao dịch sau đó lý tâm an cùng nhép nguyên tịch cáo từ rời đi thường thành vận hai mắt tỏa sáng tông môn đang vì chuyện này phát s ầ u nghĩ không ra chính mình vậy mà giải quyết h á n vội vàng lấy ra truyền âm thạch truyền cho tông môn trưởng lão nhiều như vậy linh minh cần dùng tốc độ nhanh nhất đưa về tông môn xem ra cần sử dụng truyền tống t r ợ lý tâm an cùng nhép nguyên tịch đi ở trên đường phố hai người đều đang hồi tưởng chuyện mới vừa rồi càng nghĩ càng thấy phải không đơn giản phu nhân hỏa đan tông tại đ a n cắt l à một cái địa vị gì lý tâm an nghĩ đến vấn đề này chậm rãi mở miệng hỏi như nguyên tịch suy tư phúc chốc chậm rãi cho lý tâm an giới thiệu đ à n các thế cục tới phu quân đ à n các cùng kiếm cát thánh b ă minh vũ điện mấy người cũng khác nhau bọn hắn không có một nhà độc quyền không cách nào thống nhất toàn bộ đ à n các đ à n các có lục đại luyện đ à n tông môn bọn hắn cũng được xương chi vì đ à n các lục đại thế lực cùng trưởng quản đ à n các cái này lục đại thế lực theo thứ tự là thanh đan tông hỏa đan tông vân đan tông ngàn đan tông chu tước đan tông viêm đan tông cái này lục đại thế lực đều có bát phẩm luyện đan sư toa trấn có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược đan các chính là lục đại thế lực cùng thành lập gặp phải đại sự thời、điểm. lục đại thế lực người tập thể hiệp thương sau đó cùng quyết định cái này lục đại trong thế lực thanh đan tông thực lực tối cường bọn hắn nắm giữ hai vị bát phẩm luyện đan sư còn lại năm đại tông môn cũng là một vị chính vì vậy thanh đan tông ẩn ẩn có lục đại tông môn đứng đầu xu thế hòa đan tông hơn một trăm năm trước cũng nắm giữ hai vị bát phẩm luyện đan sư nhưng không biết nguyên nhân gì có một vị bát phẩm luyện đan sư đột nhiên liên rồi có người hoài nghi là thanh đan tông hạ độc thủ chính là không muốn để cho hỏa đan tông cùng thanh đan tông sánh vai cùng nhưng sự tính đến cùng như thế nào đến nay cũng không có người biết được mặc dù đang các không tham dự các đại thế lực tranh đấu nhưng bọn hắn nội bộ kỳ thực cũng không bình tĩnh nói đến nơi sau nhất nguyên tịch k h ẽ thở dài một cái chương bảy trăm sáu mươi sáu nhất nguyên tịch đàm luận vu điện chương bảy trăm sáu mươi sáu nhất nguyên tịch đàm luận vu điện lý tâm an chậm dại suy tư nhất nguyên tịch nói những thứ này hắn có một bộ phận hiểu qua nhưng liên quan tới thanh đan tông cung hỏa đàn tông chuyện hắn không biết ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa ánh mắt xa bén chỉ thấy cách đó không xa ba bóng người đâm đầu đi tới ba người ăn mặc cùng lý tâm an hai nhân loại giống như d ù áo choàng che đậy khuôn mặt của mình ý thực trên đường cái tương tự với hai người loại trang phục này người cũng không thiếu dù sao ở đây mua sắm đan dược sau rất dễ dàng bị người để mắt tới vì để phong v ỏ a nhất bị người nhận ra thân phận rất nhiều người đều biết áp dụng loại trang phục này rất nhanh ba người này cùng lý tâm an hai người gặp thoáng qua hướng về nơi xa đi đến phu quân ngươi thế nhưng là có phát hiện gì nhất nguyên tịch nhìn xem lý tâm an chậm rãi mở miệng hỏi lý tâm an gật gật đầu sau đó nói khẽ ta có thể chắc chắn vừa mới ba người kia tất nhiên chính là vô điện người nhất nguyên tịch nghe lời này một cái thần s á c trong nháy mắt ngưng chọc lên bởi vì vu điện nhưng không có cùng ở đây giáp giới vu điện rốt cuộc muốn làm gì bên kia vừa mới cùng chúng ta kiếm các hòa đàm lại xuất hiện ở đây phu quân chúng ta muốn hay không theo sau xem đối với nhất nguyên tịch đề nghị lý tâm an có chút tâm động nghĩ nghĩ chậm rãi gật đầu đối với vu điện chẳng biết tại sao h ắ n từ đầu đến cuối địch lý rất lớn nội tâm cũng có một tia kiếm kỵ dù sao vu điện người có thể thôi diễn t h i ê n cơ cái này một số người cực kỳ nguy hiểm hai ắ n trước k i vừa t ớ t h á người h Hòa Vực, c liền n ù vũ điện n g xảy ra va nhiều lần chậm ạ mạnh, cuối cùng chạy m kiếm các địa điểm, mới cùng trốn tính an ồn xuống. Hai người Hai h cuối các c tới địa rãi đi theo ba bóng người sau đó càng cùng lông mày càng hữu bởi vì mấy người kia đi là ra thành phương hướng nhưng tất nhiên quyết định đi theo hai người đương nhiên sẽ không từ bỏ theo sát phía sau ba người quả nhiên ra phong năm thành sau đó thẳng đến nơi xa mà đi cái này một đi theo chính là mấy trăm dặm ba người đi tới một cái sơn cốc bên này xuyên qua một tầm kết dưới sau biến mất ở lý tâm an cùng trong mắt nhét nguyên h một cái nho nhỏ kết giới tự nhiên không làm khó được hai người hai người trực tiếp xuyên qua kết giới tiến vào sơn cốc bên trong vừa tiến vào sơn cốc này một cỗ hôi thối liền chuyển vào hai người trong lỗ m ũ i hai người nhứ mày vội vàng dùng linh lực tạo thành kết giới ngăn cách ra hai người sau đó nhìn về phía nơi xa trong nháy mắt trong mắt sát cơ lâm nhiên thì ra sơn cốc có một cái tế đ à n là một cái hoàn toàn do thi thể xây dựng mà thành tế đ à n tế đ à n cao tới chừng mười t r ư ợ n g từ dưới đi lên ít nhất có mấy vạn bộ thi thể có thi thể đã hư thối hóa thành bài cốt nhưng có thi thể không sai biệt lắm mục nát một nửa một cỗ nồng nặc hôi thối từ phía trên chuyển đến còn có đủ loại côn trùng ở phía trên xê dịch nhất nguyên tịch sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh nàng giết người tự nhiên không thiếu nhưng nhìn thấy cảnh tượng như thế này vẫn như cũ cảm giác ghê rợn lý tâm ăn nhưng là tốt hơn nhiều hắn từng theo bản tôn đi qua thiên phong vực càng đáng sợ sự tình đều nhìn qua so với ở đây thiên phong vực nhìn thấy tràn cảnh mới thật sự là nhân gian luyện ngục một cỗ nồng nặc tử khí tràn ngập ở đây những cái kia huyết thủy càng là ở phía dưới hội tụ tản ra làm cho người nôn mửa hồi tối ta muốn giết sạch bọn hắn trong mắt nhất nguyên tịch sát cơ l o ạ lên trong nội tâm nàng sát ý làm sao đều ép không được trước tiên không đội chúng ta trước tiên dò xét tin tưởng cái này một số người rốt cuộc muốn làm gì lý tâm an nắm nhất nguyên tịch tay để cho nàng trước tiên không cần đ ộ i vã độc tủ hai người sau đó tới gần nơi này cái tế đàn chỉ thấy dưới tế đàn phương khoanh chân ngồi hơn mười đạo thân ảnh cái này một số người toàn bộ toàn thân áo đen tiêu chuẩn vô sư ăn mặc lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham c h ắ c thuật nhìn về phía người phía dưới phát hiện trong những người này tối cường chính là một vị động thiên cảnh sơ kỳ người này tên là phùng hòa bình hẳn là nhóm người này người đầu lĩnh người còn vừa lại bên trong bốn vị t i ê n tự cảnh năm vị t i ê n m ư ơ n cảnh lý tâm an xem xong nhóm người này sau đó hắn thiên cơ tham chắc thuật nhìn một phía đột nhiên trong lòng của hắn chấn động trong nháy mắt hiểu rồi mục đích của bọn hắn thì ra những thứ này huyết thủy lưu động phương hướng chính là nhằm vào dưới nền đất phương một đầu linh mạch đầu này linh mạch phi thường cương đại vậy mà đã hóa thành một cái màu vàng cự long bất quá theo huyết thủy không ngừng chằm vào cái này chỉ màu vàng cự long đang tại dần dần bị ô nhiễm long thân phía trên đã xuất hiện hào quang màu đỏ như máu lý tâm an vội vàng đem nhìn thấy sự tình cùng nhất nguyên tịch chia sẻ một chút nhất nguyên tịch sau khi nghe được không khỏi thất kinh không tốt vu điện đây là muốn rút ra đầu này linh mạch dùng để cung phụng tổ vu nhất nguyên tịch thần sắc ngưng trọng mở miệng gặp lý tâm an t r ố n g lại nàng liền vội vàng giải thích phu quân vu điện thực lực tối cường không phải đại vu sư mà là bọn hắn tổ vu tổ vu nghe nói chính là thánh vương cổ thừa thiên bên cạnh tín nhiệm nhất người thánh vương vẫn lạc cũng là hắn nhu đồ tổ vu nguyên bản là bán thánh đ ỉ n h phong tại thánh vương vẫn lạc sau hắn lấy ra một tia thánh vương b ả n nguyên đồng thời tổ vu còn luyện hóa bộ phận thánh vương huyết mạch chi lực vu điện một mực có một cái truyền thuyết một khi bọn hắn tổ vu thất tỉnh chính là vu điện thống nhất toàn bộ thánh cùng đại lục thời điểm. đoạn thời gian trước vu điện cùng kiếm các hòa đàm chủ động bồi thường số lớn đồ vật ta liền ẩn ẩ n cảm giác không đúng bây giờ nhìn đến đây sự tình ta có dự cảm vu điện tại bắt đầu tỉnh lại tổ vu càng về sau nói nhất nguyên tịch thần sắc càng thêm nghiêm túc nàng rất rõ ràng nếu như vu điện tổ vu một khi tỉnh lại thứ nhất gặp họa chính là kiếm cắt tổ vu ngủ say phía trước đã từng tiên văn qua tương lai diệt vu điện người tất nhiên là xuất từ kiếm cắt lý tâm an nghe được nhất nguyên tịch giới thiệu cũng không khỏi thần sắc nghiêm nghị hắn hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này sau đó lý tâm an lại nghĩ tới cổ gia thôn sự tỉnh vu điện người đến đòi muốn cổ g i a thôn người màu tươi cổ g i a thôn người không thể t u tiên nhưng lại nắm giữ nôn xuất p h á p tùy bản sự nhưng lại không cách nào tiến hành chiến đấu đây chính là ẩn chứa tại trong huyết mạch sức mạnh hắn đột nhiên có một cái quyết định chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp đem cổ g i a thôn người cứu ra trước đây nếu không phải là cổ thừa thiên giúp hắn một tay thân hồn của hắn sớm đã bay ra khỏi phiến đại lục này không cách nào quay về những thứ này cổ g i a thôn người cũng là cổ thừa thiên hậu bối huyết mạch không thể để cho bọn hắn tiếp tục lưu lại vu điện trên địa bàn chịu khổ nghĩ tới những thứ này sau trong mắt lý tâm an sát cơ l o a lên t hướng về phía n h i ế p nguyên tịch mở miệng nói phu nhân động thủ đi trực tiếp giết sạch chính là n h i ế p nguyên tịch ngay xong chậm rãi gật đầu trong mắt sát cơ phun trào nàng bước ra một bước ngàn vạn kiếm khí xuất hiện trên không trung hướng về phía phía dưới mười người chém xuống n h i ế p nguyên tịch thật sự nổi giận những thứ này vu điện người vậy mà càng ngày càng không thành thật vu điện người rõ ràng không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên ra tay chờ bọn hắn phát hiện thời điểm căn bản không kịp ngàn vạn kiếm khí chém qua thân thể của bọn hắn tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bọn hắn trong miệm chuyển ra n ụ c thể của bọn hắn nhao nhao nổ bể ra tới vẹn vẹn trong nháy mắt mười người này toàn bộ bị chém g i ế t sạch sẽ chứ bảy trăm sáu mươi bảy h ỏ a đàn tông cấu kết vũ điện chứ bảy trăm sáu mươi bảy h ỏ a đàn tông cấu kết vũ điện lý tâm an con ngón đúng ra một cái h ỏ a cầu bay ra trực tiếp bao trùm toàn bộ tế đàn đang hừng hực liệt h ỏ a phía dưới những hải cốt này nhao nhao hóa thành cho tàn hắn v ấ t tay đem bao phủ ở chỗ này kết rời đánh nát chỉ thấy bên trên bầu trời xuất hiện từng đạo tàn hồn những thứ này tàn hồn trên mặt đã lộ ra vẻ mặt thống khổ nhưng lại n h o nhao hướng về lý tâm an cùng nhất nguyên tịch c u i đầu nếu không phải là lý tâm an cùng nhất nguyên tịch bọn hắn tàn hồn liền sẽ bị triệt để lưu tại nơi này sau đó trở thành tế đàn chất dinh dưỡng một trận gió thổi tới những thứ này tàn hồn nhao nhao tiêu tan bọn hắn đi nên đi chỗ lý tâm an cùng nhất nguyên tịch không có đi mà là lưu lại trợ giúp đầu k i a linh mạch khu trừ bởi vì huyết thủy dính không khí dơ bẩn ở đây đã triệt để bị ô nhiễm linh mạch có linh hướng về sâu trong lòng đất mà đi nó sẽ lại xuất hiện tại một cái địa phương mới lý tâm an cùng nhất nguyên tịch rời khỏi nơi này thần xác nghiêm nghị nhất nguyên tịch đem ở đây phát hiện sự tình thông qua truyền âm thạch chuyển về thiên nguyên kiếm tông chuyện này toàn bộ kiếm các đều phải thận trọng đối lãi một khi thật sự để cho tổ vu thất tình hậu quả khó mà lường được hai người sau đó điều chỉnh phương hướng thẳng đến hỏa đan tông mà đi bọn hắn sau khi đi trên dưới một nén nhang một cái ông lão mặc áo đen xuất hiện ở đây chính là vu điện tam trưởng lao máu đ ộ c tay nhìn xem ở đây bị triệt để hủy đi linh mạch cũng biến mất không còn tam tích máu đ ộ c tay sắc mặt âm trầm vô cùng đáng chết đến cùng là ai vậy mà cùng ta vu điện là địch hắn muốn tìm không chết được máu đọc tay quanh chân ngồi ở bầu trời lấy ra ba cái mai rủa bắt đầu thôi diễn nhưng chỉ, chỉ một lát sau hắn kêu t h ẳ m một tiếng một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài máu độc tay s ắ t mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy máu độc tay mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra một nét sợ hãi hắn lúc này mới nhớ tới đại v u sư nói qua như hôm nay cơ hỗn loạn không cách nào thôi diễn hắn vốn là còn không tin nghĩ không ra vừa mới bắt đầu thôi diễn liền trực tiếp bị t h i ê n cơ phản vệ trên mặt hắn lộ ra một tia v ẻ sợ hãi sau đó cơ thể n h ó i một cái thẳng đến nơi xa phương hướng vậy mà cũng là hỏa đàn tông hơn nửa tháng sau lý tâm an cùng n h i ế nguyên tịch đã tới hỏa đàn tông chỗ hỏa nhung sơn hai người trên đường cũng là lấy du sơn ngoạn thủy phương thức đồng thời nhìn thấy thành trì đều biết xuống đi dạo một chút mua sắm một chút đan dược các loại thời khắc này hai người đứng tại n g o à i lấy lửa dưới núi thần sắc nghiêm nghị bởi vì hỏa đàn tông vậy mà cô lập núi lại phải biết một cái tông môn nếu như không phải gặp chuyện đặc biệt quan trọng thì sẽ không làm già phong sơn cử động hai người nhìn phía xa lồng ánh sáng bọn hắn không khỏi cho mày cái này lồng ánh sáng rất mạnh không thể so với nhất nguyên tịch thiên nguyên kiếm tông, tông môn phòng ngự trận phát yếu nếu như bọn hắn muốn xông vào lý tâm an kiếm lôi bởi vì đ ặ thủ có lẽ có thể phá vỡ nhưng một cái tông môn phong sơn trừ phi là không chết không tôi h đại thủ và không không có ai sẽ làm loại sự tình này một khi có người lúc này tới công kích hỏa đàn tông phòng ngự t r ậ t pháp đó chính là không đội trời trung thủ á n p h ụ quân chúng ta làm sao bây giờ nếu không thì chúng ta rời đi trước ca nhất nguyên tịch nghĩ nghĩ mở miệng nói n à n g cũng là không có cách nào dù sao nhân gia cô lập núi lại lưu tại nơi này tác dụng cũng không lớn lý tâm an mặc dù phi thường tò mò hỏa đàn tông đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng sẽ không làm cưỡng chế phá nhân gia phòng ngự sự tình thế là khẽ gật đầu hai người hướng về nơi xa bay đi chuẩn bị đi hướng về địa phương khác đúng lúc này lý tâm an cùng nhất nguyên tịch đồng thời ngừng lại sau đó liếc nhìn nhau cơ thể n h ó á n g một cái trong nháy mắt t i ê u thất hai người vừa biến mất không lâu bầu trời xa xăm nước ra, một đạo áo đen thân ảnh từ không trùng trong cái khe bước ra một bước trên người hắn có một c ố động thiên cảnh hậu kỳ uy áp triển lộ ra người này chính là máu đ ộ c tay hắn cũng chạy tới hỏa nhung sơn lý tâm an cùng nhất nguyên tịch nhìn nhau hai người đồng thời hai mắt sáng lên bọn hắn đều nhận ra máu đọc tay lẫn nhau trong mắt đồng thời có sát cơ phun trào bất quá bọn hắn cũng không đội vã ra tay mà là quyết định theo đôi máu đọc tay xem người này rốt cuộc muốn làm gì máu đ ộ c tay nhìn bốn phía một mắt thần hồn v u ơ n ra dò xét một phen không có phát giác gì thường gì lúc này mới hướng về hỏa đàn tông phương hướng bay đi lý tâm an cùng nhét nguyên tịch con mắt lóe sáng lấp lánh bọn hắn cảm giác chính mình phát hiện một bí mật lớn bọn hắn đi theo từ đằng xa lấy máu đ ộ c tay nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn làm gì máu đ ộ c tay tốc độ rất nhanh một lát sau liền đi tới hỏa đàn tông đại trận bên cạnh hắn tựa hồ đối với hỏa đàn tông phong sơn không có chút nào ngoài ý muốn chỉ thấy máu đậu tay vung tay lên trong tay của hắn xuất hiện một khối đặc thù lệnh, bài, trên lệnh bài. khắc lấy hỏa đàn tông ba chữ trong cơ thể hắn linh lực phun trào thúc giục lệnh bài trong tay lệnh bài trong nháy mắt tản ra h à o quang màu đỏ rực lý tâm an cùng nhét nguyên tịch thấy cảnh này đồng thời cảm giác trong lòng nặng nề nếu như bọn hắn đoán không sai hỏa đao tông cùng vu điện vẫn luôn có liên hệ hơn nữa quan hệ không ít bằng không thì máu độc tay trong tay làm sao lại có dạng này lệnh bài nếu như vu điện thật sự đã lôi kéo được hỏa đàn tông vậy chuyện này ảnh hưởng liền tương đối lớn đang cắt sáu tông vu điện có thể lôi kéo một cái liền có thể lôi kéo những tông h ư n khác đúng lúc này nguyên bản kết giới phòng ngự bên trên đột nhiên từng cơn sóng gợn phun trào một vết nước chậm rãi hiện lên sau một lát một thân ảnh xuất hiện tại khe hở bên cạnh đây là một lao giả trên người lao giả đồng d ạ n g có động thiên cảnh hậu kỳ huy át lý tâm an vội vàng vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật nhìn về phía cái này vừa mới xuất hiện lao giả bị do xét người thường hạ xuân sức mạnh 6490, động tiên cảnh hậu kỳ tốc độ 6588 phòng ngự 6333 g a căn cốt thiên giai đ ê phẩm năng lực đặc thù thất phẩm luyện đàn sư nhìn xem người này tin tức lý tâm ăn trong nháy mắt năm chắc thường hạ xuân nhìn xem máu đọc tay không có chút nào sau đó vây tay một cái trong cái khe cuối cùng một đạo phòng ngự mở ra máu độc tay khe gật đầu bước ra một bước tiến vào trong cái giới đúng lúc này bên trên bầu trời ầm ầm chấn động vô số lôi vân từ bốn phương tám hướng tụ đến trong nháy mắt che đậy toàn bộ thương cung lôi vân kịch liệt lan lộn sau đó tạo thành một cái đáng sợ con mắt từ trên bầu trời nhìn về phía phía dưới ánh mắt lạnh lùng hơn nữa con mắt này bên trong vô số lôi điện h ộ i tụ một đạo như thùng nước kích thước lôi điện từ không trung bên trong bắn ra thẳng đến phía dưới cái khe kia một màn bất thình lình chấn kinh máu độc tay cũng chấn kinh thường hạ xuân kết giới phòng ngự bây giờ căn bản không kịp đóng lại người nào có loại đi ra thường trúc xuân hét lớn một tiếng máu độc thủ tắc là cơ thể n h ó á n g một cái trong n g á y mắt tiêu thất quay một tiếng b a n g thật lớn c u ầ n bạo lôi điện chi lực hung hăng bổ vào kết giới phòng ngự cái khe kia phía trên lực lượng kinh khủng để cho khe hở trực tiếp bị xé nước ra thường trúc xuân kêu t h ả m một tiếng trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi ánh mắt lộ ra của hắn một tia sợ hãi đạo này lôi điện chi lực thật là đáng sợ nếu không phải là trận pháp chia sẻ một bộ phận hắn bây giờ thủ thường ít nhất so bây giờ nghiêm trọng mấy lần Trương 768 hỏa Tông như đúng lúc này lý tâm an lần nữa hướng về phía bầu trời một ngón tay nguyên bản muốn tiêu tán lôi vân lần nữa hội tụ sau đó lại là một đạo như thùng nước kích thước lôi điện rơi xuống hung hăng bổ vào trên đại trận lỗ hổng giang d ắ c phong sơn đại trận không thể kiên trì được nữa trực tiếp nứt ra từng đạo khe hở thường hạ xuân nhưng là muốn rách cả mí mắt hắn vừa mới toàn lực ngăn cản nhưng lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trong miệng lần nữa máu tươi của vốn lý tâm an nhìn xem cái kia từng đạo cũng là kẽ hở đại trận không do dự mang theo nhét nguyên tịch trong nháy mắt tiêu thất hắn vừa mới đi hỏa đan tông phòng ngự đại trận trong nháy mắt tầm vang vỡ vụn lần lượt từng thân ảnh xuất hiện trên không trung có người gương mặt mờ mịt nhưng có người nhưng là trong mắt sát cơ lâm nhiên thân hôn của bọn hắn quét bốn phía sau đó từng cái thần sắc cực kỳ âm trầm bởi vì bọn hắn không có phát hiện bất luận người nào g i ấ u vết hỏa đan tông bên này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn phạm vi ngàn dặm tu sĩ rất nhiều người nhao nhao hướng về hỏa đan tông bên này chạy đến chỉ một lát sau hỏa đan tông ngoại vi liền xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh cái này một số người tu vi không n g a n g nhau tối cường đặt đến động t i ê n cảnh trung kỳ hỏa đàn tông bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch mấy chục đạo thân ảnh phi thăng giữa không chúng nhìn xem bốn phía xuất hiện người từng cái t r o mày chư vị cho mọi người xem một cái đồ tốt đúng lúc này một thanh â m đột một v ă n g lên đây là một lao giả tóc sợi dâu cũng hơi t r ắ n g bệnh chỉ thấy tay hắn bung lên một cái lưu ảnh thạch bay ra trên bầu trời xuất hiện một bức đặc thù hình ảnh chỉ thấy một cái ông lão mặc áo đen xuất hiện tại h ỏ a sơn tông phong sơn đại trận bên ngoài mà hỏa đan tông bên này nhưng là xuất hiện một người chào đón đây chính là vu điện tam trưởng l a o máu độc tay cùng thường hạ xuân gặp mặt chẳng cảnh n g ư ờ i tự tìm cái chết trong mắt thường hạ xuân sát cơ ngập trời thẳng đến lao giả kia một trưởng hướng về lao giả vô xuống hòa đan tông các ngươi cấu kết vu điện người chuyện này bị lao phu đục tới lao phu ha có thể không công bố đi ra như thế nào muốn giết người d i ệ t khẩu ngươi hỏa đan tông còn không có năng lực này lao giả âm thanh giống như kinh l ô i c h u y ể n ra phương viên hơn nghìn dặm để cho thường hạ xuân khí toàn thân run dày mà hỏa đan tông người từng cái sắc mặt đã biến trong mắt bọn họ đều có vẻ sợ hãi hiện lên chuyện này nếu là xử lý không tốt hỏa đan tông liền t h ả m rồi rất có thể muốn bị tất cả thế lực liên hợp n h ầ m vào hào một cái hỏa đan tông thì ra sau lưng vậy mà làm ra loại thủ đoàn này chuyện này lao phu tất nhiên thông chi thiên hạ đúng lúc này bầu trời xa s a n bên t r o n một vị động thiên cảnh hậu kỳ người hiện lên Hắn chạy vừa mới đúng lúc này quay một tiếng vang thật lớn chuyển đến thường hạ xuân một trưởng cùng lão giả đánh ra một q u y ề n đụng vào nhau lão giả cơ thể bay ngược ngàn trượng sau đó thân thể phai nhạt trong n h a y mắt tiêu thất thường hạ xuân liền lùi lại trong trượng ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ hắn rõ ràng cảm giác đối thủ cảnh giới so với mình thấp rất nhiều nhưng vừa mới va chạm trong nháy mắt một cô đáng sợ c ư ơ n g khí bộc phát cổ c ư ơ n g khí này trầm trọng như núi vậy mà hoàn toàn ngăn cản chính mình nổi dẫn nhất k í c h đồng thời đối phương còn mượn nhờ một trường này chi lực thông d o n g rời đi đối thủ như vậy rất là đáng sợ để cho thường hạ xuân cũng không khỏi nổi lên một cỗ cảm giác vô lực thường hạ xuân biết h ỏ a đan tông phiền thoái chuyện này rất nhanh sẽ t r u y ề n khắp toàn bộ đàn cắt hơn nữa cái này còn không phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là một khi kiếm cắt vạn hòa điện thánh a o minh trở đều cho rằng đàn cắt cùng vô điện liên hợp hậu quả kia thường hạ xuân không dám suy nghĩ bởi vì một khi thật sự d ạ n g này toàn bộ đan cắp đều có thể lâm vào nguy cơ đúng lúc này một đạo khí tức cường đại từ hỏa đàn tông bay lên trên người hắn có một c ố động thiên cảnh đình phong huy áp người này chính là hỏa đàn tông tông chủ thanh vô p h o n g hỏa sơn tông vị tiêu bát phẩm luyện đan sư bình thường tới nói hắn giờ phút này không nên xuất hiện ở đây mà là hẳn là tại đan cắp phòng thủ nhìn thấy thanh vô phong xuất hiện hiện trường tất cả mọi người đều thần sắc nghiêm nghị rất nhiều người cũng nhịn không được lui về sau mấy bước nơi này chính là hỏa đàn tông địa bàn một khi hỏa đ à n tông người quyết định muốn trừ bỏ bọn hắn tất cả mọi người bọn họ đều giữ nhiều lệnh ít thanh vô phong t r o n g mày hắn chính xác cùng vũ điện có hiệp nghị nhưng mục đích hắn làm như vậy chỉ có một cái nguyên nhân phục sinh hỏa đàn tông lão tổ hỏa đàn tông lão tổ chính là hỏa đ à n tông một tên khác bắt phẩm luyện đ à n sư trước kia ra ngoài bị người đánh lén đánh thành trọng tương trở lại hỏa đ à n tông sau đó luyện công t ẩ u hỏa nhập ma trở nên điên điên cùng cùng dưới sự bất đắc dĩ hỏa đan tông bên này suy nghĩ một cái biện pháp đem hỏa đàn tông lão tổ phong ấn những năm này hỏa đan tông lão tổ một mực bị đặt ở trong vì cứu hỏa đàn tông lão tổ thanh vô phong chưa bao giờ bưng thà cố gắng bởi vì vu điện thường xuyên tại hỏa đàn tông mua nhiều đan dược giữa hai bên càng ngày càng quen thuộc hỏa đàn tông nghĩ trăm phương ngàn kế từ vu điện bên này đổi lấy một cái trận pháp tên là linh binh dưỡng h ồ n trận trận pháp này mỗi một lần bố trí cần linh binh ba mươi sáu thanh đem linh binh bên trong lần chứa sức mạnh toàn bộ chuyển rời đến hỏa đàn tông lão tổ trong thân thể kỳ thực nguyên bản tỉnh lại hỏa đàn tông lão tổ chỉ cần ba mươi sáu thanh linh binh liền có thể nhưng thanh vô phong là một cái vô cùng có g i tâm n g i hắn muốn bố trí một cái siêu cấp linh binh dưỡng hôn dùng ba trăm sáu mươi đem linh binh làm đại gia tới tiến hành bố trí một khi thành công hỏa đàn tông lão tổ sẽ trực tiếp bước vào bàn thánh đương nhiên những thứ này bảy trận linh binh một bộ phận sẽ triệt để hủy đi nhưng vẫn như cũ sẽ giữ lại một bộ phận cụ thể có thể bảo lưu lại bao nhiêu liền muốn nhìn hỏa đàn tông lão tổ cơ thể có thể d u n g n ạ n bao nhiêu linh lực không chứa được tự nhiên là còn thừa xuống dưới nhưng chính là bởi vì thanh vô phong gia tâm dẫn đến linh binh d ư ỡ n g h ồ n trận xảy ra vấn đề rơi vào đường cùng chỉ có thể liên hệ vũ điện thỉnh vũ điện trưởng lão tự thân tới cửa nhưng thanh vô phong cũng không có nghĩ đến sự tình phát triển vậy mà lại biến thành d ạ n g này hắn giờ phút này cũng là đầu lớn như cái đấu hắn cũng không có nghĩ kỹ nên như thế nào giảng giải chuyện này chư vị các ngươi trở về đi chuyện này lão phu tự nhiên sẽ cho tất cả mọi người một hợp lý giảng giải thanh vô phong rất rõ ràng lúc này không thể tự loạn chất ư ớ c càng không thể giống thường hạ xuân như thế nếu không thì thật sự không cách nào giải thích rõ hơn nữa thanh vô phong không có quá nhiều thời gian lãng phí ở ở đây nhất định phải nhanh chóng trở về mới được chương bảy trăm sáu mươi chín không cam tâm nhu đồ chương bảy trăm sáu mươi chín không cam tâm nhu đồ hỏa đàn tông hậu sơn cấm địa nơi này có một cái lối đi tối thui nối thẳng lòng đất lý tâm an cùng nhất nguyên tịch hóa thành hai đạo ánh sáng trực tiếp tiến nhập lối đi tối thui bên trong hắn chế tạo nhiều như vậy h ỗ n loạn tự nhiên cần đi vào nhìn một chút bằng không thì chẳng phải là hưởng phí một phen tâm tư hắn sở dĩ như thế g i ò n g chống thuốc h i ê n g vừa tới là hắn phải vào tới hỏa đàn tông xem thứ hai hắn phải phá hư hỏa đàn tông cùng vu điện liên hợp cũng là phá hư đan các cùng vu điện liên hợp đối với vu điện lý tâm an từ trước đến nay cũng là ô n cực lớn cảnh giác Tăng thêm ă n g t nhất nguyên tịch nói với hắn lên tổ v u để cho hắn đối với vu điện cảnh giác nâng cao một bước hai thân ảnh giống như một vệ ánh sáng không ngừng hướng xuống một lát sau hai người ngừng lại khiếp sợ nhìn một màn trước mắt thì ra thời khắc này phía dưới là một cái khổng lồ quảng trường quảng trường nhưng là bố trí một cái khổng lồ trận pháp thường thanh từng thanh linh minh toàn bộ bố trí tại trong trận pháp mà tại trận pháp trung ương là một cái toàn thân bị khối băng b à o trùm láo giả trên người láo giả có từng cây linh lực dây xích cùng láo giả tương liên theo trận pháp vận chuyển mỗi một chiếc linh minh phía trên đều chảy ra một tia khí tức những ký tức này toàn bộ hướng về trong trận pháp ở giữa hội tụ tiến vào toàn thân bị khối băng bao trùm lão giả trong thân thể những thứ này linh minh lý tâm an một mắt liền nhận ra trong đó hơn phân nửa cũng là hắn cung cấp phu quân ta hiểu rồi lão giả này hẳn là hỏa đàn tông lão tổ hỏa đàn tông một vị khắc bát phẩm luyện đ ặ n sư h ỏ a đàn tông muốn nhiều linh m i n h như vậy chính là vì phục sinh vị l ã o tổ này nhất nguyên tịch nhìn xem lý tâm an chậm rãi mở miệng lý tâm an chậm rãi gật đầu sau đó thần sắc nghiêm nghị nói xem ra phong ngâm thành có thông hướng hỏa đàn tông truyền thống trận chúng ta bất quá là du lịch hơn nửa tháng thời gian trận pháp này vậy mà sớm đã bố trí tốt xem ra hỏa đàn tông là sớm có chuẩn bị hơn nữa ta cảm thấy hỏa đàn tông không đơn giản chỉ là vì tỉnh lại vị lao tổ này còn có những thứ khác n h ư đồ lý tâm an liếc mắt liền nhìn ra nếu như là vẹn vẹn vì tỉnh lại không cần đến nhiều linh binh như vậy hai người đánh ra b ố n phía nhữ mày theo lý mà nói ở đây chắc có rất nhiều người nhìn xem mới đúng vì cái gì không có bất kỳ ai kỳ thực vừa mới thanh vô phong bọn hắn ngay ở chỗ này chỉ có điều bây giờ đều rời đi hai người thấy không có người ở đây không khỏi kiểm tra chung quanh đứng、lên. để cho lý tâm an chú ý tự nhiên là cái kia bị băng phong láo giả hắn vận chuyển thiên cơ tham chất thuật hướng về lao giả kia nhìn lại chỉ thấy thân thể của láo giả bên trong có một đám lửa đang thiêu đốt những cái kia tiến vào lao giả linh lực trong cơ thể bị ngọn lửa thiêu đốt sau chạy về phía lao giả toàn thân lý tâm an hai mắt nhìn chăm chú lên cái này và n hỏa diễm thần tình nghiêm túc dị thường bởi vì hắn tại cái này và ngọn lửa trung tâm nhất thấy được một tia màu vàng ngọn lửa cái này một tia ngọn lửa vô cùng nhỏ bé chỉ có một sợi tóc lớn như vậy nhưng bốn phía năng lượng lại là điên cuồng tràn vào trong ngọn lửa lý tâm an liền xem như chưa từng ngăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy hắn giật nảy cả mình thần s á c hãi nhiên bởi vì hắn nhận ra đây là muốn lộ s á t thành thánh h ỏ a thiết ấ u đương nhiên dưới mắt còn không có nhưng nếu như theo thời gian trôi qua cái này một tia ngọn lửa sớm muộn sẽ hoàn thành lộ s á t hắn đem chuyện này nói cho nhất nguyên tịch nhất nguyên tịch cũng không khỏi giật nảy cả mình phu quân có hay không khả năng này họa đan tông đã không phải là lần thứ nhất bố trí trận í t r p h á p này nhất nguyên tịch thần xác nghiêm nghị mở miệng nàng đua nói lý tâm an trong nháy mắt đưa ánh mắt nhìn về phía lại trận sau đó hai mắt sáng lên mở miệm nói phu nhân n g ư ơ i thật thông minh n g ư ơ i l à n đúng n g ư ơ i có thể cảm giác một chút nhiều như vậy linh binh bên trong trên dưới gần một nửa linh lực thiếu hụt nghiêm trọng đã không đạt được linh binh tiêu chuẩn còn lại những cái kia cơ hồ cũng là ta cung cấp xem ra hỏa đan tông bên này đã không chịu cô đơn muốn phát ra thanh âm của mình nhất nguyên tịch nghe được lý tâm an k h e n nàng trong n g á y mắt tiêu ỵ hiệp như hoa thần hồn của nàng đ ả o qua b ố n phía thần sắc ngưng trọng gật đầu phu nhân có người tới khí tức rất mạnh chúng ta trước tiên che giấu đúng lúc này lý tâm an cảm nhận được mấy đạo khí tức từ bên ngoài phi tóc tới gần vội vàng hướng nhất nguyên tịch mở miệm thân thể hai người nhoáng một cái sau đó ẩn thân bên trong hư không biến mất không còn tam tích hai người vừa biến mất không bao lâu bốn bóng người liền xuất hiện ở đây người cầm đầu chính là thanh vô phong sau lưng thanh vô phong ngoại trừ máu độc tay cùng thường trúc xuân còn có một cái đ ộ n thiên cảnh trung kỳ nữ tử nhìn đến đây không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn thanh vô phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra máu độc tay bây giờ ta hỏa đàn tông lão tổ nhục thân khắp nơi đều là vết thương chuyện này rốt cuộc là như thế nào nếu không phải là ta dùng hàn băng chi lực đem lão tổ phong ấn bây giờ nhục thân nói không chừng đều nổ bể ra tới thanh vô phong đối với máu độc tay nói do tình huống ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng máu độc tay nghe nói như thế lông mày nhữ một cái mở miệng nói thanh t ô n g chủ chuyện này muốn trách chỉ có thể trách chín h ngươi linh binh dưỡng ồ n trận chỉ cần ba mươi sáu thanh linh binh liền có thể ngươi ngược lại tốt trực tiếp tăng gấp mười lần ngươi quả thực cho là b á n thánh là tốt như vậy đột phá hay sao nếu là đều dễ dàng như vậy ta v ư u điện đã sớm ra mấy cái b á n thánh xưng b á n thánh hỏa cực thanh vô phong nghe được máu độc tay mặt mo cũng không khỏi hơi đỏ lên nhưng trong nháy mắt khôi phục bình thường máu độc tay lão phu mời ngươi tới chính là n h ờ ngươi hỗ trợ nghĩ biện pháp ngươi cứ dựa theo ngươi biện pháp thao tác là được đến nỗi lao phu đáp ứng ngươi đ a n dược tất nhiên không phải ít một h u ả thanh vô phong chầm rãi mở miệng thần sắc bình thản máu độc tay liếc mắt nhìn thanh vô phong sau đó lắc đầu nói thanh t ô n g chủ ta bất lực ngươi nếu không nghĩ các ngươi v ị lão tổ này bạo thể mà chết liên lụy toàn bộ hỏa đàn tông san thành bình điệm mà nói trận pháp này lập tức ngừng nếu như ngươi không tin lão phu phán đoán lao phu cũng không thể nói gì hơn thanh vô phong nghe được đáp án này rất là thất vọng sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ hắn biết hắn lòng tham nhưng muốn hắn từ bỏ đó là tuyệt đối không khả năng đi ta đã biết đây là lao phu đáp ứng ngươi thủ lao ngươi mau mau rời đi hỏa đà tông tốt nhất đừng bị bên ngoài người phát hiện thanh vô phong bung tay lên một cái chữ vật giới chỉ đưa đến máu độc tiêu pha phía trước máu độc bàn tay tay tiếp lấy thần hồn b ả o qua rất là hài lòng thanh tông chủ có cái phương pháp có lẽ có thể thử một lần máu độc tay chậm rãi mở miệng tay trái của hắn rút về trong tay á o bây giờ tay trái của hắn bên trong một cái toàn thân màu bạc côn trùng đang chậm rãi b ò đây là máu độc tay chăn nuôi một loại cổ trùng, xưng là ngân viến cổ chuyên môn thôn p ệ tu sĩ nguyên thần cực kỳ ác độc hắn nhưng cũng đi tới hỏa đa tông há có thể không có thu hoạch gì liền rời đi vu điện cần trưởng khống hỏa đa tông vì vu điện cung cấp liên tục không ngừng đan dược như vậy vu điện mới có thể phát triển nhanh hơn cho nên khống chế hỏa đa tông là vu điện nhất trí quyết định chương 770 t đâm lao phải theo lao chương 770 t đâm lao phải theo lao thanh vô phong nghe được máu đ ộ c tay không khỏi tinh thần đại chấn vội vàng tiến tới một bước đi tới máu độc tiêu pha phía trước máu độc tay mau nói ngươi còn có cái gì biện pháp thanh vô phong lời nói rất là vội vàng bởi vậy có thể thấy được nội tâm của hắn thời khắc này kích động đúng lúc này máu độc tay ra tay rồi tay trái của hắn như t h i ể m điện thoát ra một đạo ngân quăng từ tay trái hắn bay ra trong nháy mắt xuất hiện tại thành vô phong mi tâm thanh vô phong kêu thẳng một tiếng hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phong bị không nghĩ tới máu độc tay lại đột nhiên ra tay chờ hắn phản ứng lại thời điểm ngân tuyến cổ trực tiếp cắn nát m i tâm của hắn chui vào trong mi tâm máu độc tay ngươi tự tìm cái chết thanh vô phong nổi giận ngân g bàn tay lên liền đối với máu độc tay một trường vô xuống nhưng máu độc tay sớm đã làm xong bạn toàn chuẩn bị cơ thể n h o á một cái trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm hắn cũng tại xa xa trong thông đạo máu đ ộ c tay để mặn lại thường trúc xuân thẳng đến máu đ ộ c tay mà đi trong mắt sát cơ ngập trời hắn bây giờ cuối cùng lấy lại tinh thần cái kia động tiên cảnh trung kỳ nữ tử cũng muốn ra tay nhưng vào lúc này thanh vô phong trong miệng phát ra tiếng têu thảm thiết đau đớn hai tay của hắn b ô n đầu trên thân tản ra sợ h ã i khí tức thì ra ngân t u y ế n cổ vừa tiến vào mi tâm của hắn liền trực tiếp tiến vào thần hồn thức hại đi tới nguyên thần bên này bắt đầu gặm ăn hắn nguyên thần cái kia cố tử cho nguyên thần truyền đến đau đớn để cho thanh vô phong trị cảm thấy chính mình nguyên thần bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụ ra Cái kia đ ộ nữ g trung tiên cảnh n kỳ tử vội vàng ngừng lớn ạ i cái viên đúng đan dược thẳng đến đem lên, thẳng thanh vô phong. Tông chủ, đem đan dược này tay một dược chủ, dược vô tiếng mở miệng nguyên bản vốn đã sắp lâm vào điên c u ồ n g thanh vô phong sau khi nghe được đội vàng miệng há mở dùng sức hút một cái đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng thanh vô phong kêu trên liên tục nhưng theo đan dược vào bụng hắn dần dần trở nên bình hòa xuống trong mắt của hắn sát cơ lâm nhiên thẳng đến nơi xa thông đạo truy kích máu động tay đi nữ tử kia thấy cảnh này cũng liền vội vàng theo sát phía sau ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nữ tử này tên là một ngư diễm chính là hỏa đàn tông tứ trưởng lão nàng một mực phản đối hỏa đàn tông cùng vũ điện tiếp xúc nàng cảm thấy đây là b ả o h ộ l ộ ậ t g a nhưng tức là hỏa đao tông trên giới đều nghị phục sinh l ã o tổ nàng cũng không tốt nhiều lời cái này một số người tới cũng nhanh đi cũng nhanh vẹn vẹn ở đây chờ đợi mấy hơi thời gian thôi lý tâm an cùng nhất nguyên tịch h i ề n thân hai người trong mắt đều lộ ra v ẻ kinh dị không nghĩ tới ở nơi này lại còn có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn dang i ắ t đúng lúc này phong ấn hỏa đàn tông lão tổ trên lớp băng đã n ư ớ ra một vết nứt ở đây cực kỳ yên tĩnh dẫn đến thanh em này xuất hiện thời điểm đem lý tâm an cùng nhép nguyên tịch đều bị sợ ngảy lên tiểu hữu có thể hay không giúp đỡ lao phu rút đi những thứ này linh minh bằng không thì lao phu nhục thân muốn nổ tung đúng lúc này một thanh em đột nhiên chuyển đến lý tâm an bên h a i để cho lý tâm an không khỏi hơi xưng sờ lý tâm an vận chuyển tiên cơ tham chắc thuật thấy lao giả thể nội khí tức tràn đầy đáng sợ toàn thân hắn gân mạch đan điển cũng là phình lên giống như lúc nào cũng có thể sẽ n ứ t ra trong lòng của hắn có đếm không nghĩ tới lao giả này vậy mà đã khôi phục ý thức vị tiền bối này giút ngươi một cái ngược lại là không có quan hệ nhưng ngươi cần phải biết nợ ta một món nợ ân tình chờ ngươi sau khi ra ngoài ta sẽ để cho ngươi hoàn lại phần nhân tình này đến lúc đó ngươi nhưng không thể từ chối lý tâm an chậm rãi mở miệng ánh mắt của hắn sáng tỏ dị thường căn cứ vào thiên nguyên kiếm tông lão tổ nhiếp truy phong nói tới phá vực đan đối với hắn hữu dụng nhưng hắn cũng biết hắn cùng với đan các người không có gia o tình lần này vừa v ặ n kết xuống phần này nhân quả tương lai luôn có nợ hòa thời điểm tiểu hữu lao phu đáp ứng chỉ cần lao phu có thể làm được tất nhiên sẽ có bất kỳ từ chối bằng không ngàn vạn lôi kép vông xuống đem lão phu hóa thành cho tàn lao giả không chút do dự mở miệng lần nữa đúng lúc này lại là một tiếng răng rắc tiếng văng lên khối băng phía trên xuất hiện lần nữa một vết nứt tiểu hữu có thể hay không mo một chút lao phu sắp không chống đỡ nổi nữa lao giả âm thanh lần nữa chuyển đến lý tâm an trong hai trong thanh âm để lộ ra một tia hoảng sợ lý tâm an gật gật đầu phi thân lên đưa tay trộm một cái từng t h a n h từng thanh linh binh bay i n h b lên bị hắn thu vào chứa vật giới chỉ bên trong tốc độ của hắn rất nhanh chỉ một lát sau những cái kia hắn nguyên lai b á n cho thường thành vận linh binh toàn bộ bị hắn thu hồi đồng thời hắn còn lấy đi mấy chục thanh linh lực tiêu hao không tính lớn linh minh đến nỗi còn lại những cái kia linh lực tiêu hao bảy t á m phần hắn nơi nào để ý hắn vây tay một cái còn thừa những thứ này nhao nhao bay lên bắn tại bốn phía trên vách tường theo những thứ này linh minh tiêu thất trận pháp tự nhiên biến mất không còn tam tích cái kia băng phong lão giả vội vàng hướng lý tâm an biểu thị c ả m tạng đồng thời nói hắn sau khi xuất quan tất nhiên sẽ thực hiện cam kết lý tâm an sau khi nghe được không khỏi gật gật đầu cùng nhất nguyên tịch trực tiếp rời khỏi ở đây hắn đã cảm nhận được bên ngoài có cường đại linh lực ba động rõ ràng thời khắc này bên ngoài đang phát sinh chuyện đặc sáp lý tâm an trước khi đi nhìn lao giả kia một mắt hắn cảm nhận được lao giả thể nội linh lực ba động lợi hại nếu như hắn đoán không sai không bao lâu nữa lao giả liền sẽ thoát khốn nhưng muốn lộ sát trở thành bàn thánh cũng không phải là một chuyện dễ dàng bất quá hắn thể nội cái kia một kia thánh h ỏ a là cơ duyên của hắn nếu như có thể để hắn chậm rãi mở rộng thành t i ể u bàn thánh cũng có lẽ có nhất định cơ hội lý tâm an kỳ thực có chút ngạc nhiên bình thường mà nói trước tiên thành t i ể u bàn thánh luyện hóa vô số quy tắc trí lực mới có thể ngưng tụ ra thánh hòa thánh hòa cũng là bàn thánh đỉnh phong tiêu chí nhưng mà lao giả nhưng là ngược lại trong cơ thể của hắn vậy mà trước tiên sinh ra một tia thánh hỏa cái này cực kỳ khác thường có lẽ lao giả này có kỳ nộ của mình nhưng mà thân thể của ông lão không phải bán thánh thân thể có thể hay không chịu được thánh hỏa thì nhìn b ậ n mệnh của hắn thời khắc này bên ngoài đã loạn thành một đoàn máu độc tay bên cạnh nhiều hơn một cái toàn thân cũng là tử khí lao giả mà lao giả này trên thân có động tiên cảnh định phong nguy áp hòa đàn tông bên này động tiên cảnh nao h nhau hiện thân nhưng từng cái sắc mặt chắm bệnh liền vừa mới giao thủ trong nháy mắt bọn hắn nao nhau, nhau bị lao giả đả thương mà hỏa đan tông tông chủ thanh vô phong không cách nào đọc thủ bởi vì máu đ ộ c tay đang không ngừng thôi động ngân tuyến cổ hắn chỉ cần vừa đọc thủ ngân tuyến cổ liền sẽ t ă n xé hắn nguyên thần đã như thế cho dù là vu điện chỉ có hai người hỏa đan tông cũng không phải đối thủ thanh vô phong hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào máu đ ộ c tay hắn bây giờ hối hận tím cả ruột hỏa đan tông trưởng lão nhiều lần khuyên hắn không cần cùng vũ điện người từng lui tới bí mật nhưng hắn chính là không nghe khư khư cố chấp hôm nay cuối cùng nếm được quả đắng trong dự đoán tình hình là hỏa đàn tông khởi động phong sơn đại trận chuyện nơi đây sẽ không tiết lộ ra ngoài đã như thế vu điện có thể vô thanh vô tức khống chế hỏa đàn tông nhưng bây giờ bốn phía có rất nhiều người chú ý hỏa đàn tông tình huống để cho máu độc tay cũng có chút đâm lao phải theo lao nhưng đây là đại vu sư an bài hắn cũng không dám vi phạm chỉ có thể thi hành chương bảy trăm bảy mươi mốt đại chiến bắt đầu chương bảy trăm bảy mươi mốt đại chiến bắt đầu thời khắc này hỏa n h u n g sơn một phía tụ tập không ít người đều là bởi vì chuyện mới vừa rồi bọn hắn cũng không rời đi bây giờ đột nhiên nhìn thấy hỏa đàn tông cùng vu điện người đối đầu cũng không khỏi một mặt mơ hồ bọn hắn thực sự không biết đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bởi vậy bốn phía nghị luận ở mỹ vũ điện người đến cùng muốn làm gì chúng ta đang cắt cũng không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu lão giả kia thật mạnh hẳn là động t h i ê n cảnh đỉnh phong tu vi chẳng lẽ là vũ điện cùng hỏa đàn tông hợp tác không có đảm lòng sau đó trở mặt thành thù hay sao tại sao ta cảm giác giống như là hỏa đàn tông dẫn sói vào nhà vừa mới nếu không có người ra tay phá hủy hỏa đàn tông đại trận những sự tình này ai biết được nói có lý hỏa đàn tông xem ra là không chịu cô đơn về sau nhiều lắm để phòng một chút mới được không có người nào là đống c rất nhiều tu tiên giả mặc dù không rõ ràng đầu đôi u sự t ì n h nhưng bọn hắn kiến thức rộng rãi rất nhanh cũng đoán được một chút manh mối khoan hay nói bọn hắn đoán vô cùng chuẩn những người này tiếng đàm luận âm tuy nhỏ nhưng vẫn như cũng chuyển vào hỏa đàn tông trong thai của mọi người bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi cũng không dám làm bất kỳ hồi phụ dưới mắt phải giải quyết chuyện quan trọng nhất chính là tông chủ đã chung đối phương cổ cái này nếu là không giải quyết hỏa đ à n tông tương lai rất có thể muốn trở thành vô điện giật dây con ố i nếu như ngoại nhân không biết có lẽ chuyện này còn có mấy phần khả năng bây giờ nháo đến bây giờ tình trạng này tuyệt đối không thể lý tâm an cùng nhất nguyên tịch đận thân hư không nhìn phía xa hắn ngược lại muốn xem xem cuộc náo kịch này cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc máu đ ộ c tay ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý đem cổ t r ù n g từ trong ta thần hồn rời khỏi đưa ra điều kiện của ngươi a thanh vô phong ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm máu đ ộ c tay hắn vừa mới lần nữa nuốt một cái nguyễn nguyên đan nguyễn nguyên đan là một loại đặc thù đan dược nuốt vào sau có thể để thần hồn lâm vào trong ảo cảnh loại đan dược này thuộc về giết địch một n g h n tổn hại tám trăm đối với ngân tuyến cổ hữu dụng nhưng đối với thanh vô phong đồng dạng hữu dụng cho nên thời khắc này thanh vô phong nhìn về phía máu độc tay. nhìn thấy mấy cái thân ảnh thanh vô phong tự nhiên không phải trước mặt mọi người nói ra mà là đơn độc cho máu độc tay truyền âm muốn lấy ra cũng đơn giản vì ta v u điện hiệu lực trăm năm máu độc tay cho thanh vô phong truyền âm khỏe miệng khẽ cười lạnh mặc dù chuyện xuất hiện ngoài ý muốn nhưng kế hoạch vẫn là phải tiếp tục nữa và không thì bỏ lỡ cơ hội lần này đằng sau liền thật sự không biết có cơ hội nữa không có khả năng ta thanh vô phong cho dù chết cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng điều kiện này ngươi cần gì đan dược cứ mở miệng ta tất nhiên nghị trăm phương ngàn kế thỏa mãn ngươi nhưng điều kiện này tuyệt đối không được thanh vô phong lần nữa cho máu đ ộ c tay truyền âm thái độ cực kỳ kiên quyết máu đ ộ c tay nhũ mày trong mắt của hắn hung quan g phong trào s á t cơ lâm nhiên thanh vô phong người tốt nhất suy nghĩ kỹ c ả n g bằng không thì hôm nay các ngươi h ỏ a đàn tông sẽ máu chạy thành sông hơn nữa lao phu cổ trùng cũng không ít liền ngươi cũng trốn không thoát lao phu lòng bàn tay những người khác lao phu muốn đối phó có thừa biện pháp hiện tại nếu như đáp ứng lao phu điều kiện h ỏ a đàn tông lão phu đối với ngươi một cái dùng cổ ngươi nếu là không đáp ứng ta nhường ngưỡi họa đàn tông triệt để hồi phi ên diệt máu đọc tay thái độ đồng dạng cực kỳ c ư n g mạnh thanh vô phong thật sự dám cầm toàn bộ hỏa đàn tông tính mạng của tất cả mọi người nói vừa thanh vô phong trầm mặt lại không có ở hồi phục máu đ ộ c tay hắn bây giờ đối với chính mình thống hận dị thường không khí hiện trường cực kỳ q u ỷ dị vẫn không có âm thanh truyền ra cũng không có ai đặc thủ nhưng mấy tôn khổng lồ pháp tướng sừng sững ở hỏa đàn tông bầu trời máu đ ộ c mánh khóe thần lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào thanh vô phong hắn tin tưởng thanh vô phong sẽ làm ra lựa chọn s á n xuất đúng lúc này thanh vô phong nhìn xem bốn phía hỏa đàn tông người ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc hòa đan tông các vị trưởng lão các đệ tử ta than cuối cùng cũng bị hổ vệ từ giờ trở đi lão phu không còn là hỏa đàn tông tông chủ hỏa đàn tông vị trí tông chủ chuyển cho đại trưởng lão hủy kiểu trùng ta hỏa đan tông chính là đan các tông môn liền xem như chết cũng không nhận bất kỳ thế lực nào bức hiếp lão phu đã làm sai chuyện sẽ vì hành vi của mình trả giá đắt chư vị trưởng lão l ã o phu cuối cùng xin các ngươi cùng ta cùng một chỗ làm một chuyện chém giết vu điện người ta hỏa đàn tông không thể đ ủ thanh vô phong ánh mắt quyết tuyệt trong mắt sát cơ liên cùng tăng g ọ tiếng nói rơi xuống trong n h y mắt trực tiếp nào về phía máu độc tay bên người vị lao già kia trong mắt thường hạ xuân một ngư diễm cũng là sát cơ lâm nhiên nao nhao phi thân lên xông về máu đ ộ c tay máu đ ộ c tay sắc mặt tái xanh h ắ n biết sự tình đã hoàn toàn thoát ly trưởng khống thanh vô phong người đã ngươi muốn tìm chết lao phu thành toàn các ngươi hôm nay ta muốn để ngươi hỏa đàn tông diệt môn máu đ ộ c tay sau khi nói xong trong tay nhiều một cái ngọc bài trực tiếp bóp chặt lấy theo ngọc bài b ỡ n g ụ một cái đường hầm hư không chậm rãi tạo thành đường hầm hư không tốt nhanh hủy cái kia đường hầm hư không thường hạ xuân hét lớn một tiếng hướng về phía một ngư diễm mở miệm hắn nhưng là một t r ư ờ n g vô r a thẳng đến máu đ ộ c tay trong mắt một ngư diễm sát cơ phun trào trường đao trong tay vung lên hướng về phía cái tia đường hầm hư không chính là một đao chém xuống một đạo lạnh thấu xương đao quăng thẳng đến đường hầm hư không mà đi sát cơ sưng nhiên nhưng máu đ ộ c tay lạnh r ê n một tiếng con ngón b ú n g ra một cái đen như mực lân phiến từ trong tay bay ra lân phiến đón gió căng t h ư n g lên tản ra khí tức đáng sợ k e n một tiếng bang thật lớn một ngư diễm chém ra một đao trực tiếp bị lân phiến c ả lại máu đậu tay pháp tướng nhện lên đem chính mình bao phủ trong đó pháp tướng ngân tay trái trực tiếp đấm ra một quyển đón nhận thường h một cái đen như mực bàn tay đón gió căng t h ư n g lên trực tiếp hung hăng cùng thường hạ xuân một q u y ề n đụng vào nhau v u a n h một tiếng vang thật lớn kinh k h ủ n g anh minh từ không trung bên trong vang lên cuồng bạo c ư ơ n g khí bao phủ một phía đem mấy tên h ỏ a đàn tông người quấn vào trong đó mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên cái này vài tên h ỏ a đàn tông người trực tiếp bị cuồng bạo c ư ơ n g khí xoắn thành m ả n h vụn tất cả vào nhanh chóng lui lại thường trúc xuân hướng về phía phía dưới h ỏ a đàn tông đệ tử hét lớn một tiếng nhìn về phía máu đ ô tay trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm họa đàn tông đệ tử sớm đã từng cái sát mặt trắng bệnh liền xem như không có thường trúc xuân ph bọn hắn cũng không dám ngừng lại tại chỗ nao nhao lui lại bên trên bầu trời thanh vô phong cùng lão giả kia rết khó hòa giải thanh vô phong hai mắt phiếm hỏng hai mắt hung áp dị thường lão giả kia toàn thân hắc khí vân vanh mỗi một kích phía dưới đều kèm theo đáng sợ màu đen gió lốc một cỗ mùi hôi thối tràn ngập một phía có người ngửi một ngụm trong n g á y mắt có một loại đầu trắng váng hoa mắt cảm giác dọa đến vội vàng lui lại đúng lúc này đường hầm hư không bên trong từng đạo khí tức đáng sợ hiện lên chỉ thấy hai tên động thiên cảnh, Trung Kỷ, bốn tên động thiên cảnh sơ kỳ người từ trong bước ra một bước bọn họ đều là một thân áo bào đen trong mắt sát cơ cái này một số người cũng là máu độc tay thủ hạn g cũng là máu độc tay đã sớm làm xong an bài chương 772 r a tay diệt hết vu điện người chương 772 r a tay diệt hết vu điện người người vây xem bốn phía nhìn thấy tình huống này từng cái c h o mày vu điện cũng quá cản rỡ nơi này chính là đan c á t không phải vu điện thống trị khu vực chư vị chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn bằng không thì về sau vu điện cũng biết đối với chúng ta ra tay đúng lúc này một cái động thiên cảnh trung kỳ lão giả đứng dậy trong mắt của hắn sát cơ phun trào đúng tất nhiên hỏa đan tông không có tổn hại đan các lợi ích chúng ta quyết không thể nhìn xem hỏa đàn tông xảy ra chuyện một cái động thiên cảnh sơ kỳ người cũng đứng dậy thần s ắ c kiên định theo hai người đứng ra lại có một cái động thiên cảnh sơ kỳ người đứng dậy ba bóng người đồng thời bước ra một bước thẳng đến vũ điện người mà đi cho ta giết hôm nay đổ d i ệ t toàn bộ hỏa đàn tông máu độc mánh khóe thần băng lãnh trực tiếp xuống tất sát lệ n h cùng lúc đó máu độc mánh khóe thần lạnh lùng hắn một điểm mi tâm trong m i tâm có một giọt máu tươi t u ấ n ra trong miệng hắn nói lẩm bẩm sau đó hướng về phía thanh vô phong một chỉ điểm ra thanh vô phong trong nháy mắt kêu t h ẳ n một tiếng hắn nguyên bản cùng vũ điện tên láo giả kia đánh khó khăn chia lịa đột nhiên trong thần hồn ngân tuyến cổ b ạ o đ ộ n g ngân tuyến cổ điên cùng g ặ m ăn thanh vô phong thần hồn để cho thanh vô phong đau khuôn mặt đều b ằ n mẹo khí thức của hắn trực tiếp hỗn loạn pháp tướng nổ bể ra tới còn không đợi hắn phản ứng lại lao giả một trường trực tiếp hung hăng đập vào lồng ngực của hắn g i a n giác một tiếng thanh vô phong lồng ngực trực tiếp l o n g xuống hắn kêu t h ả m một tiếng cơ thể trực tiếp bay ngược ngàn trượng trong miệm máu tươi của vốn phanh một tiếng thanh vô phong hung hăng nện ở trên mặt đất đem mặt đất trực tiếp đập ra một cái đùi đất tung bay mà thanh vô phong nhưng là bị t r ô n vào phía dưới tông chủ thương hạ xuân một ngư diễm sắc mặt đại biến nhao nhao hướng về phía nơi xa lớn tiếng mở miệng nhưng vào lúc này vu điện lao giả kia trong nháy mắt đi tới một ngư diễm trước mặt kinh khủng đen như mực trưởng ấn hướng về phía một ngư diễm vỗ xuống trưởng ấn che khuất bầu trời một cổ đáng sợ mùi hôi thối từ hắn trưởng ấn bên trong truyền r a đồng thời một cổ cùng bạo sức mạnh từ trưởng ấn bên trong hiện lên tản ra đáng sợ sắc cơ một ngư diễm sắc mặt đại biến muốn tranh né đã không kịp trong mắt của nàng không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng thương hạ xu đội vàng nhào về phía lao dạ kia muốn xuất thủ cứu một ngư diễm nhưng máu đ ộ c tay bước ra một bước chặn thường hạ xuân đường đi máu đ ộ c tay có ngón tay bắn liền thường đạo đáng sợ kính phong t ừ trong tay bay ra hóa thành từng cây trường thường phóng tới thường trúc xuân s á t cơ s ư ơ n h i ê n cùng lúc đó còn lại vu điện người nhao nhao pháp tướng hiện lên muốn đối hỏa đàn tông người ra tay đúng lúc này bên trong hư không một thân ảnh bước ra một bước đi tới một ngư diễm trước người trên người hắn có từng đạo đen như mực kiếm quang những thứ này kiếm quang vây quanh hắn xoay tròn lít nha lít n h í một c ố đáng sợ lực lượng bị diệt từ bên trong những đen như mực kiếm quang này truyền ra người này chính là lý tâm an hắn muốn là còn dự định nhìn cái hí kịch xem hỏa đan tông muốn thế nào ứng đối nguy cơ lần này nhưng hắn không nghĩ tới hỏa đan tông vậy mà căn bản ngăn cản không nổi vu điện tiến công cơ hồ giao thủ liền bị nghiền ép hắn trong nháy mắt không có xem trò vui tâm tình mà là bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại một ngư diễm trước người trong mắt của hắn sát cơ lâm nhiên chỉ một ngón tay vô số đen như mực kiếm quang phóng tới vu điện lão giả một màn bất t ì n h lình không chỉ có để cho vu điện lão giả giật này cả mình cũng làm cho một ngư diễm giật nảy cả mình càng làm cho hiện trường rất nhiều người giật nảy cả mình một cỗ đáng sợ khí tức hủy diệt từ đen như mực kiếm quang bên trong bạo phát đi ra vu điện lao giả phát ra tiếng kêu hoảng sợ nhưng hắn căn bản không kịp t r á n h n ẽ vô số kiếm quang xuyên qua đen như mực lao giả phát tướng hắn pháp tướng trong nháy mắt nổ tung sau đó chính là thân thể của hắn bị vô số đen như mực kiếm quang xuyên thủng từng đạo tơ máu tử trên người phun ra lao giả phát ra vô cùng thê lương kêu thảm hắn nguyên thần bay ra thẳng đến cái kia đường hầm hư không nhưng đen như mực kiếm quang tốc độ càng nhanh trực tiếp đuổi kịp lão giả nguyên thần đem lão giả nguyên thần xoắn thành mạnh vụ một màn này phát sinh quá nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành thời khắc này hiện trường hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người đều mở to hai mắt không thể tin nhìn xem đây hết thảy một ngư diễm nguyên bản cho là mình chắc chắn phải chết không nghĩ tới nàng không chỉ có chuyện gì không có ra tay với nàng lão giả lại bị giết nàng cảm giác giống như là giống như nằm mơ thường trúc xuân nhưng là nhẹ nhàng thở ra hắn vừa mới lo lắng muốn chết cho là một ngư diễm sẽ chết tại đối phương trong tay người này là ai vậy mà ra tay liền chém giết một vị động thiên cảnh định phong cờ giả chưa thấy qua bất quá nếu như ta đoán không sai người này chính là gần nhất danh tiếng tăng lên lấy sức một mình để cho thánh đao minh tổn thất nặng nề g h kiếm các thiên tài lý tâm an đúng chính là hắn hắn vừa mới triển lộ k i ế m giới bất quá hắn những cái t i a kiếm quan g bên trong có lôi điện phun trào hẳn là kiếm lôi đúng lúc này đ ố n phía tiếng nghị luận nhao nhao vang lên có người hay là rất bén nhạy đoán được lý tâm an thân phận phanh một tiếng mặt đất nổ bể ra tới một đạo máu me khắp người thân ả n h từ lòng đất bay ra chính là thanh vô phong hắn bây giờ cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì mà là ánh mắt lộ ra vẻ điên ngay tại hắn vừa hiện thân thời điểm máu độc tay thẳng đến xa xa đường hầm hư không hắn bây giờ trong mắt cũng là vẻ sợ hãi nhưng vào lúc này từng đạo đen như mực kiếm q u a n g thẳng đến máu độc tay trong nháy mắt đem hắn bao phủ lý tâm an n g ư ơ i khắp nơi cùng ta vu điện đối nghịch ngươi sẽ chết rất t h ê thảm đại vũ sư sẽ không bỏ qua cho ngươi tổ vu cũng sẽ không bỏ qua ngươi tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong máu độc tay miệng chuyển ra trong giọng nói của hắn lộ ra nồng nặc vẻ h o độc nhưng lý tâm an ánh mắt lạnh nặng bình tĩnh mở miệng nói yên tâm ta sẽ giết sạch bọn hắn ngươi ở phía dưới chờ lấy là được lý tâm a n sau khi nói xong hai đạo đen như mực kiếm quang chém qua đường hầm hư không quay một tiếng vang thật lớn đường hầm hư không trực tiếp nổ bể ra tới sau đó chậm rãi tiêu tan vừa mới đến v u điện người bây giờ dọa đến hồn phi phách tán hướng về nơi x a điên cùng chạy trốn nhưng bọn hắn tốc độ nhanh đen như mực kiếm quang càng nhanh t ừ n g đạo đen như mực kiếm quang bay ra những thứ này thân ảnh trong nháy mắt tiếng t ê u trên liên hồi vẹn b ẹ n mấy hơi thời gian cái này mấy thân ảnh toàn bộ bị chém giết hầu như không còn thời khắc này một phía hoàn toàn yên tĩnh nguyên bản thật nhiều người đã đứng dậy muốn cùng hỏa đàn tông cùng chiến đấu nhưng còn không đợi bọn hắn độc thủ chiến đấu liền đã kết thúc bọn hắn nhìn xem giữa sân đạo thân ảnh kia từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ bọn hắn tự nhiên nghe qua rất nhiều thánh đào minh cùng kiếm các chiến trường sự t ì n h trong đó nhiều nhất chính là lý tâm an bất quá bọn hắn cũng chính là nghe một chút dù sao không có thực sự thấy qua đối phương ra tay cũng không biết trong này có hay không khoa trương thành phần nhưng mà bây giờ bọn hắn r ố t c ũ n g biết vì cái gì thánh đào minh hội bởi vì một lý tâm an cuộc khởi thất bại thảm hại và g i ả non sông đội chủ đầu tiên cảnh đỉnh phong đều bị m i ễ sát giết những người khác cái kia không càng là dễ như trở bàn tay t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba đạt tới hiệp nghị t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba đạt tới hiệp nghị thanh vô phong ngạc nhiên nhìn xem một màn này hắn nguyên bản vốn đã dự định tự bạo cùng máu độc tay cùng cấp quy về tận không nghĩ tới đảo ngược vậy mà tới nhanh như vậy theo máu độc tay tử vong hắn thần hồn thức hải bên trong ngân t i ế n cổ tạm thời trở nên yên t ĩ n h trở lại để cho thanh vô phong thần hồn đau đớn tiêu tán không ít miệng hắn một tấm phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đa tạ lý đạo hữu làm g i ú p đỡ phần ân tình này ta hỏa đàn tông định thế không quên thanh vô phong đưa tay lao đi khỏe miệm máu tươi thận thường trúc xuân một ngư diễm ngao n g a o đối với lý tâm an ôm quyền không người thi lễ nếu không phải là đối phương ra tay thời khắc này hỏa đàn tông rất có thể đã máu chạy thành sông lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh tay hắn một chảo mấy viên chữ vật giới chỉ bị hắn lấy đi cũng là vừa mới vu hiện người hắn nhìn về phía thanh b ô p h o n g sau đó bình tĩnh nói thanh t ô n g chủ ngươi trong thần hồn ngân t u y ế n cổ ta có thể cho ngươi giải quyết nhưng ta cần ngươi một cái cam kết chỉ cần ngươi có thể làm được ta lập tức ra tay lý tâm an lời nói để cho thanh vô phong hơi xương sở trên mặt không khỏi lộ ra vẹ đại hỷ đội v a ôm quyền nói lý đạo hữu người có điều kiện gì cứ việc nói ta t h a n h vô p h o n g tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp hoàn thành lý đạo hưu phân phó nếu không phải là lý đạo hưu ra tay ta hỏa đan tông hôm nay đi qua rất có thể đã không tồn tại nữa phần ân tình này nặng như sân n h c ta t h a n h vô p h o n g luôn lần chết cũng không đủ báo đáp và nhất t h a n h vô p h o n g thần sắc n g h i ê m n g h ị ánh mắt của hắn chân thành dị thường h ỏ a đan tông những người còn lại n h a o n h a o gật đầu bọn hắn rất rõ ràng chuyện hôm nay có bao nhiêu nguy hiểm lý tâm an khẽ gật đầu hắn trực tiếp cho thành vô phòng truyền âm nói tự nhiên là phá v ự đàn sự tình thành vô phòng suy tư phúc chốc sau đó thận trọng ông m cử nói lý đạo h ư u chuyện này ta nhớ k ỹ rồi cho lão phu thời gian nửa năm nửa năm đi qua lý đạo h ư u có thể tới ta hỏa đàn tông ta tất nhiên hai tay dâng lên thanh vô phong rất rõ ràng muốn luyện chế một cái phá bực đan vẹn vẹn hỏa đàn tông lại làm không được nhất thiết phải để cho những thứ khác mấy nhà xuất lực h ỏ a đàn tông muốn bọn hắn ra tay tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ cho nên trong lúc này còn cần hiệp thương cùng c â u t h ô n g tăng thêm thời gian luyện chế thanh vô phong đăng t ừ n g nửa năm cũng không sai bị lắm thanh vô phong làm như vậy ngoại trừ báo đáp lý tâm an ra tay cứu viện tri ân đồng thời tự nhiên cũng có tính toán của mình vừa vặn có thể mượn dùng cơ hội này giao hảo lý tâm an lý tâm an là kiếm các kinh khủng nhất thiên tài kiếm đạo b á n thánh phía dưới vô địch thủ hắn bây giờ đã đáng sợ như thế một khi nuốt phá vực đan sau đó tu vi tất nhiên tăng gọn đến lúc đó thực lực càng thêm cường đại thanh vô phong bén ngại ý thức được thánh hòa vực vô cùng không yên ổn tương lai có thể sẽ nên đón một hồi trọng đại tình thế hỗn loạn hắn sở dĩ muốn để cho lão tổ t h ứ c t ì n h thì ra là vì nguyên nhân này bây giờ tất nhiên con đường này không làm được hắn tự nhiên muốn tìm con đường mới mới được lý tâm an xuất hiện để cho hắn trong nháy mắt làm ra lựa chọn thanh vô phong là một cái hợp cách tông chủ hắn cho dù bây giờ người bị thương nặng lại luân phiên đ ả kích phía dưới vẫn như cũ có thể bảo trì đầu não thanh tình đồng thời cấp tốc làm ra quyết đoán lý tâm an rất là hài lòng mặc dù là chính mình hủy hỏa đàn tông hộ sơn đại trận trước đây cái kia thanh vô phong lần này dẫn sói vào nhà sẽ triệt để hủy hỏa đàn tông hắn bước ra một bước đi thẳng tới bên cạnh thanh vô phong một chỉ điểm tại thanh vô phong mi tâm đối với như thế nào lấy ra cổ trùng hắn rất có kinh nghiệm kiếm ký từ đầu ngón tay hắn bên trong phun ra ngoài tiến vào trong thanh vô phong thần hồn tức hải thanh vô phong trên mặt đã lộ ra vẻ thống khổ nhưng lại không nói tiếng nào sau một lát một cái màu bạc côn trùng bị từng đạo kiếm quan g cuốn theo từ thanh vô phong mi tâm bay ra lý tâm an lấy ra một cái bình xứ đem ngân t u y ế n cổ thu bảo đây chính là đồ tốt hắn cũng không thể lãng phí thanh vô phong ánh mắt lộ ra vui mừng nhìn về phía cái kia bị lý tâm an thu xong ngân sắc côn trùng ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi loại vật này chỉ cần đã trải qua một lần cũng đủ để khắc cốt minh tâm thanh vô phong ha há mộn hắn nguyên bản còn muốn giữ lại một chút nhưng nhìn thấy lý tâm a n đã tiêu thất khẽ nhất miệng cũng không có mở miệng hắn nhìn một phía ô m q u y ề nói n chư vị thanh nào đó đ a tại chư vị giúp đỡ trí đức nhưng hôm nay ta hỏa đàn tông gặp đại biến bùi tông chủ cũng thụ trọng thương liền không tự mình chiêu đái chư vị nhị trưởng lão làm phiền ngươi an bài một chút ta cái này liền đi bế quan trữ thương thường trúc xuân nghe nói như thế liền vội vàng gật đầu đáp ứng cơ thể của thanh vô phong n h ó á n g một cái thẳng đến nơi x a m à đi hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt sở dĩ như thế tự nhiên là bởi vì họa đàn tông lão tổ sự tình bọn hắn vừa mới lúc đi ra lão tổ cũng nhanh không chịu nổi cái k i a trận pháp cường đại linh lực cũng không biết bây giờ như thế nào trên thân thể của hắn k h í tức lưu chuyển nguyên bản lom xuống lồng ngực phi t ố c nâng lên hắn rất nhanh là đến cấm địa bên trong dưới mặt đất nhìn xem g ô n g tuyết đại s ả n h hắn không khỏi thất kinh bất qua sau đó ánh mắt của hắn liền đặt ở trong trận pháp ở giữa lao tổ trên thân sau đó hơi sưng sờ chỉ thấy lao tổ ngồi xếp bằng hư không thân thể hàn băng đã tiêu thất trên người có m ả n h liệt khí tức ba đậu bãi kiến lao tổ thanh vô phong liền vội vàng không người ôm quyền thái độ cực kỳ cung kính thanh vô phong ta muốn bê quan mấy năm nơi đây đừng cho người phải dày vừa mới chuyện bên ngoài ta đ ề u biết vu điện người không thể tin về sau nhất định không thể cùng bọn hắn từng có sâu quan hệ qua lại một thanh âm chuyển vào thanh vô phong trong t hai để cho thanh vô phong mặt mo không khỏi đỏ lên hắn cho là ở đây biến mất linh binh cũng là lao tổ lấy đi liền vội vàng gật đầu đáp ứng sau đó lui ra ngoài lần nữa tới đi ra bên ngoài thanh vô phong thật dài nhẹ nhàng thở ra lần này mặc dù mạo hiểm bạc phần nhưng cũng không phải không có bất kỳ thu hoạch lao tổ giống như không điên hắn vừa mới tại lao tổ trên thân cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ hắn không biết có phải hay không là như chính mình phỏng đoán như thế nhưng ít ra có một chút có thể chắc chắn lao tổ thật sự tỉnh lại thanh vô phong sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí sau đó hai tay kết ấn bố trí ở chỗ này một cái đặc thù kết giới một cái chỉ có hắn mới có thể mở ra kết giới làm xong đây hết thể sau đó s á t mặt hắn tái n h ậ n nhưng trên mặt của hắn lại có vui mừng vũ điện thù này ngày khác ta thanh vô phong tất nhiên sẽ báo trong mắt thanh vô phong sát c ơ p h u n g trào hắn đối với vũ điện bây giờ đã hận đầu xương hắn khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại bắt đầu điều lý thương thế của mình hỏa đàn tông bên này rất nhiều đệ tử cũng tại bận lộn dù sao lần này sụp đổ rất nhiều phong ước đối với hỏa đàn tông tới nói thiệt hại không nhỏ bất quá tương đối mà nói tâm tình của mọi người vẫn là vui thích chương bảy trăm bảy mươi b ố khởi động lại tổ vu bí cảnh du lịch đang các chương bảy trăm bảy mươi b ố khởi động lại tổ vu bí cảnh du lịch đang c ắ t chương trực một l ự t r ư ờ n g sau vu điện bên kia bầu không khí cực kỳ kiềm chế đại vu sư lần nữa triệu tập mấy vị vu điện trưởng lão như đồ bí mật một phen chư vị ta quyết định khởi động lại tổ vu bí cảnh các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị cẩn thận a đại vu sư trong mắt sát cơ phun trào chậm rãi mở miệng vu điện chư vị trưởng lão từng cái thần sắc nghiêm nghị bọn hắn tự nhiên tin tưởng khởi động lại tổ vu bí cảnh ý vị như thế nào tổ vu bí cảnh một khi mở ra liền không thể bỏ dở nửa chừng cần vô số huyết thực đầu nhập trong đó bây giờ kiếm các cường thế thánh nga minh ngủ đồng vu điện cũng đã mất đi tự nhiên minh hữu những huyết thực này muốn thỏa mãn chỉ có thể từ vụ điện nội bộ giải quyết này liền mang ý nghĩa vụ điện bên này sẽ có vô số người tử vong đến lúc đó vụ điện thống trị chi điện sẽ biến thành nhân gian luyện n g ụ chư vị trưởng lão chúng ta đã không có lựa chọn lần này máu độc tay bên cạnh ta an bài một vị tộc lao đi theo nhưng cũng bị lý tâm an giết chết hắn bây giờ ngưng tụ kiếm lôi nắm giữ kiếm đạo lôi đình phát tắc bán t h á n h phía dưới không đối thủ nữa ta mặc dù có lòng muốn đi trừ hắn nhưng bởi vì nguyên nhân đặc biệt không cách nào rời đi vụ điện phạm vi thống trị chúng ta nếu như không thể tỉnh lại tổ、vũ. tương lai đ ợ i đến hắn thực lực càng mạnh hơn thời điểm chứ bị ứng đối ra sao cho nên chúng ta bây giờ chỉ có thể đi đến b ư ớ c này chúng ta cần tổ vu lại xuất hiện dẫn dắt chúng ta đi hướng mới v u hoàng đại vu sư lần nữa chậm rãi mở miệng đơn giản là một lời giải thích hắn vừa nói hiện trường đám người nhao nhao chậm rãi gật đầu trong mắt không khỏi thoáng qua một tia sắc cơ đại vu sư yên tâm chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó để cho tổ vu đại nhân mau chóng tỉnh lại đại trưởng lao hắc la sát trực tiếp mở miệng biểu lộ thái độ của mình sau đó nhị trưởng lao hồng la sát t ứ trưởng lao pha tuy nhao nhao mở miệng đồng ý đại vu sư đề nghị tại h cảnh ấ y này, đ v ư đan các nơi g k h đều đang lưu truyền như vậy lời nói để cho nguyên bản bình tĩnh đan các nhiều hơn một phần náo nhiệt lý tâm an cùng nhất nguyên tịch hai người bây giờ đang ngồi ở một cái trong trà lâu làm lặng, lặng nghe đám người đ à m luận hỏa đan tông chuyện này luôn cảm giác có vấn đề vũ điện cùng vân đan tông thiên đan tông chu tước đan tông đều có về mặt đan dược giao dịch lần này vì cái gì nhằm vào hỏa đan tông quả thật có chút không giống bình thường bất quá cũng may hỏa đ a n tông cũng không đi nương nhờ vũ điện bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi nói đến lần này còn thật sự muốn nhiều tạ kiếm các lý tâm an nếu không phải là hắn ra tay hỏa đ a n tông hẳn là thai kiếp khó thoát gần nhất nghe được cũng là liên quan tới cái này lý tâm an tin tức người này giống như một khỏa hàng tinh đồng dạng phi tóc bậc thời còn không phải sao ta xem qua mấy bức lưu chuyên bức họa mỗi một bức cũng khác nhau cũng không biết cái nào một bước mới là thật cái này có gì hảo quan tâm chẳng qua hiện nay hắn đi tới chúng ta đang cắt có cơ hội nhất định muốn nhận thức một chút muốn ta nói khó chịu nhất chính là thánh đao minh nghe nói vạn hỏa điện bên này bây giờ đang chuẩn bị đối với thánh đao minh độc thủ ha ha thánh đao minh chính là tự làm tự chịu lần này cùng kiếm các đại chiến chính là thánh đao minh bốc lên tới bách thú minh bên kia bây giờ cũng là hôn chiến chúng ta đang cắt cùng bách thú các giao dịch cũng thiếu rất nhiều không biết được rốt cuộc thế nào ta luôn cảm giác thánh hỏa vực gần nhất quá bất bình tĩnh tương lai rất có thể dẫn phát đại chiến hy vọng chúng ta đ a n cắt vẫn như cũ có thể trí thân sự ngoại a t r à、Chà、lâu bên này nghị luận ở mỹ rất nhiều người trên mặt đều có một tí vẻ lo lắng sự t ì n h phát triển để cho rất nhiều người đều cảm giác ngoài ý mớn đã có người bắt đầu vì đằng sau tính toán lý tâm an cùng nhất nguyên tịch bình tĩnh uống trà hai người bọn họ lần nữa dịch dùng nhìn qua như là một đôi bốn mươi mấy tuổi vợ chồng lý tâm an nghe được vạn hỏa điện muốn đối thánh đao minh độc thủ không khỏi hai mắt hơi hơi sáng lên đối với vạn hỏa điện hắn tự nhiên phi thường tò mò nghe nói nơi này tối cường mấy người đều luyện hóa một đ á dị hỏa thực lực cường hang đáng sợ hắn h ư u tâm nghe nhiều một chút vạn h ò a điện cùng bách thú minh tin tức nhưng những người này cũng là nói chuyện hiếm đủ loại tin tức nào nào xuất hiện rất nhiều tin tức cũng là một chút tiểu đạo tin tức cũng là chưa qua chứng thực là thật là giả còn phải tự đi phân biệt đằng sau bây giờ không có cái gì tốt nghe bọn hắn rời đi trả lâu phúc vân ngươi thật sự chuẩn bị đi một chuyến vô điện địa điểm nhất nguyên tịch nhìn xem lý tâm an trong mắt cũng là vẻ lo lắng lý tâm an khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói chính xác chuẩn bị đi một chuyến lần trước ta đề cập với ngươi cổ ra câu chuyện ta nhất thiết phải đem bọn hắn cứu ra vu điện gần nhất cực kỳ yên tĩnh vậy mà không có bởi vì bọn hắn tam trưởng lão bị ta giết có phản ứng gì cái này cực không bình thường ta có một loại dự cảm vu điện tất nhiên đang lưu đ ổ cái gì nhất nguyên tịch khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói phu quân ngươi bây giờ đi vu điện thống trị chi địa rất nguy hiểm vu điện đại vu sư thế nhưng là một cái thực sự bán thánh cường giả tại tất cả bán thánh cường giả bên trong người đại vu sư này quỷ dị nhất nhưng hắn bởi vì nhìn trộn quá nhiều thiên cơ chịu thiên đạo ư c t h u c không cách nào rời đi vu điện phạm vi thống trị phu quân chém giết vụ điện nhiều cường giả như vậy một khi bị người đại vu sư này biết người tại vu điện lãnh đ ị a hắn tất nhiên ra tay ta biết phu quân chiến lược vô song nhưng nếu như muốn chân chính cùng bán thánh giao thủ phu quân chưa chắc có thể chiếm được tiến nghi hơn nữa đại vu sư chỗ đáng sợ ở chỗ hắn còn có thể mượn dùng vụ điện những người khác sức mạnh cái này tương đương v ớ i chỉ cần tại vu điện phạm vi lãnh đ ị a lực lượng của hắn là vô tận phu quân cùng hỏa đan tốc ô ước định là nửa năm ta đề nghị phu quân nếu không chờ nhất đẳng nuốt phá vực đ ằ n sau tại đi vu điện cũng không mượn nhất nguyên tịch chậm rãi mở miệm đem mình biết sự tình cùng lý tâm an chia sẻ đối với vu điện đại vu sư nói thật nhất nguyên tịch là thực sự có chút sợ lý tâm an khẽ gật đầu hắn cũng không khỏi lâm vào rơi vào trầm tư hắn mặc dù còn có một tấm bán thánh đỉnh phong nhất kích tạp cùng hai tấm động thiên cảnh đỉnh phong thể nghiệp tạp nhưng chính như nhất nguyên tịch nói tới nếu như đối mặt đại vu sư chưa hẳn hữu dụng hắn nhìn xem nhất nguyên tịch lo lắng ánh mắt không khỏi cười nói phu nhân không cần lo lắng ta mặc dù muốn đi cứu ra những người kia nhưng cũng không gấp tại nhất thời vậy thì chờ phá v ự đan n u t sau tại đi dạng này cũng có thể chắc chắn lớn hơn một chút nhất nguyên tịch nghe nói như thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó ba cái tháng sau lý tâm an cùng nhất nguyên tịch du lịch thanh đa n tông vân đa n tông thiên đa n tông chu tước đa n tông viêm đa n tông ngũ đại thế lực bọn hắn tự nhiên không có bại lộ thân phận mà là xem như du sơn ngoạn thủy đồng d ạ n g hai người đều làm một sự kiện đó chính là hết khả năng mua sắm đa n dược bọn hắn luôn có một loại dự cảm không tốt chương bảy trăm bảy mươi lăm thế cục thay đổi bất ngờ chương bảy trăm bảy mươi lăm thế cục thay đổi bất ngờ vạn hỏa điện cùng thánh đao minh khai chiến tin tức này giống như một trận gió t h ờ i lần toàn bộ thánh hòa cực vạn, vạn tu sĩ nhất cử đánh vào thánh đao minh lý tâm an sau khi nghe được tin tức này lông mày không khỏi hơi nhữ lại bởi vì thánh đao minh nếu như diệt vong đối với thánh hòa vực chưa chắc là chuyện tốt cân bằng một khi đánh vỡ toàn bộ thánh hòa vực tất nhiên sẽ luận lên đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn phát đại hỗn loạn phu quân ta vừa lấy được tin tức phong lâm thành bị người diệt trong thành hết thể mọi người toàn bộ biến mất không còn tam tích nhất nguyên tịch từ bên ngoài vội vàng đi vào Hướng về phong í a An An Lý Lý Tâm Tâm tin tức t mở miệng nói. Lý Tâm An nghe được tin tức này, không sướng khỏi hơi được sở, r lúc ngâm h thời, hắn còn chưa phản t còn n ứ kịp. Sau đó, trong nấy mắt, hắn sợ hãi cả kinh. Phong Sau sợ đó trong mắt, nấy hắn hãi cả thành không phải là mình cùng nhiếp nguyên tịch tiến vào đan c á t sau khi được qua thứ nhất thành trì đi phong ngâm thành cũng không coi là nhỏ nắm giữ hơn hai trăm ngàn nhấn khẩu tu sĩ không sai biệt l à m chiếm cứ trên dưới một cũng chính là hai ngàn người trên dưới đ a n cắt các đại thế lực đều tại phong ngâm thành mở cửa hàng bọn hắn chính là ở nơi đó mua lượng lớn ăn dược cũng là ở nơi đó đụng phải vô điện người phá hủy vô điện kế hoạch là vô điện làm sao đây cơ hội là lý tâm an theo bản năng phản ứng hắn tiềm thức cho rằng cái này tất nhiên là vu điện thủ bút n h ế p nguyên tịch lắc đầu sau đó mở miệng nói hẳn không phải là tại hiện trường phát hiện vô số h u n g thú bất tích căn cứ vào phỏng đoán rất có thể là bách thú minh làm bất quá còn tại trong điều tra lý tâm an nghe được n h ế p nguyên tịch trả lời rất là ngoài ý mớn rốt cuộc lại đem bách thú minh dính dấp đi vào phu nhân ngươi vừa mới nói là phong ngâm thành mấy trăm ngàn người toàn bộ biến mất không còn tam tích lý tâm an nhớ tới vừa mới nhất nguyên tịch mà nói đội vàng mở miệng hỏi nhất nguyên tịch chậm rãi gật đầu Thần lý tâm an thần sắc nghiêm nghị một cái mấy trăm ngàn nhân khẩu thành trì nhân viên toàn bộ tiêu thất đây chính là một cái đại thủ u ú t nếu như là toàn bộ rết sạch độ khó ngược lại không lớn lắm đầu tiên cảnh cường giả liền có thể làm đến nhưng đây chính là tiêu thất không phải rết sạch này liền cực kỳ quỵ dị Chẳng có biết tại ta một sao, lý o loại ạ i Điện đối liên Cái giác, biết dự trực cảm, chuyện cùng có cũng có một thuần phí không hay tuyệt quan. này này đúng là Vũ ta l không. tâm an thần sắc ngưng trọng mở miệng nhất nguyên tịch nghe được lý tâm an lời nói lông mày không khỏi hơi nhữ lại sau đó suy tư phu quân ý của ngươi là nói vu điện cùng bách thú minh liên thủ nhất nguyên tịch nói ra phỏng đoán của mình lý tâm an lắc đầu mở miệng nói không phải liên thủ là vu điện đơn độc làm đồng thời giá họa cho bách thú minh nhìn thấy nhất nguyên tịch kinh ngạc biểu lộ hắn giải thích tiếp nói nguyên tịch ngươi có thể suy nghĩ một chút vu điện những người này bạn sự bọn hắn cũng không vẹn vẹn biết bói quẻ thôi diễn còn có thể hạ cổ đồng thời cũng biết xua đ ổ i cùng huấn luyện h u n g thú vũ điện lớn như vậy kiếm ra một cái h u n g thú đại quân hoàn toàn có khả năng nếu như là ta ta cũng biết làm như vậy không chỉ có thể t ẩ y thoát hiểm nghi còn có thể để cho thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn càng là hỗn loạn đối với vũ điện tới nói có thể càng có cơ hội đương nhiên ta đối với vũ điện cảm quan không tốt có thể tồn tại chủ quan trên ý nghĩa thành kiến những thứ này phân tích n g ư ờ i nghe một chút liền tốt nhất nguyên tịch lật gật đầu sau đó mở miệng nói không được ta muốn đem ngươi nói những thứ này nói cho lao tổ xem lão tổ là thế nào nói n h i ế p nguyên tịch nói làm liền làm lấy ra một cái truyền âm thạch liên hệ n h i ế p truy phong lý tâm an cũng là cảm giác một người nhưng không có ngăn cản hắn cũng tại suy tư nếu như chuyện này là bách thú minh làm như vậy bách thú minh vì sao muốn làm như vậy mặc kệ là cá nhân cũng tốt vẫn là cái nào đó thế lực lớn cũng được làm chuyện gì tất nhiên có động cơ của mình cũng chính là vì cái gì làm như vậy đồng thời bọn hắn làm như vậy cần đạt tới một cái dạng gì mục đích bây giờ v ạ n hỏa điện cùng thánh đ a o minh đã c u ố n vào chiến hỏa bây giờ lại ra phong ngâm thành chuyện như vậy phong ngâm thành mặc dù thuộc về đan cát nhưng đối với phong ngâm thành ỷ lại nặng nhất lại là kiếm cát kiếm cát các tông môn đều phải tới đây mua sắm đan dược ở đây đối với kiếm cát trọng yếu không thể so với đan cát kém lý tâm an nghĩ tới đây mạch suy nghĩ giống như dần dần biến chống trải nếu như bởi vì việc này kiếm cát đan cát cùng bách thú minh khai chiến mà nói cái kia toàn bộ thánh hòa vực liền rối loạn nhưng h ắ n cũng biết trận chiến đấu này sẽ không dễ dàng như vậy mở ra nhất truy phong đã từng nói luật thực lực bách thú minh thực lực ở xa phía trên kiếm cát bách thú lĩnh nơi đó chiếm cứ trăm bạn hung thú cũng bất quá là năm đó bách thú minh chạy ra khỏi một cái chi nhánh cho nên không đến bạn bất đắc dĩ kiếm các không có khả năng đối với bách thú minh t u y ê n chiến trừ phi tương lai xảy ra kiếm các không thể không đối với bách thú minh xuất thủ đại sự căn cứ vào lý tâm an phỏng đoán vu điện hiểm nghi càng lúc càng lớn hắn nguyên bản bất quá là chủ quan n ờ tới nhiều nhất chắc chắn một nửa nhưng là bây giờ bất đồng rồi hắn nghĩ thông suốt rất nhiều thứ có khoảng bảy phần mười chắc chắn phong âm thành sự t ì n h tất nhiên là vu điện làm bất quá lý tâm an tạm thời không hiểu rõ vu điện động cơ không biết bọn hắn vì sao muốn làm như vậy đúng lúc này nhất nguyên tịch trở về ánh mắt của nàng nghiêm túc dị thường hướng về phía lý tâm an mở miệng nói phu quân l ã o tổ cũng hoài nghi là vu điện làm lý tâm an nghe xong không khỏi tinh thần hơi rung động đ ộ i vàng mở miệng nói à thật sao người l ã o tổ kia là thế nào nói nhất nguyên tịch trầm dai nói l ã o tổ chỉ nói một cái lý do vu điện hẳn là muốn mở ra tổ vu bí cảnh lý tâm an lông mày nữ một cái hắn nghe qua nhất nguyên tịch nói qua tổ vu một số việc nhưng đối với tổ vu thật ra thì giải cũng không tính nhiều nhất nguyên tịch không đợi lý tâm an mở miệng hỏi thăm liền mở miệng giải thích lao tổ vừa mới nói với ta một sự kiện cùng tổ vu có liên quan lao tổ nói tổ phụ bí cảnh mở ra cần đại lượng huyết thực cũng chính là hiến tế hiến tế cần đại lượng người sống có thể là tu sĩ cũng có thể là người bình thường vũ điện đem cái này xưng là huyết tế huyết tế cực kỳ đáng sợ cần người miệng mấy trăm vạn thậm chí nhiều hơn hơn nữa huyết tế một khi mở ra không c h ú n g tuyển đường ngừng bằng không những thứ này vô sư bản thân liền sẽ trở thành huyết tế chất dinh dưỡng phong ngâm thành tất cả mọi người t i ê u thất loại sự tình này chỉ có vũ điện làm ra được lao tổ đã tự mình chạy tới thiên kiếm cát muốn thương nghị một chút xử lý như thế nào loại sự tình này chương 776 diệt môn t r ư ơ n g bảy ư ơ i sáu diệt môn lý tâm an nghe được nhất nguyên tịch lời nói trong nháy mắt giống như gạt mây gặp sương mù nguyên bản rất nhiều mơ hồ sự tình bây giờ sáng tỏ thông suốt hắn bây giờ có tám thành chắc chắn phong ngâm thành chuyện tất nhiên cùng vụ điện có liên quan sở dĩ tám thành là bởi vì rất nhiều thứ chỉ có đi hiện trường mới có thể xác nhận đi chúng ta lập tức lên đường đi phong ngâm thành xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì lý tâm an quyết định thật nhanh lập tức quyết định đi phong ngâm thành xem nhất nguyên tịch tự nhiên không có ý kiến hai người lập tức lên đường phi tóc đi tới hai ngày sau hai người trở lại phong ngâm thành phong ngâm thành bên này nguyên bản người đến người đi ngựa xe như nước nhưng bây giờ đã đại biến l ế n dạng đường đi vẫn là cái kia đường đi nhưng hành tẩu trên đường phố người nhưng không thấy không có chút nào sinh cơ lý tâm an cùng nhất nguyên tịch vừa mới hiện thần lập tức liền có mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa hiện lên thân hồn của bọn hắn đảo qua lý tâm an cùng nhất nguyên tịch cũng không nói thêm cái gì lý tâm an cùng nhất nguyên tịch cũng không có để ý tới người xung quanh ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía phong ngâm thành thần xác nghiêm nghị phong â m thành rất nhiều nơi đều sụp đổ trở thành phế tích nhưng trên mặt đất nhưng lại có đủ loại dấu chân thật sâu những thứ này dấu chân đúng là hùng thú dấu chân lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham trắc thuật nhìn bốn phía tại thiên cơ tham trắc thuật phía dưới rất nhiều nhìn bằng mắt thường không tới đ ồ vật nhao nhao bạo lộ ra thân thể của hắn nhoáng một cái trong nháy mắt xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài một cái phế tích bên trên khoảng không tay hắn bung lên vô số bùn đất c á c đá nhao nhao bay về phía bốn phương tạm hướng lộ ra phía dưới một cái hố sâu trong hố sâu có một đống thi thể những thi thể này phía trên còn có một cái yếu ớt lồng ánh sáng đem những thi thể này bao phủ ở phía dưới loại này yếu ớt lồng ánh sáng chỉ có một cái tác dụng ngăn cản thần hồn r ò xét nhất nguyên tịch đứng tại lý tâm an bên cạnh nhìn phía dưới những thi thể này thần sắc nghiêm nghị những thi thể này đều thuộc về hung thú thi thể trong đó có dài đến mấy thước bọ cạp mọc ra tám con cánh tay viên hầu đồng thời còn có cánh tay có thể rủ xuống tới mặt đất vượn tay dài sau lưng mọc lên hai cánh hùng sư các loại phu quân đám hung thú này thi thể đều thuộc về bách thú minh hung thú địa phương khác không có dài đến mấy thước bọ cạp thuộc về ngân giác bọ cạp tộc tám con cánh tay viên hầu vì tám tay viên hầu、tộc. cánh tay có thể rủ xuống tới mặt đất cánh tay d à i viên tộc nhiếp nguyên tịch âm thanh rất là trầm trọng bởi vì từ cái này chồng hung thú thi thể đến xem phong ngâm thành chuyện bên này rất có thể là bách thú minh làm đúng lúc này bốn phía có hơn mười đạo thân ảnh bay tới bọn hắn là phát hiện lý tâm an bên này có chỗ phát hiện nao nao chạy tới cái này một số người ánh mắt nhìn phía dưới thi thể từng cái trên mặt đột nhiên biến sắc bách thú minh hung thú nghĩ không ra nơi này v ớ gác vậy mà thật là bọn hắn làm một cái thiên tượng cảnh hậu kỳ nam tử mở miệm trong mắt của hắn sát cơ phun trào rõ ràng rất là tức giận bốn phía những người khác trên mặt cũng là lộ ra vẻ phẫn nộ trong mắt thậm chí có hồng mang p h u n g trào lý tâm an ánh mắt sắc bén nhìn xem bốn phía những người này biểu lộ hắn toàn bộ đều thấy rõ phu nhân bốn phía này cái này một số người ngươi nhưng có nhận được lý tâm an lặng lẽ đối với nhất nguyên tịch truyền âm nhất nguyên tịch ánh mắt đảo qua bốn phía sau đó cho lý tâm an truyền âm nói phu quân có một hai cái nhận biết nhưng đại bộ phận đều không nhìn thấy qua lý tâm an gật gật đầu đối với nhất nguyên tịch truyền âm nói trong những người này tất nhiên có một số người có vấn đề nếu như ta đoán không sai trong này rất có thể h ôn tạp một chút dụng ý khó dò người nhất nguyên tịch sau khi nghe được trong nháy mắt ánh mắt trở nên sắc bén lại đối với lý tâm an chậm rãi gật đầu lý tâm a n tay v ồ một cái phía dưới hung thú thi thể nhao nhao bay ra hết thể hơn ba mươi bộ hung thú thi thể ánh mắt của hắn tại những n à y trên thi thể vừa đi vừa về đảo qua khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh phu nhân đám hung thú này thi thể có vấn đề bọn hắn ít nhất tử vong một năm trở lên ngươi có thể nhìn đám hung thú này huyết dịch trong cơ thể cũng đã đọc lại bên trong ngẩn chứa linh lực vô cùng thiếu phong n â m thành chuyện bên này mới trôi qua mấy ngày nếu như đám hung thú này cũng là vài ngày trước chết cũng không phải là bộ dáng này lý tâm an không có che giấu thanh âm của mình lời của hắn t r u y ề n khắp toàn trường hắn lời nói vừa t r u y ề n ra có người trong nháy mắt trên mặt hơi biến sắc nhưng cũng có nhân thần tình nghiêm nghị liền vội vàng tiến lên xem xét vị đạo hữu này nói rất đúng lão phu trước kia là chuyên môn bán hung thú thịt căn cứ vào lão phu kinh nghiệm đám hung thú này thời gian chết hẳn là tại mười bốn tháng trước chính xác vượt qua một năm hơn nữa đám hung thú này tinh huyết trong cơ thể còn bị kéo d à một chút bên trong lần chứa linh lực đã là cực kỳ nhỏ một cái thiên môn cảnh định phong lão giả mờ miệm bên cạnh hắn đi theo mấy người nao h nhao gật đầu đồng ý lao giả này thuyết pháp lý tâm an vận chuyển tiên cơ tham chất thuật nhìn lao giả này một mắt biết tên của ông lão hùng d ư mạnh hùng đạo hữu như thế nói đến đây là có người cố ý làm như vậy muốn giá họa cho bách thú minh hay sao một cái nam tử trung niên mở miệng hắn tên là trương kiến n a m tu vi cũng là thiên môn cảnh định phong hùng dược cường t i ể u nói trương đạo hữu cái này ta cũng không biết ta vừa mới chỉ là l u ậ n sự đến nỗi trong này có âm mưu gì nói thật như thế nào ta có thể biết đến lý tâm an ánh mắt nhìn về phía đảo qua hiện trường tất cả mọi người hắn nhìn thấy ba người sắc mặt biến đổi không chắc khoe miệng không khỏi khẽ cười lạnh hắn mang theo nhất nguyên tịch rời đi tiếp tục tại bốn phía xem xét sau đó hắn lại phát hiện một chỗ bên trong lại là một đống hung thú thi thể đám hung thú này v ế t dịch trên người tương đối tương đối mới mẻ đại khái chỉ chết chừng nửa năm đúng lúc này lý tâm an tại trong hố sâu phát hiện một vật không khỏi đưa tay t r ổ m một cái một khối đen như mực lệnh bài xuất hiện trong tay hắn trên lệnh bài chính diện là một cái phi ương đồ án mặt sóc nhưng là con số sáu mươi ba nhất nguyên tịch liếc mắt nhìn lý tâm an lệnh bài trong tay trên mặt không khỏi hơi biến sắc diện môn phi ưng nhất nguyên tịch hơi hơi giật mình sau đó kinh ngạc mở miệng nói lý tâm an không khỏi s ư n g sở nhìn về phía nhất nguyên tịch nhất nguyên tịch vội vàng mở miệng nói phu quân d i ệ t môn phi ưng là một sát thủ tổ chức nhóm người này trải rộng toàn bộ thánh hòa vực hết hạn đến trước mắt cũng không có ai biết bọn hắn tổng bộ ở nơi nào cũng không người nào biết bọn hắn nghe lệnh tại ai chúng ta kiếm c á c đã từng truy tra qua cái này một số người nhưng những người này giống như là hư không tiêu thất căn bản tìm không thấy tại bọn hắn một phía bây giờ có không ít người đến đây đều nghe được nhất nguyên tịch lời nói rất nhiều người cũng là một mặt mờ mịt rõ ràng chưa nghe nói qua diệt môn phi ưng nhưng trong đó cũng có sắc mặt người đại biến trong mắt cũng không khỏi thoáng qua vẻ sợ hãi còn có người ánh mắt lấp lóe trong mắt lóe lên một tia sắc cơ nhưng sau đó liền khôi phục bình thường lý tâm an ánh mắt đảo qua hiện trường tất cả mọi người ánh mắt hắn lại lùng đem hết t h ể đều thu hết vào mắt hắn biết muốn mở ra đáp án nhóm người này có lẽ chính là đột phá khẩu đột phá khẩu của hắn t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy tâm tình trầm trọng t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy tâm tình trầm trọng lý tâm an cùng nhíp nguyên tịch tại phong n g m thành chờ đợi gần nửa canh giờ cái này ở giữa hắn lại phát hiện một vài thứ bị hắng cái thu vào bọn hắn một phía lúc nào cũng đi theo một nhóm người bởi vì cái này một số người phát hiện đi theo bên cạnh bọn họ cực kỳ có thu hoạch lý tâm a n nhũ mày hết hạn đến trước mắt hắn còn không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới vụ điện v ế t tích hắn cảm thấy chính mình hắn sẽ không đoán sai mới đúng nhưng cái này lại giảng giải không thông hắn cùng với nhất nguyên tịch nhìn nhau lẫn nhau khẽ gật đầu sau đó cơ thể n h ó n g một cái hướng về nơi xa bay đi tất nhiên ở đây tìm không thấy manh mối vậy cũng chỉ có thể câu cá xem có thể hay không từ đám người chung quanh lấy tay đằng mắt hai người đã bay ra mấy trăm dặm đi tới trong một mảnh rừng rậm đúng lúc này hai đạo lệnh thấu xương kiếm quang t ừ trên trời giáng xuống trực tiếp chém về phía lý tâm an cùng nhiếp nguyên tịch tốc độ nhanh như thiểm điện cái này hai đạo kiếm quang t ừ xuất hiện trong nháy mắt liền đã tới lý tâm an cùng nhiếp nguyên tịch hướng trên đỉnh đầu s á t cơ xâm nhiên lý tâm an cùng nhiếp nguyên tịch không có chút nào bối rối bọn hắn đã dự liệu được tất nhiên sẽ phát sinh một số việc nhiếp nguyên tịch ánh mắt lạnh lùng khí tức của nàng tăng gọn một trưởng vô gia trực tiếp đón nhận hai đạo kiếm quang trưởng ấn đón g i căng phồng lên trực tiếp cùng từ trên trời giáng xuống hai kiếm đụng vào nhau q u a một tiếng vang thật lớn hai đạo kiếm quang trực tiếp nổ bể ra tới, bị nhất nguyên tịch một t r ư ờ n g b ộ i trở thành mảnh vụn. ồn bạo c ư ơ n g khí phóng lên trời, trực tiếp đánh vào bên trong hư không. hư không truyền đến một tiếng kịch liệt v a n h minh, sau đó phi t ố c và mẹo, hai thân ảnh từ bên trong hư không xuất hiện, sắc mặt đồng thời tái nhận, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. hai người một mặt kinh ngạc nhìn xem nhất nguyên tịch rõ ràng không nghĩ tới, thực lực của đối phương sẽ như thế đáng sợ. trong hai người này, lý tâm an cùng nhất nguyên tịch đều nhận ra trong đó một cái. người này chính là vừa mới một mực vây quanh ở bên cạnh bọn họ người, tên là trương diệu cường. người này là động thiên cảnh sơ kỳ thực lực là mới vừa một nhóm người ở trong t u vi mạnh nhất một trong mấy người lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham c h ắ c thuật nhìn về phía một người khác bị dò xét người giả nhất long sức mạnh năm nghìn ba trăm chín mươi động thiên cảnh trung kỳ tốc độ bốn năm tám một phòng ngự năm hai căn cốt thiên giai đ ê phẩm năng lực đặc thủ vua cách ra trốn giả nhất long quyết định thật nhanh trực tiếp mở miệng hướng về nơi xa chạy vội trương diệu cường không chút do dự lựa chọn một phương hướng khác chạy vội mà chạy hắn biết hôm nay đã trúng t h i t bản lý tâm an cùng nhất nguyên tịch nhìn nhau lẫn nhau đồng thời bước ra một bước riêng phần mình truy hướng một người trong đó lý tâm an truy kích đối tượng chính là trương diệu cường hắn bước ra một bước trong nháy mắt đi tới trương diệu cường phía trước ngay tại hắn chuẩn bị ra tay thời điểm bầu trời nổ tung một cái khổng lồ cự truy từ trên trời giàn xuống hướng về phía lý tâm an hung hăng n ệ n xuống cự truy những nơi đi qua thư không bật mẹo sau đó nhao nhao nổ bể ra tới trương diệu cường cũng nổi giận gầm lên một tiếng hắn lấy ra một cái đan d ư ợ c nuốt vào trong bụng theo đan d ư ợ u vào bụng khí tức của hắn điên cùng tăng gọn trong nháy mắt liền tăng gọt mấy lần hắn giơ tay lên bên trong trường kiếm khoe miệm lộ ra vẽ g ữ tận n hướng về phía lý tâm an chém xuống một cái một đạo kiếm quang đón gió căng thẳng lên trong nháy mắt h ó a thành một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang kiếm quang bên trong có đáng sợ hồng mang phun trào kiếm quang những nơi đi qua thưa không bật b ẹ o sắc cơ sông nhiên lý tâm an ánh mắt bình tĩnh hắn lạnh lên một tiếng kiếm giới hiện lên từng đạo đen như mực kiếm quang phun ra ngoài đen như mực kiếm quang bên trong ẩn chứa đáng sợ khí tức hủy diệt một bộ phận thẳng đến trương diệu cường một bộ phận nhưng là tuần hướng bầu trời oanh kiếm quang cùng kiếm quang kiếm quang cùng cực lớn truy cơ hồ đều tại cùng một thời gian phát sinh va chạm tiếng nổ khủng bố vang lên trương diệu cường kiếm quang cùng từ trên trời r á n g xuống cự truy đồng thời pha toái căn bản ngăn cản không nổi đen như mực kiếm quang đen như mực kiếm quang tốc độ không giảm thẳng đến trương diệu cường cùng bầu trời đáng chết ngươi là kiếm các lý tâm an bên trên bầu trời một cái thanh âm thở hổn hển vang lên trong thanh âm có một nét sợ hãi đúng lúc này vô số đen như mực kiếm quang đụng vào hư không một tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên thư không n h t ra một cái nhìn qua chừng bốn mươi tuổi tráng hán xuất hiện tráng hán tay cầm cự truy lồng ngực của hắn nhiều hơn hai cái huy động trên người có một cố động thiên cảnh định phong h u ác trương diệu cường bên này căn bản ngăn không được đen như mực kiếm quang thân thể của hắn trực tiếp bị đen như mực kiếm quang chém làm mấy khúc hắn nguyên thần bay ra nghĩ muốn trốn khỏi lý tâm an đưa tay trộm một cái trực tiếp trộm tới trương diệu cường nguyên thần muốn chào lão tử n g ư ơ i lý tâm an không xứng trương diệu cường nguyên thần hướng về phía lý tâm an g à o ghét sau đó phi tốc bành trướng tẩm vang nổ bể ra tới lý tâm an đã đến trương diệu cường nguyên thần phía trên tay trực tiếp bị một c h c cường đại sức mạnh đánh văng ra lý tâm an ánh mắt ngưng trọng hắn vừa mới nhìn thấy trương diệu cường nguyên thần phía trên có một đạo con dấu đặc thù với mới trương diệu cường chính là xúc động ấn ký này cho nên mới sẽ ẩm v a n g vỡ vụ ra ánh mắt hắn hơi khó coi cuối cùng nhìn hướng thiên không tráng hắn kia trong mắt sát cơ ngập trời tráng hàn tự nhiên cảm nhận được lý tâm an sát cơ trong mắt của hắn thoáng qua một tia tàn nhẫn đúa trong tay vung lên nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy trong tay truy trực tiếp rời tay bay ra thẳng đến lý tâm an cùng lúc đó tráng hàn trong tay còn có mấy kiện linh binh bay ra thẳng đến lý tâm an mà đi cho lão từ bạo tráng hắn không chút do dự trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng theo hắn vừa nói xong cái kia truy cùng linh binh đồng thời phát sáng sau đó ẩm băng nổ bể ra tới một c ố kinh khủng cơ ư n g khí bao phủ bốn phía trực tiếp đem hư không nổ ra một cái khổng lồ hắt động băng lánh hư không chi lực điền c u ồ n g c h ạ y ngược đi vào lý tâm an ngươi chọc chúng ta diệt môn phi ưng ngươi đợi này cũng sẽ không an bình ngươi chờ người bên cạnh ngươi cả đám đều chết đi tráng hán trong mắt lóe lên vẻ bán độc hắn nhìn thấy lý tâm an bước ra một bước cơ thể trong nháy mắt tiêu thất né tránh một k í c h kia hắn không chút do dự cơ thể lắc lư thẳng đến lý tâm an mà đến tốc độ nhanh như thiền điện thân thể của hắn đồng thời cũng tại phi tốc bành trướng q u a một tiếng vang thật lớn đáng sợ tiếng nổ lần nữa truyền đến một cô kinh khủng cương khí trực tiếp đem lý tâm an đánh bay ngàn trượng xa miệng hắn một tấm một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra hắn kinh thường nguyên bản hắn cho là tráng h ắ n muốn chạy trốn lúc này mới tới gần đối phương nhưng không nghĩ tới đối phương căn bản không có cần trốn ý nghĩ hơn nữa không chỉ có không trốn ngược lại trực tiếp tự b ạ o chính mình thư không nổ tung một cái lối đi tối thui xuất hiện một đạo nguyên thần trực tiếp chui vào cái kia trong thông đạo đen kịp trong nháy mắt tiêu thất lý tâm an sắc mặt khó coi nhìn xem biến mất tráng hán nguyên thần tâm tình của hắn rất là trầm trọng hắn cuối cùng cảm nhận được diệt môn phi ưng đáng sợ cái này một số người mỗi người đều giống như tử sĩ căn bản m u ố n không theo lẽ thường ra bài dạng n à y một đám người tụ tập cùng một chỗ tự nhiên không thể coi thường trong mắt của hắn sát cơ p h u n g trào thần sắc nghiêm nghị t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám phân tích thẳng đến đêm thành t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám phân tích thẳng đến đêm thành ngay tại lý tâm an bên này không có bất kỳ cái gì thu hoạch thời điểm nơi xa cũng chuyển tới hai tiếng đáng sợ banh minh nhất nguyên tịch kêu lên một tiếng cơ thể lui ra phía sau ngàn trượng sắc mặt của nàng cũng hơi hơi chẳng bệnh nàng mới vừa truy sát cái kia giảm một con rồng thời điểm đối phương còn có một vị động thiên cảnh hậu kỳ người thích ứng nhất nguyên tịch cùng bọn hắn giao thủ hơn mười chiều hai người mắt thấy không địch lại đồng thời tự bạo nếu không phải là nhất nguyên tịch phản ứng nhanh thời khắc này nàng nói không chừng đã bị thương nặng lý tâm an cùng nhất nguyên tịch tụ hợp liếp n h ì nhau n đồng thời thần sắc nghiêm nghị bọn hắn tìm được bốn người chữ vật giới chỉ sau khi mở ra quả nhiên bên trong có một cái diệt môn phi ương lệ n bài số hiệu không giống nhau nơi này đánh nhau vang vọng phương viên mấy ngàn dặm có rất nhiều người nghe tin chạy đến lý tâm an cùng nhất nguyên tịch liếp nhau đồng thời thân thể phai nhạt biến mất không còn tam tích hai người xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới bên ngoài mấy trăm dặm một cái đỉnh núi thời khắc này trong tay lý tâm an u ố t đ u ố t một khối trong đó diệt môn phi ưng lệnh bài thần sắc có chút nghiêm túc cũng không biết cái này diệt môn phi ưng lệnh bài là dùng làm bằng vật liệu gì làm lý tâm an vậy mà không nhận ra hơn nữa lệnh bài cực kỳ cứng rắn hắn toàn lực nắm chặt vậy mà không cách nào lại trên lệnh bài lưu lại bất kỳ ơn ký cái này khiến lý tâm an vô cùng kinh ngạc phu nhân ngươi có thể nhận ra loại này chất liệu lý tâm an nhìn về phía n h i ế nguyên tịch chậm rãi mở miệng hỏi trong tay n h i ế nguyên tịch cũng đồng d ạ n g có một cái lệnh bài nàng cầm trong tay thưởng thức một phen sau đó mở miệng nói nếu như không có đoán sai đây cũng là hát hổ thạch nhất nguyên tịch sau khi nói xong lấy ra một cái tiểu kiếm cùng tấm lệnh bài này đối với mình so cả hai đặt chung một chỗ quả nhiên là giống nhau như đ ố c chất liệu lý tâm an không nói gì mà là nhìn về phía nhất nguyên tịch hắn biết đối phương tất nhiên sẽ giảng giải một phen phu quân hát hổ thạch là một loại đặc thù tảng đá tính chất cứng rắn hơn xa bất kỳ quan sát nhưng、H. hổ thạch chỉ có kiếm các có địa phương còn lại không sinh loại mỏ sắt này vừa mới nếu không phải là phu quân nhắc nhở trước a còn không có không nghĩ tới phương diện này. tới t mắt hắc hổ thạch khoáng mạch hết thể phát hiện chín tòa trong đó tiên kiếm cát thiên nguyên kiếm tông vẫn đạo tông đều khống chế một tòa còn lại sáu tòa hắc hổ thạch khoáng bị kiếm các khác hơn hai mươi nhà thế lực trừ ư khống kiếm các bên này đã sớm phát hiện hắc hổ thạch giá trị bởi vậy có quy định không cho phép bán ra ngoài d i ệ t môn phi ưng lệnh bài lại là dùng hắc hổ thạch làm xem ra trong lúc này tất nhiên là xảy ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết nhất nguyên tịch nói đến đây thần xác nghiêm nghị nàng cảm thấy chuyện này nhất định phải xử lý tốt nếu như diện môn phi ưng thật là kiếm các cái nào đó thế lực khống chế vậy chuyện này nói đùa liền lớn rồi phong ngâm thành bị diệt mấy trăm ngàn người tiêu thất tất nhiên cùng diệt môn phi ưng có liên quan hai người vốn cho là lần này tất nhiên có thể tra được một chút đầu mối hữu dụng nhưng không nghĩ tới tra được trên thân thể người của mình lý tâm an nhưng là rơi vào trong trầm tư hắn bây giờ cũng có chút hoài nghi chính mình ban đầu ý nghĩ ở đây hắn chính xác không có tìm được bất luận cái gì cùng vũ điện bật có liên quan phu quân bây giờ chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp trừ hỏa đàn tông sao gặp lý tâm an lâm vào trầm tư nhất nguyên tịch không khỏi mở miệng hỏi lý tâm an lắc đầu bây giờ cách thời gian nửa năm còn có hơn ba tháng bây giờ đi mà nói quá sớm một chút phu nhân nếu như ngươi là diệt môn phi ưng người ngươi sẽ làm như thế nào lý tâm an đột nhiên hai mắt sáng lên mở miệng hỏi nhất nguyên tịch hơi xứng sở suy tư phúc chốc hai mắt sáng lên mở miệng nói phu quân bọn hắn đã có người chạy trốn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như ta là diệt môn phi ưng người tất nhiên sẽ tại phái người đến đây xem xét lý tâm an khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói phu nhân nói đúng thứ nhất ta cảm thấy không đơn thuần là đơn giản như vậy chẳng biết tại sao ta có một loại dự cảm d i ệ t môn phi ưng hẳn là hy vọng toàn bộ thánh hòa vượt luận lên nếu như ta là d i ệ t môn phi ưng người ta sẽ tiếp tục phái người diệt thành phu nhân ngươi có thể suy nghĩ một chút nếu như d i ệ t môn phi ưng mục đích là muốn để kiếm cát đang c á t cùng bách thú minh người đánh nhau tất nhiên tại kiếm cát đang c á t bên này diệt thành không thể thành công bọn hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp mới nhất nguyên tịch sau khi nghe được c h ầ m tư phúc chốc sau đó chừng lớn hai mắt nói phu quân có ý tứ là nói bọn hắn sẽ đi bách thú minh địa bàn diệt nhất thành lý tâm an chậm rãi gật đầu thần xác ngưng trọng nói chính xác như thế hơn nữa loại này giá họa thủ đoạn càng đơn gi d i ệ t môn phi ưng bên trong tất nhiên không thiếu hụt kiếm đạo tu sĩ bọn hắn tùy tiện phái ra một số người liền có thể một khi bách thú minh bên này tin tưởng đến lúc đó một hồi đại chiến liền không cách nào tránh khỏi hơn nữa d i ệ t môn phi ưng người còn có thể nói bởi vì bách thú minh người d i ệ t phong n g â m thành kiếm các lúc này mới trả thù đã như thế đến lúc đó liền xem như muốn giảng giải cũng không giải thích được nhất nguyên tịch nghe được lý tâm an lời nói không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nàng cảm thấy phu quân nói rất có thể sẽ thực hiện phu quân vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nhất nguyên tịch rất rõ ràng chuyện này nhất định phải ngăn cản bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi lý tâm an suy tư phúc chốc mở miệng nói phu nhân người đối với thánh hòa vực tương đối quen thuộc người xem một chút bách thú minh có tòa nào thành trì cùng kiếm các đ ă n g c á t đều có rắc giới lại đối với bách thú minh trọng yếu hơn lý tâm an rất rõ ràng d i ệ t môn phi ưng sẽ không t ù y tiện chọn một tòa thành trì tất nhiên sẽ lựa chọn một tòa đặc biệt trọng yếu dạng này mới có thể đưa đến tác dụng bách thú minh bây giờ nội chiến không yên tĩnh tầm thường thành trì không cách nào làm cho bách thú minh lòng đầy căm phẫn nhất nguyên tịch suy tư phúc chốc sau đó trực tiếp mở miệng nói dạ thành nhất định là dạ thành nhìn thấy lý tâm an nhìn sang nhất nguyên tịch liền đội vàng giải thích phu quân bách thú minh biên cảnh thành trì cũng không nhiều dạ thành trọng yếu nhất tòa thành trì này không chỉ có gánh chịu bách thú minh cùng đ à n các giao dịch cũng là kiếm các cùng bách thú minh giao dịch chỗ thậm chí bạn hòa địa người cũng biết lựa chọn ở đây giao dịch cho nên đối với bách thú minh tới nói đây là bọn hắn thu hoạch đủ loại tài nguyên chỗ nếu như diệt môn phi ưng thật sự như phu quân đoạn trước bọn hắn tất nhiên lựa chọn ở đây nói đến đây sau nhất nguyên tịch thần sắc ngưng trọng tới cực điểm lý tâm an nghe hiểu rồi vội vàng mở miệng nói dạ thành bên này phòng ngự như thế nào nhất nguyên tịch khoe miệng lộ ra c ư ờ i khổ mở miệng nói nếu như là mọi khi đề phòng cũng không t ệ lắm có mấy cái bát dài hung thú toa c h ấ n nhưng hai năm này bách thú minh nội bộ đại chiến rất nhiều hung thú nhao nhao trở về tham chiến căn cứ vào lần trước ta tiên nguyên kiếm tông một vị trưởng l ã o nói tới giả thành bên này bây giờ còn sót lại một cái bát dài hung thú toa c h ấ n nếu như d i ệ t môn phi ưng thật sự lựa chọn giả thành bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi chủ yếu nhất d i ệ t giả thành bọn hắn có thể thu được số lượng cao tài nguyên lý tâm an sau khi nghe được thần xác nghiêm nghị nói việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức lên đường chạy tới dạ thành chương bảy trăm bảy mươi chín đêm thành thương chương bảy trăm bảy mươi chín đêm thành thương dạ thành cách phong ngâm thành vô cùng xa có mấy vạn d ạ m xa cho dù hai người toàn lực gấp rút lên đường cũng cần ít nhất thời gian một ngày cái này còn cần không ngừng xé rách không gian gấp rút lên đường mới làm được nhưng hai người đều cảm giác thời gian cấp bách không dám thất lễ nhanh chóng tiến lên sau một ngày hai người đã tới cách dạ thành gần nhất một t o à núi lớn phía trên bây giờ đã là đêm khuya bọn hắn nhìn về phía dạ thành phương hướng tâm đều chìm đến đáy cốc bởi vì xa xa dạ thành rất nhiều nơi lâm vào biển lửa đại hỏa đang tại cháy đ ư n g cực nhưng lại an tĩnh đáng sợ hai người lẫn nhau hơi đ i ề u tức phúc chốc thẳng đến dạ thành mà đi còn chưa tới gần liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh đầm đ ậ m so với phong ngâm thành dạ thành nhìn qua t h u c ạ n h dị thường nhưng đó là phong ngâm thành mấy lần lớn hai người không gấp tiến vào dạ thành mà là ẩn thân bên trong hư không sau đó thần hồn vươn ra bốn phía kiểm tra lên thần hồn những nơi đi qua khắp nơi m u tươi đủ loại hung thú thi thể tùy ý ngã trên mặt đất đám hung thú này trên thi thể có đủ loại vết thương lớn nhỏ trong vết thương còn có từng đạo kiếm khí tràn ngập hai người lẫn nhau lẫn nhau thần sắc ngưng trọng dị thường a ta thiên nguyên kiếm tông thiên nguyên kiếm khí đúng lúc này nhất nguyên tịch từ mấy cái hung thú trên thi thể cảm nhận được thiên nguyên kiếm khí sắc mặt trong nháy mắt dị thường khó coi không chỉ có thiên nguyên kiếm khí thiên kiếm tông đá vụ kiếm khí trường hà kiếm khí hỏi đạo tông hợp đạo kiếm khí mấy người đều có lần này liền xem như ta đều tin tưởng đ ổ sát dạ thành hành động chính là kiếm các gây nên lý tâm an thần sắc nghiêm nghị mở miệng cao mày luôn cảm giác một cái âm mưu to lớn đang tại bày ra n h ấ t nguyên tịch thần sắc ngưng trọng tới cực điểm trong mắt sát cơ phun trào nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể làm được một bước này nếu không phải là nàng cùng lý tâm an đoán được một số việc bọn hắn giờ phút này căn bản sẽ không chạy tới nơi này vất quá nơi này thi thể mặc dù không thiếu nhưng kỳ thật cũng liền mấy vạn c ỗ phải biết dạ thành nhân số ở xa phía trên phong n g â m thành ở đây vẹn vẹn đủ loại hung thú liền có ba mươi vạn chỉ trở lên đương nhiên đại bộ phận cũng là thú giữ bình thường đồng thời nơi này có kiếm cát đan cát vạn hỏa điện mấy người thiết lập cửa hàng có rất nhiều người ở chỗ này xử lý trên mặt đất khắp nơi là đánh nhau sau đó vết tích lưu lại đủ loại tất cả lớn nhỏ dấu chân đột nhiên lý tâm an hai mắt sáng lên hắn thần hồn phát hiện mấy đạo thân ảnh không có chết trong đó đã bao hàm hai người còn có mấy chỉ hung thú hắn đang muốn khởi hành đi tới đột nhiên bầu trời xa xa bên trong lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hiện lên lý tâm an cùng nhét nguyên tịch vội vàng nhìn về phía bầu trời xa xa mặc dù là đêm tối nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ chỉ thấy từng cái khổng lồ hắc ứng xuất hiện tại thiên không bọn chúng hai cánh mở ra có gần dài mười triệu những thứ này hắc ứng trên thân đều có thất g i hung thú u y áp cầm đầu cái kia hắc ứng hai cánh mở ra dài đến hai mươi t r ư ợ n g tản ra bát dai hung thú khí tức tại những này hắc ứng trên lưng ngồi s ổ n từng cái khổng lồ hung thú có hắc hùng m á n hổ h ma biên t ự m ã n các loại đám hung thú này trên thân đều có thất dài thậm chí bát dài hung thú huy áp trong đó tại cái k i a bát dài hắc ứng trên lưng đứng ba người khí tức trên người kinh khủng dị thường bọn hắn kỳ thực cũng không phải người mà là bát dài đ ỉ n h phong hung thú hóa thành nhân loại tu sĩ thân thể lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chất thuật nhìn về phía mấy người kia thần sắc ngưng trọng dị thường cái này ba cái tráng hán bản thể không phải là người một cái là cự long biến thành một cái là chín đầu hoàng kim sư tử biến thành còn có một cái nhưng là hắc ương biến thành lý tâm an cùng nhất nguyên tịch lết i nhau hai người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ sầu lo phu quân chúng ta làm sao bây giờ nhất nguyên tịch cũng cảm giác có chút không ổn không khỏi mở miệng hỏi đáp lý tâm an cũng không khỏi rơi vào trầm tư hắn biết rõ hai người một khi xuất hiện vậy căn bản không nói được nhưng nếu như không xuất hiện chuyện này liền sẽ bị triệt để chắc chắn là kiếm các làm đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn phát một hồi đại chiến có thể nói như vậy thời khắc này lý tâm an cũng lâm vào một cái lưỡng nan cảnh giới đúng lúc này lý tâm an trong đầu đột nhiên có một cái đặc thù âm thanh truyền đến thì ra vẫn không có động tĩnh ngân giáp hạ tử t bây giờ cuối cùng lần nữa hoàn thành huyết mạch thuế biến vừa tỉnh lại lý tâm an tâm niệm k h ẽ động h ắ n đầu tiên là cảm thụ một phen rất là giật mình bởi vì ngân giáp hạ tử t bây giờ đã tương đương với b á t dài cao phẩm hùng thú lý tâm an vung tay lên ngân giáp hạ tử xuất hiện một cổ khí tức cường đại từ trên người nó bạo phát đi ra nhất nguyên tịch lấy làm kinh hãi nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lý tâm an bên cạnh vẫn còn có một cái đáng sợ như vậy hứng thú ngân giáp hạt tử vừa hiện thân trong nháy mắt liền truyền đến tiếng hoan hô chỉ thấy thân thể huyên hóa sau đó hóa thành một cái thiếu niên mặc giáp bạc xuất hiện tại trước mặt lý tâm an chủ nhân thiếu niên mặc giáp bạc người khoác ngân giáp tay cầm ngân thương trên người có một cô uy áp kinh khủng cô uy áp này không đơn thuần là tu vi càng là thuộc về huyết mạch lý tâm an nhìn xem thiếu niên mặc giáp bạc hai mắt sáng lên đây chính là hắn nhìn tận mắt trưởng thành ra hỏa anh thu ngay tại lý tâm an chuẩn bị trả lời thời điểm bên trên bầu trời nguyên bản phi t ố c đi về phía trước hắc hưng đột nhiên kêu to trong mắt bọn chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi những thứ này hắc hưng ngừng trên không trung không dám tiến lên từng cái phát ra kêu to thay nhầm người nào đi ra đúng lúc này cầm đầu bát dai hắc hưng trên lưng cự long biến thành nam tử mở miệng hắn hai mắt như điện nhìn chằm chằm phía trước hư không lý tâm an ba người bước ra một bước từ bên trong hư không đi ra vừa nhìn thấy lý tâm an ba người xuất hiện ba cái k i a nam tử đồng thời nhữ mày ánh mắt của bọn hắn đồng thời rơi vào thiếu niên mặc giáp bạc trên thân không nhìn con khá đùa nhìn một cái toàn bộ không khỏi thất kinh t h i lần này bách thú minh đại chiến chính là ngân giáp hạ tộc khích động muốn thống nhất toàn bộ bách thú minh nhưng bách thú minh các tộc há lại sẽ ca nguyện bị người thống trị bởi vậy lúc này mới bạo phát một hồi đáng sợ đại chiến tự long chín đầu hoàng kim sư tử hát hương biến thành nam tử đồng thời nhìn về phía thiếu niên mặc giáp bạc trong mắt thần sắc phức tạp bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này thiếu niên mặc rắc bạc thể nội chạy chính là thuần chính nhất ngân rắc hạ tộc vương tộc huyết mạch Bằng không thì lấy tu vi của bọn hắn đối phương dù là cùng mình cùng dai cũng sẽ không cảm nhận được huyết mạch h u áp bất quá rất nhanh ánh mắt của bọn hắn thì nhìn hướng về phía dạ thành phía dưới phương nhìn xem một mảnh hỗn độ n dạ thành trong mắt sát cơ trong nháy mắt phun trào cái này một số người thế nhưng là các ngươi giết chí n đầu hoàng kim sư tử biến thành nam tử mở miệng ánh mắt dị thường l ạ n h n h ạ t mặt khác hai nam tử cũng là sát cơ lẫm nhiên nhìn chằm trầm lí tâm an tăng n i bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương lên t r ba người á Tông Tông đàn ông nghe được lý tâm an lời nói không khỏi quay đầu nhìn về phía lý tâm an thần sắc nghiêm nghị vừa mới bọn hắn ánh mắt đảo qua lý tâm an thấy đối phương động tiên cảnh sơ kỳ tu bi bởi vậy liền không có để ở trong lòng nhưng bây giờ nghe được đối phương chữ tiên sau không khỏi thần sắc nghiêm nghị thái ngao minh cùng kiếm các sự tình bách thú minh bên này tự nhiên biết lý tâm an tên bọn hắn làm sao có thể không biết được ba người thần sắc nghiêm nghị nhìn xem lý tâm an ánh mắt nghiêm túc dị thường lý đạo hữu không phải chúng ta không tin thân phận của ngươi ngươi cũng nên chứng minh một chút chính mình à. ta nghe nói lý đạo hữu ngưng tụ kiếm lôi cho dù là động tiên cảnh đ h p h o n g cũng không cách nào n g ă n cản lao phu bất ải nguyện ý lĩnh giáo một phen cự long biến thành nam tử bước ra một bước một ố bát giai đ ỉ n h phong h u n g thú uy áp tử trên người triển lộ ra lớn mật các ngươi nếu muốn cùng ta chủ nhân t h thí trước tiên qua ta một cửa này thiếu niên mặc giáp bạc đứng dậy trong mắt sát cơ phun trào hắn vừa nói còn lại ba người cũng là một mặt cổ quái nhìn xem thiếu niên mặc giáp bạc phải biết ngân g i á c bọ cạp tộc thế nhưng là tôn quý nhất một trong trung tộc vương thất huyết mạch càng là trong trăm vạn không có một nhưng bây giờ trước mắt cái này nắm giữ ngân g i á c bọ cạp tộc vương thất huyết mạch người vậy mà nhận một cái nhân tộc làm chủ chuyện này nếu là truyền về ngân g i á c bọ cạp đoan chừng sẽ dẫn phát sóng to gió lớn lý tâm a n biết sự tình hôm nay phải xử lý tốt bằng không thì rất có thể sẽ dẫn phát bách thú minh cùng kiếm các đại chiến hắn đem thiếu niên mặc giáp bạc kéo ra mở miệm cười nói tinh hả, bọn hắn tất nhiên muốn thử một chút vậy liền để bọn hắn thử một lần đi tinh hà là thiếu niên mặc giáp mặt tên trước đây lý tâm an tại thiên kiếm cắt cho nó lên chỉ có điều tinh hà vẫn luôn tại thuế biến bên trong tỉnh lại thời gian có hạn cho nên rất ít sử dụng tinh hà nghe được lý tâm an lời nói không khỏi chậm rãi gật đầu sau đó lui qua một bên cự long biến thành nam tử đứng dậy hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể huyên hóa một cái ngàn trượng cự long trực tiếp xuất hiện tại thiên không cự long trên thân có từng mảnh từng mảnh đen như mực lần tiến phát ra cái này sâu kín hát sắc và mang lý tâm an triển lộ kiếm của ngươi lôi à để cho ta nhìn một chút phải chăng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy cự long mở miệng trong lời nói tràn đầy một cỗ vô tận bà khí phía dưới hắc ứng n h a o n h a o lui lại bọn chúng tại cự long khổng lồ u i áp bên dưới đều run l ờ y bậy như ngươi mong muốn lý tâm an ánh mắt bình tĩnh sau lưng của hắn kiếm giới hiện lên t ừ n g đạo đen như mực kiếm quang ở bên trong r u tẩu phía trên những kiếm quang này có vô số sấm xét v ầ n t quanh so với hắn vừa mới ngưng kết kiếm lôi thời điểm thời khắc này đen như mực tiểu kiếm càng thêm đáng sợ cự long ta muốn đọc thủ ngươi phải cẩn thận lý tâm an thần sắc hở hưng mở miệng sau đó tay hắn một m ó n g tay từng đạo đen như mực kiếm quang t ừ trong kiếm giới xông ra thẳng đến cự long mà đi nguyên bản tại trong kiếm giới không cách nào chân thực cảm thụ những thứ này đen như mực tiểu kiếm đáng sợ nhưng theo bọn chúng xông ra kiếm giới một cỗ khí tức hủy diệt từ đen như mực tiểu kiếm bên trong một phát đen như mực tiểu kiếm những nơi đi qua bầu trời xuất hiện từng đạo đen như mực vết rách đây là không gian bị cắt đứt nguyên nhân cự long thần tình nghiêm túc dị thường nổi giận gầm lên một tiếng to lớn miệm há mở ra quần quần nham tương từ trong miệm p h u n ra nham tương giống như d t ả n ra đáng sợ n h thế q u a n một tiếng vang thật lớn quần quần nham tương trực tiếp cùng đen như mực tiểu kiếm đụng vào nhau ba Và trăm chỗ nham tương không ngừng nổ bể ra tới văng từ phía bên trên bầu trời trong nháy mắt giống như bị hỏa hồng sắt nham tương đốt sáng lên đồng dạng để cho nửa cái bầu trời đều hiện ra hỏa hồng sắt màu sắc không thể không nói cự long nham tương rất đáng sợ đen như mực tiểu kiếm lại có bộ phận bị hòa tan nhưng đen như mực tiểu kiếm số lượng càng ngày càng nhiều kèm theo cái kia cố hủy diệt khí tức bộc phát nham tương trực tiếp bị chém làm hai nửa vô số đen như mực tiểu kiếm thẳng đến cự long tiểu kiếm phía trên sắc cơ s cự long trong đôi mắt, h u n g quang phun trào, hắn khổng lồ đôi rồng trực tiếp vung lên, hướng về phía đen như mực tiểu kiếm chỗ phương hướng hung hăng vô xuống. phanh một tiếng vang thật lớn, giống như bầu trời kinh lôi quần quận, khổng lồ đôi rồng cùng đen như mực tiểu kiếm đụng vào nhau. côn bạo c ư ơ n g khí bộc phát, bầu trời căn bản không chịu nổi khí tức đáng sợ như vậy, trực tiếp nổ bể ra tới. cự long kêu t h ả m một tiếng, nó đôi rồng bên trên, xuất hiện trên trăm đạo vết thương lớn nhỏ, có thậm chí trực tiếp xuyên thủng cự long thân thể. long huyết phiêu tán rơi rụng giữa không trung, cự long ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, điên nơi nào so ra mà vượt đen như mực tiểu kiếm tốc độ cự long b u ô a phía vô số đen như mực tiểu kiếm hiện lên hướng về cự long phóng đi lý đạo hữu thủ hạ lưu t ì n h ta ngao giáp p h ủ c ự long trong miệng chuyển ra tiếng người trong mắt của nó cũng là vẻ sợ hãi ngay tại cự long tiếng nói vừa ra nguyên bản bay về phía cự long đen như mực tiểu kiếm nhao nhao ngừng sau đó hướng về lý tâm an bay tới vẹn vẹn trong nháy mắt ngàn vạn đen như mực kiếm quang biến mất ở trong kiếm giới sau đó kiếm giới cũng biến mất không thấy gì nữa ngao giáp một lần nữa hóa thành nhân loại thân thể trên thân máu tươi chảy đầm địa vết thương lớn nhỏ mấy chục n hắn nhìn xem lý tâm ăn chỗ gương mặt e ngại không l i n h giáo chưa từ bỏ ý định l i n h giáo muốn tự tử đều có những cái kia đen như mực tiểu kiếm quá quỷ dị chính mình cứng rắn như thế thân rồng liền xem như động thiên cảnh đỉnh phong nhất kích cũng nhiều nhất hư hao một hai cái lân phiến thôi nhưng đối diện với mấy cái này đen như mực tiểu kiếm thời điểm trên người mình lân phiến giống như giấy đồng dạng căn bản ngăn cản không nổi một chút hắn bây giờ cuối cùng triệt để tin tưởng lý tâm ăn tại thánh đao minh đại sát tư phương giết thánh đao minh đầu người còn cổn c h í đầu hoàng kim sư tử cùng hắc ứng biến thành nam tử cũng trầm mặc lại vừa mới hết thầy bọn h những cái k i a đen như mực kiếm quang thật là đáng sợ cự long ngao giáp ngăn không được bọn hắn tự nhiên cũng ngăn không được l u ậ n phòng ngự ngao giáp phòng ngự còn tại hai người phía trên ngao giáp trên thân linh lực phun trào từng đạo kiếm khí từ hắn trong vết thương bước ra mỗi bước ra một đạo lập tức có một cỗ máu tươi bắn ra để cho trên mặt hắn lộ ra một k i a thống khổ nhưng theo những kiếm khí này bị b ộ c ra ngao giáp vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại mười mấy hơi thở sau đó ngao giáp vết thương trên người toàn bộ tiêu thất nhưng sát mặt lại hơi hơi trong bệnh đa tạ lý đạo hữu thủ hạ lưu tỉnh ngao giáp đối với lý tâm an ô quyền thần sát nghiêm nghị xem như bách thú minh một thành viên tu tiên giả trong mắt hung thú kỳ thực tính tình đều tương đối ngay thẳng bọn hắn càng thêm thờ phụng sức mạnh lý tâm an cười nói không sao vừa mới nói cũng đúng l u ậ n b ả n cũng không phải sinh tử chi chiến ngao giáp khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía dạ thành phương hướng thần tình nghiêm túc nói lý đạo h ư u các ngươi tới trước nhưng biết đây là có chuyện gì chương bảy trăm tám mươi mốt lôi đ ỉ n h xuất kích phế đi nhếp siêu vân t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi mốt lôi đ ỉ n h xuất kích phế đi nhếp siêu vân ngao giáp vừa nói cựu đầu hoàng kim sư tử cùng hắc ứng nam tử cũng không khỏi thần sắc nghiêm nghị phải biết gia thành là bách thú minh chuyên môn thiết lập chính là cùng với những cái khác mấy thế lực lớn thiết lập mua bán nơi trốn những năm này lẫn nhau mặc dù ma sát không ngừng nhưng chỉnh thể vẫn là k h ô n g chế tại có thể k h ô n g chế chế trong phạm vi nhưng mà hôm nay gia thành bị người diệt chuyện này đối với tại bách thú minh ảnh hưởng quá lớn nói chẳng ra chính là đối với bách thú minh t h i ê u khích lý tâm an cùng nhất nguyên tịch liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau đồng thời nhẹ nhàng thở ra biết thứ giai đoạn một xem như hoàn thành hán bình tĩnh mở miệng nói thứ không dám dầu dếm chúng ta so với các ngươi nhiều nhất sớm trên dưới mười hơi đến nơi này ta nguyên bản đang chuẩn bị xuống kiểm tra cảm nhận được khí tức của các ngươi sau liền tạm thời không có hiện thân nghe được lý tâm an lời nói ngao g i á p mấy người không khỏi khẽ gật đầu bọn hắn cũng không hoài nghi lý tâm an mà nói thực lực của đối phương ở đó không cần thiết nói dối đi xuống trước nhìn kỹ hắn nói xem đến cùng là ai muốn cùng chúng ta bách thú minh là địch hắc hưng biến thành nam t ử mở miệng trong mắt của hắn thoáng qua một tia bạo ngược ngao g i á p cùng cựu đầu hoàng kim sư từ đồng thời gật đầu ngao g i á p nhìn về phía lý tâm an mở miệng nói lý đạo hữu cái k i a cùng đi nhìn một chút như thế nào lý tâm an chính đang chờ câu này liền vội và gật đầu đáp ứng đám người rất nhanh liền đi tới bên trong dạ thành nhìn xem bên trong dạ thành trắng cảnh ngao g i p đám người sắc mặt âm trầm như nước đường đi khắp nơi đều là tường đổ đồng thời còn có tường đạo khe ránh bên trong những khe ránh này có kiếm khí phun trào bọn hắn xem xét những thi thể này sau đồng thời sắc mặt đều âm trầm xuống lý đạo hữu n i ế t tông chủ ta rất hiếu kỳ các ngươi tại sao lại tới nơi này cựu đầu hoàng kim sư tử nhìn xem lý tâm an cùng n i ấ t nguyên tịch bình tĩnh mở miệng hỏi lý tâm an biết đối phương bây giờ cũng tại hoài nghi nơi này là kiếm các gây nên lý tâm an ngược lại cũng không có dấu giếm đem phong ngâm thành sự t ì n h nói đơn giản một lần trọng điểm nhắc tới phát hiện đông đảo hùng thú thi thể đồng thời hắn còn nói lên diệt môn phi ưng sự t ì n h đem suy đoán của mình cũng đã nói một lần để cho ngao giáp ba người nghe trận mắt há h ố c mộn lý đạo h i ế u ý của ngươi là nơi này cũng là diệt môn phi ưng làm ngao giáp chậm rãi mở miệng trong mắt sát cơ lâm nhiên lý tâm an chậm rãi gật đầu mở miệng nói trừ bọn họ ta nghĩ không ra những người khác nhưng căn cứ chúng ta biết diệt môn phi ưng sau lưng hẳn là có một cái nào đó thế lực ủng hộ cụ thể là ai còn không rõ ràng bọn hắn mục đích làm như vậy chỉ có một cái bước lên kiếm các cùng bách thú minh đại chiến dễ ngồi thu ngư n ông thủ lợi ngao giáp bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn đối với lý tâm an nói chuyện bọn hắn mặc dù không phải toàn bộ tin tưởng nhưng cũng cảm thấy có đạo lý đám người tiếp tục tiến lên rất nhanh ngao giáp bọn người phát hiện vừa mới lý tâm an phát hiện chỗ kia nơi này còn có mấy cái người sống một đoàn người rất nhanh liền đi tới nơi này mở ra kết giới sau mấy thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn a tặc chúng ta liều mạng với ngươi kết giới vừa vỡ vụt hai người liền hướng về lý tâm an bọn người k h n g tới bọn hắn đều đỏ mắt trong mắt cũng là ánh mắt cựu hợi bên cạnh bọn họ mấy cái hung thú gào thét cũng nao nao nào h đi ra cựu đầu hoàng kim sư tử tiến lên một bước một trưởng vô xuống những thứ này nào tới người cùng hung thú toàn bộ bay ngược ra ngoài một áp lực đáng sợ từ cựu đầu hoàng kim sư tử trên thân một phát sau lưng của hắn xuất hiện một cái khổng lồ cựu đầu hoàng kim sư tử hư ảnh đủ chúng ta là bách thú minh người nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì cựu đầu hoàng kim sư tử nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía những người kia mở miệng cảm nhận được cựu đầu hoàng kim sư tử trên người mạnh đại h u áp những cái kia nguyên bản ánh mắt đỏ như máu người cùng hung thú nao n h o thanh tình những hung thú kia nhao nhao nằm rạp trên mặt đất cựu đầu hoàng kim sư tử trên thân triển lộ ra tới đáng sợ bị ác bọn chúng không thể chịu đựng hai người khác cũng không dám tiếp tục ra tay mà là cảnh giác dò xét lý tâm an một nhóm lý tâm an ánh mắt đảo qua hai người này trên thân hai người đều có một cỗ thiên tượng cảnh hậu kỳ bị ác chẳng biết tại sao lý tâm an luôn cảm giác không đúng thiên cơ tham chắc thuật vận chuyển lên tới nhìn về phía hai người này bên trái nam tử này tên là còn lại xương kính xác thực là thiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi nhưng bên phải nam tử kia thì không phải vậy bị dò xét người nhiếp siêu vân sức mạnh 5390, động tiên cảnh trung kỳ tốc độ 5548 phòng ngự 5712 căn cốt thiên gia i đ ê phẩm năng lực đặc thù thần hồn mê hoặc thuật ghi chú thần hồn mê hoặc thuật có thể ảnh hưởng người khác nguyên thần để cho đối phương đối với chính mình chỗ nói chuyện ngữ tin tưởng không nghi ngờ lý tâm an nhìn thấy bảng hệ thống giới thiệu trong mắt trong nháy mắt sát cơ phun trào hắn có thể chắc chắn cái này nhiếp siêu vân t r ă m phần t r ă m là diệt môn phi ư người hắn vội vàng cấp n h i ế nguyên tịch truyền âm trong mắt sát cơ phun trào đột nhiên lý tâm an cảm giác được n i ế p nguyên tịch thần sắc không đúng nhưng hắn bây giờ không kịp nghĩ nhiều hắn tiến lên trước một bước bên cạnh trực tiếp đi tới nhiếp siêu vân kiếm giới hiện lên đen như mực kiếm quang t u â n ra hướng thẳng đến nhiếp siêu vân bao phủ tới còn không đợi đối phương phản ứng lại đen như mực kiếm quang liền đi đến bên cạnh nhiếp siêu vân nhiếp siêu vân kêu t h ả m một tiếng hai chân của hắn trực tiếp bị lý tâm an đen như mực kiếm quang c h é m xuống máu tươi bắn tung vẽ một màn này phát sinh quá nhanh ngao g i á c t i ể u đầu hoàng kim sư t ử bọn người còn chưa phản ứng k ị p liền đã hoàn thành lý tâm an ánh mắt băng lãnh một chỉ điểm ra trực tiếp điểm đang kêu t h ẳ n t i ế t n i ế p siêu vân ngực một đạo kiếm quang tràn vào trong cơ thể của trực tiếp xuyên thủng n h ế p siêu vân đăng điển đồng thời phá hủy toàn thân hắn vân mạch d i ệ t môn phi ưng người thích nhất tự bạo lý tâm an tự nhiên không thể cho bọn hắn cơ hội tiếng kêu thảm thiết thê lương tại n h ế p siêu vân trong miệng vang lên hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem lý tâm an không biết chính mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào lý đạo hữu ngươi làm cái gì vậy cựu đầu hoàng kim sư tử mặt giận dữ khi tức trên người tăng bọn trực tiếp khóa lại lý tâm an ngao giáp cùng tên kia hắc ưng nam tử cũng đứng tại cựu đầu hoàng kim sư tử bên cạnh thần sắc nghiêm nghị lý tâm an nhìn thấy đã bị phếp phế siêu vân không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn vội ba vị không nên hiểu lầm người này có vấn đề người này rõ ràng là động tiên cảnh trung kỳ tu vi lại n ị trang thành thiên tượng cảnh hậu kỳ ta hoài nghi hắn chính là cố ý lưu lại d i ệ t môn phi ưng người d i ệ t môn phi ưng người thích nhất tự bạo vì phòng ngừa xảy ra bất chắc ta trực tiếp phế đi đan điển của hắn ta đề nghị trực tiếp s ư hồn miễn cho đêm dài lắm mộng lý tâm an vừa nói ngao giáp c i ể u đầu hoàng kim sư tử cùng với hắc ưng nam tử đồng thời khẽ gật đầu bọn hắn vừa mới cũng cảm nhận được n h ế p siêu vân khí tức trên người ba đậu ta ngược lại muốn nhìn là cái nào si mị vóc lượng diễn ta bách thú minh ra thành ngao giáp tiến lên một bước trực tiếp đi tới n h ế p siêu vân trước mặt đưa tay đặt tại n h ế p siêu vân trên đầu và anh đúng lúc này bầu trời nổ bể ra tới từng đạo ngọn lửa kinh khủng từ trên trời giàn xuống hướng về phía dưới lý tâm an bọn người c ủ a tới một cố kinh khủng sát cơ từ hỏa diễm chi trung bộc phát chương 782 chấm giết d ấ u diếm rời đi chương 782 chấm giết d ấ u diếm rời đi chở người đã lâu lý tâm an ánh mắt băng lánh mở miệng kiếm của hắn giới hiện lên vô số đen như mực kiếm quang phóng lên trời vọt thẳng vào bầu trời hỏa diễm chi trung cùng lúc đó trong tay hắn tử quang kiếm hiện lên trực tiếp giải phòng đáng sợ quy tắc chi lực tại tử quang kiếm thượng lưu truyền kiếm phạt lý tâm an hét lớn một tiếng hắn giơ tay lên bên trong tử quang kiếm hướng về phía bầu trời nhất c h ạ m theo hắn nhất c h ạ m rơi xuống dưới chân của hắn một cái giống như bắt v á i một dạng khổng lồ đồ án trật hiện đồ án bên trong vô số linh lực điên cùng hội tụ sau đó tạo thành mười ba đạo kiếm quang phóng lên trời thẳng đến bầu trời kiếm quang những nơi đi qua h ư không nao nao h nổ bể ra tới mười ba đạo kiếm quang phối hợp lý tâm an tử quang kiếm chém ra một kiếm toàn bộ chém vào bầu trời bên trong hư không đây là kiếm phạt thi triển loại thứ hai phương thức mượn thiên điệu chi lực để bản thân sử dụng còn có một loại phương thức mượn ngàn vạn lôi vân tạo thành thần kiếm bất luận một loại nào phương thức đây tuyệt đối cũng là đáng sợ nhất sát chiêu vây một tiếng vang thật lớn thư không nơi nước ra trực tiếp nổ bể ra tới tạo thành một cái khổng lồ hát động hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên một lao g i ả cùng một cái trung niên hán tử đồng thời xuất hiện trong mắt mọi người trên người bọn họ vết máu lo lộ p h á p tướng vỡ vụt trong mắt đều lộ ra vẻ tàn nhẫn nhưng vào lúc này từng đạo đáng sợ đen như một t i ế n quăng trực tiếp đem bọn hắn bao phủ bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương lý tâm an ngươi nhiều lần cùng ta diệt môn phi ưng đối nghịch ngươi chờ sự trả thù của chúng ta à. cái k i a nam tử trung niên âm thanh văng lên trong thanh âm mang theo một k i a bán độc n ụ c thể của hắn trực tiếp nổ tung hóa thành một cô đáng sợ cơ ư n g khí bao phủ đốt phía tại cái này trung niên n ụ c thân bắn nổ trong nháy mắt láo giả kia thân thể cũng trực tiếp nổ bể ra tới hai cô đáng sợ cơ ư n g khí bao phủ hư không một cái lối đi tối thui xuất hiện hai đạo nguyên thần thẳng đến đường hầm hư không mà đi nghĩ muốn trốn khỏi ra ngoài nhưng vào lúc này một thân ảnh trực tiếp ngăn ở đường hầm hư không bên cạnh ánh mắt lạnh nhạt dị thường chính là lý tâm an ngay tại hôm qua có người mượn nhờ thủ đoạn này từ trong tay hắn thoát đi ra ngoài bây giờ còn muốn mượn trợ phương pháp này lý tâm an ha có thể không có phòng bị hắn không cho phép chính mình cùng một cái hô ở trong ngã xuống hai lần tay trái hắn vội ra chụp tới cái kia hai đạo nguyên thần trong mắt sát cơ l â m nhiên cái kia hai đạo nguyên thần giật nảy cả mình trong đó lao giả kia trong nguyên thần một hạt hạt trâu nổi lên thẳng đến lý tâm an bạo đây là một kiện cực phẩm thần hồn linh m i n h láo giả không chút do dự trực tiếp dỡ bạo lý tâm an ánh mắt lạnh lùng hắn sớm đã có phòng bị thời gian kiếm quyết thi t r i ể n ra trước người hắn xuất hiện tầm tầng lớp lớp không gian ngay tại những ngày không gian xuất hiện trong n á y mắt viên kia hạt châu nổ bể ra tới khi tức đáng sợ hướng về lý tâm an bao phủ mà ra nhưng toàn bộ đụng vào những thứ này trong không gian lý tâm an tay trái một chảo đem cái kia nam tử trung niên nguyên thần nắm ở trong tay ngay tại hắn muốn bắt lao giả nguyên thần thời điểm lão giả nguyên thần trực tiếp dấy lên lửa cháy đường ngực sau đó ẩm vang nổ bể ra tới lý tâm an ánh mắt băng lãnh hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế k i ê quyết đúng lúc này hắm cảm giác lòng bàn tay nóng lên đội vang mở ra chỉ thấy trong lòng bàn tay nam tử trung niên nguyên thần cũng có hỏa diễn bước lên muốn chết nhưng không phải do ngươi lý tâm an ánh mắt b ă n g lãnh trong lòng bàn tay của hắn có đáng sợ kiếm k h í bộc phát trực tiếp đem những ngọn lửa kia chém vỡ đồng thời một đạo kiếm quang xông vào hắn trong nguyên thần nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn không do dự trực tiếp bắt đầu siêu hồn nhưng ngay tại hắn siêu hồn trong nháy mắt nam tử trung niên nguyên thần bên trên một cái con dấu đặc thù hiện lên còn không đợi lý tâm an phản ứng lại ấn ký này ẩm vang vỡ vụ ra nam tử nguyên thần kêu thảm một tiếng trực tiếp vỡ vụ ra hóa thành mấy mảnh lý tâm a n sắc mặt khó coi đem nam tử mảnh vỡ nguyên thần thu thập lại chứa vào trong một cái bình xứ đem bình xứ phong ấn sau đó thu bảo thân thể của hắn nhoáng một cái trong nháy mắt xuất hiện ở phía dưới thời khắc này phía dưới nhớt siêu vẫn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nao g giáp siêu hồn vẫn còn tiếp tục nao g giáp sắc mặt càng ngày càng khó coi cuối cùng bàn tay hơi dùng sức nhớt siêu vân đầu người trực tiếp bị hắn đập nát k ó c máu tươi tung vẽ khắp nơi đều là diện môn p i ưng t u t cũng dám tính toán ta bách thú minh chuyện này sẽ không cứ tính như vậy nao giáp sắc mặt tái xanh mở miệm chín đầu hoàng kim sư tử cùng hắc ưng biến thành nam tử nghe nói như thế sau bây giờ cũng là đằng đằng sắc khí một bên n h ớ p nguyên tịch thần sắc phức tạp nhìn xem chết đi n h ớ p siêu vân trầm mặc không nói cũng đang lúc này lý tâm an trở về bởi vì vừa mới nguyên nhân giết người trên người có một cô đáng sợ sắc khí lý đạo hữu ta vừa mới siêu hồn dạ thành sự tình đúng là diệt môn phi ưng làm bọn hắn muốn để cho ta bách thú minh cùng kiếm các khai chiến nhưng cụ thể vì cái gì người này lại không biết tỉnh vừa mới chúng ta nếu như đối với lý đạo hữu có cái gì hiểu lầm mong lý đạo hữu không cần để ở trong lòng ngao giáp đối với lý tâm an ưu quyền thần s ắ c nghiêm nghị mở miệng nói lý tâm an nghe được ngao giáp lời nói không khỏi nhẹ nhàng thở ra mở miệng nói ngao giáp đạo hữu cũng là một chút việc nhỏ thôi không cần để ở trong lòng đúng vừa mới ngươi sư hồn nhưng có xem xét đến vật gì khác ngao giáp nghe xong liền vội vàng gật đầu mở miệng nói lý đạo hữu người này trong ấn tượng có một người người mặc hắc b à o k h ă n đen thực lực thâm bất khả c h ắ c bọn họ đều là nghe theo người này mệnh lệnh làm việc nhưng lại không biết người này đến cùng là ai chuyện này ảnh hưởng quá lớn chúng ta cũng không cách nào làm chủ phải lập tức trở về bờ báo chúng ta liền không lại dừng lại cáo tử ngao giáp sau khi nói xong đối với lý tâm an liền ô quyền sau đó hướng về nơi x a m à đi chín đầu hoàng kim sư tử cùng hắc hưng nam tử đồng thời đối với lý tâm an khẽ gật đầu theo sát phía sau lý tâm an c a o mày nhìn xem rời đi ngao giáp ba người hắn có thể chắc chắn ngao giáp nói dối hắn tất nhiên là tử nhiếp siêu vân trên thân thu được tin tức vô cùng trọng yếu nhưng lại không muốn nói ra lý tâm an ánh mắt lạnh lùng nghĩ đến chính mình cũng không có cùng đối phương chia sẻ cái gì cũng liền tiêu tan chủ nhân ta muốn trở về một chuyến bách thú minh ta cảm giác nếu như ta muốn lần nữa đột phá nhất thiết phải quay về trồng tộc mới được nhìn xem đi xa ngao giáp b ọ n người tinh hà đột nhiên mở miệng nói lý tâm an sau khi nghe được không khỏi hơi s ư n g sở suy tư một lát sau vẫn là chậm rãi mở miệng nói ngươi quyết định tinh hà nghe được lý tâm an lời nói không khỏi thận trọng gật gật đầu khẳng định nói quyết định những năm này nhận được chủ nhân chiếu cố ta mới có thể có thực lực hôm nay chờ ta đột phá đến bắt giai đình p h ò n g tất nhiên sẽ quay lại tìm chủ nhân lý tâm an nghe được tinh hà nói như vậy không khỏi gật gật đầu sau đó cười nói đã ngươi đặt quyết tâm liền đi, đi. nhớ kỹ trên người ngươi chạy chính là ngân g i á p bọ cảm tộc vương tộc huyết mạch người sau khi trở về phải nhận lãnh chính mình nên gánh nổi trách nhiệm đến nỗi ta chỗ này ngươi cũng không cần lo lắng tinh hà nghe nói như thế sau con mắt hơi đỏ lên đối với lý tâm an ôm quyển sau lại đối nhất nguyên tịch gật gật đầu cơ thể n h ó n g một cái hóa thành một vệ ánh sáng biến mất ở nơi xa chương bảy trăm tám mươi ba chu tức đan tông v s Sỉ viêm đan tông chương bảy trăm tám mươi ba chu tức đan tông v s Sỉ viêm đan tông lý tâm an cùng nhất nguyên tịch cũng rời đi ra thành bọn hắn lần này cũng coi như là có không ít thu hoạch lý tâm an nhìn xem nhất nguyên tịch kể từ nhiếp siêu vân sau khi xuất hiện tình trạng của nàng liền có chút không đúng phu nhân n g ư ơ i biết cái t i a nhiếp siêu vân lý tâm an n g h i nghĩ vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng hắn đã sớm nhìn ra n h i ế p nguyên tịch có điểm không đúng phu vân n g ư ơ i cũng đã nhìn ra n h i ế p nguyên tịch nhìn xem lý tâm an khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ lý tâm an khẽ gật đầu không có ở mở miệng hắn biết n h i ế p nguyên tịch tất nhiên sẽ nói cho hắn biết nguyên nhân không lâu sau đó hai người dừng lại ở một cái trên đỉnh núi ở đây chính là bốn phía đỉnh cao nhất khắp nơi đều là vách núi treo leo dưới chân sương ngủ c ủ quận h i ế p siêu vân chính là ta đồng xem như ta đường đệ từ thiên phú nhỏ cực cao về sau ta bị sư tôn nhìn chúng dẫn tới thiên nguyên kiếm tông mà hắn đồng dạng bị một vị cao nhân tiền bối nhìn chúng thu làm đệ tử hai người chúng ta được xưng là n h ế p gia hai đại thiên tiêu vẫn luôn là gia tộc t i ê u n ạ o hơn hai trăm năm trước ta lúc đó còn chưa tiếp nhận thiên nguyên kiếm tông trưởng giáo chức trong nhà tổ phụ trúc thọ muốn chúng ta đều trở về n h ế p siêu vân cũng quay về rồi tu vi của hắn đã nửa bước động thiên cảnh ta lúc đó tu vi cao hơn hắn động thiên cảnh trung kỳ vốn cho là cho tổ phụ trúc thọ sau liền có thể trở về thiên nguyên kiếm tông nhưng mà một ngày này xảy ra ngoài ý muốn một đôi vợ chồng trung niên đi tới nhất gia bọn hắn là tới nhận thân nói nhiếp siêu vân là con của bọn hắn nay đối vợ chồng trung niên tu vi chỉ có thiên tượng cảnh sơ kỳ bọn hắn đến để cho nguyên bản vui mừng thọ yến trong nháy mắt thay đổi nhiếp siêu vân cùng bọn hắn quá giống người sáng suốt vừa nhìn liền biết nhiếp siêu vân là con của bọn hắn nhị thúc ta sắc mặt cực kỳ khó coi hắn vậy mà lên sát tâm lấy đánh lén phương thức tại chỗ chém giết tên nam tử kia n i ế p siêu vân chẳng hề nói một câu ô n tên nam tử kia thi thể đi theo nữ tử kia rời đi chỉ là trước khi đi trong mắt tràn đầy c ự hận về sau ta hỏi nhị thuốc thế mới biết nhiếp siêu vân là hắn trộm được đôi vợ chồng này nói đến bọn hắn vẫn là bằng hữu nhị thuốc ưa thích nhiếp siêu vân mâu thân đối với hắn phụ thần ghi hận trong lòng ta lúc đó sau khi biết cũng không biết nên nói cái gì trong nhà dừng lại hai ngày lúc này mới quay trở về tô n g môn nhưng ta vừa tới tô n g môn liền nhận được tin d ữ thì ra ngay tại ta rời đi đêm đó nhiếp siêu vân trở về tới giết nhị thuốc ta cái này một phòng sáu mươi ba miệng một tên cũng không để lại ta lúc đó đều m ộ n g không nghĩ tới luôn luôn nghe lời n h i ế siêu vân vậy mà lại làm ra chuyện như vậy ta đằng sau mới hiểu được lúc đó ta tại nhất ra cho nên hắn không có đậu thủ bởi vì nàng biết ta tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản sau đó nhất i siêu vẫn giống như là hoàn toàn biến mất ta đằng sau chỉ nghe qua mấy lần tin tức cũng không còn gặp qua hắn lần này không nghĩ tới vậy mà lại đụng tới hắn hắn cũng đã trở thành diệt môn phi ưng người nhất nguyên tịch sau khi nói xong thở thật dài lý tâm an nghe đến đó cuối cùng hiểu rõ ra hắn cũng không biết nói cái gì cho phải hắn lấy ra một cái bình xứ đưa đến nhất nguyên tịch trước mặt mở miệng nói nguyên tịch trong này có một đạo nhất i ê u vân tàn hồn ngươi xem xử lý a lý tâm an muốn chuẩn bị dưỡng một đoạn thời gian để cho đạo này tàn hồn ổn định lại sau đó dễ siêu hồn xem nhiếp siêu vân đến cùng biết cái gì đây chính là hắn tại ngao giáp bọn người ngay dưới mắt thu thập lại ngao giáp bọn người không có chút nào phát giác nhất nguyên tịch ánh mắt lộ ra một tia cảm kích sau đó đem cái bình xứ kia thu hồi phu quân ngươi triệt để bị diện môn phi ưng để mắt tới bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhất nguyên tịch nói đến đây sau trong mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng lý tâm an k ẽ đầu trong mắt lại không có vẻ sợ hai chút nào hắn mở miệng cười nói không sao tới bao nhiêu giết bấy nhiêu d i ệ t môn phi ưng không có khả năng tất cả mọi người đều là đậu tiên cảnh cái này hai lần bọn hắn cũng coi như là hao tổn không nhỏ hơn nữa đối với bọn hắn thủ đoạn ta đã dần dần thích ứng sẽ không cho bọn hắn cơ hội nhất nguyên tịch khẽ gật đầu nàng đối với lý tâm an thực lực vẫn là trong lòng hiểu rõ phu v â n lần này chúng ta cũng coi như là phá hủy d i ệ t môn phi ưng lập ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ liền như vậy thu tay lại sao nhất nguyên tịch nói đến đây t h ầ n s ắ c cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lý tâm an suy tư phúc chốc sau đó lắc đầu nói bọn hắn làm sao có thể dừng tay rất nhiều chuyện có điểm giống là dân cơ bản một khi thua liền nghĩ gỡ vốn trừ phi thua đến bọn hắn không có bất kỳ cái gì gỡ vốn tiền vốn lúc này mới có thể ngừng tay tới đáng tiếc chúng ta nắm giữ tư liệu quá là ít ỏi bằng không thì có thể nghĩ biện pháp làm một cái bẫy để cho diệt môn phi ưng người mắc l ử a lý tâm an thở dài hắn đúng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ đúng lúc này n h i ế p nguyên tịch cảm ứng được truyền âm trong đá có động tĩnh vội vàng lấy ra truyền âm thạch chính là thái thượng trưởng lao nhất truy phong nhấn lại nhất nguyên tịch sau khi xem sóng thần xác nghiêm nghị thì ra ngay tại vài ngày trước Kiếm một các đ ầ hai người h không ê cơ hồ là i n h m chăm đ miệng một lời liếc nhìn nhau sau đồng thời lộ ra vẻ mỉm cười cái này có lẽ chính là tâm hữu linh tế nhất điểm thông hai người không có ở gấp rút lên đường mà là tìm một cái chỗ khoanh chân ngồi xuống phía trước vừa mới gấp rút lên đường mấy vạn dặm lẫn nhau đều có một chút tiêu hao hiện tại cũng còn không có bổ sung trở về hai người vừa tu luyện đồng thời còn đang suy nghĩ diệt môn phi ưng sự tình lý tâm an nhìn phía dưới s ô i trào v ấ n hải hắn có một loại dự cảm thánh hòa vực phải loạn sau khi trời sáng hai người rời khỏi nơi này không lâu sau đó đi tới một thành trì bên trong vừa tiến vào trong thành một tin tức trong nháy mắt chuyển vào bọn hắn trong hai chu tước đan tông cùng b i ề m đan tông vậy mà đánh nhau lý tâm an cùng nhất nguyên tịch cũng không khỏi xương sở không biết đan các hai cái này tông môn tại sao lại náo đến tình trạng này thông qua nghe ngóng sau lý tâm an có chút hiểu rõ là chuyện gì xảy ra thì ra chu tước đan tông cùng viêm đan tông thực lực đều tương đối yếu kém hai cái tông môn quyết định thông ra chu tước đan tông thiếu tông chủ cùng viêm đan tông tông chủ con gái bị tuyển định trở thành đám hỏi đối tượng nguyên bản đây chính là môn đang hộ đối một môn hảo việc hôn nhân nhưng viêm đan tông tông chủ con gái không đứng đắn cùng mình mấy cái sư minh đệ đều có một chân chuyện này chuyển đến chu tước đan tông thiếu tông chủ trong hai thế là yêu cầu giải trừ thông ra viêm đan tông không thừa nhận có những sự tình này nhưng chu tước đan tông thiếu tông chủ lại chết sống cũng không muốn cùng đối phương kết làm đạo lữ chuyện này phía trước liền náo loạn một đoạn thời gian lần này trực tiếp đánh chương bảy trăm tám m ư uy hiếp cùng thanh kiếm di thất chương 784 t uy hiếp cùng thanh kiếm di thất lý tâm a n nghe được là bởi vì loại sự tình này người đều thê nhất nguyên tịch cũng là cảm giác dở khóc dở cười bọn hắn ban đầu đều cho là chuyện này cùng diệt môn phi ưng có liên quan đâu hai người không có đem tin tức này coi c là h u y ệ nào đáng kể, loại sự tình này nào tiếp chẳng tốt cho ai cả nhưng mà một ngày sau đó một tin tức chuyển đến chu tước đan tông thiếu tông chủ bị giết giết hắn người chính là viêm đan tông người xác thực nói chính là viêm đan tông tông chủ tam đệ tử lý hương liên chu tước đan tông nổi giận trực tiếp phát ra treo thưởng chém xuống lý hương liên đầu người giả ban thưởng hạ phẩm linh thạch mười v ằ n mai đồng thời còn có đan dược đưa lên vẹn vẹn một ngày lý hương liên đầu người liền được đưa đến chu tước đan tông chuyện này cho tới bây giờ đã không còn đơn giản như vậy chu tước đan tông lửa giận cũng không tiêu trừ. bọn hắn cảm thấy đây hết thệ cũng là viêm đan tông tông chủ con gái gây ra nhất định phải để cho nàng c h ố t cùng lý tâm an bọn hắn liên tục an mấy ngày qua đến lúc này liền xem như hắn cũng không bình tĩnh bởi vì hắn sợ ảnh hưởng phá v ự đan lựa chế mấy ngày vừa đi vừa nghỉ bọn hắn đi tới sương hà thành ngay tại lý tâm an vừa mới đến sương hà thành cửa thành lúc một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu nữ t ử đột nhiên chạy đến lý tâm an trước mặt thúc thúc đây là có người để cho ta chuyển giao cho ngươi tiểu nữ h à i nói chuyện rụt rè nàng đưa tay đem một cái ngọc giản đưa đến lý tâm an trước mặt lý tâm an lấy làm kinh hãi thiên cơ tham c h ắ c t h u ậ t đ ả o qua tiểu nữ h à i này phát hiện đối phương chính là một người bình thường thấy hắn đưa tay tiếp nhận ngọc giản tiểu nữ hải kia không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó hướng về nơi xá chạy tới lý tâm an cùng nhất nguyên tịch cũng là khẽ nhữ m ạ n nhìn xem mai ngọc giản này t h ầ lý tâm an ta biết ngươi cũng không phải thánh cùng một người hẳn là đến từ khác vượt a ta ở bên cạnh ngươi quan sát thật lâu bất luận là sinh hoạt tác phong vẫn là ngươi đủ loại thủ đoạn tại thánh cùng một cũng không có gặp a thánh cùng bực người cực kỳ bãi ngoại đặc biệt là kiếm các nếu như bọn hắn biết ngươi không phải kiếm các người ngươi đoán một chút sẽ như thế nào ta có thể nói cho ngươi dù là ngươi là kiếm đạo thiên t i ê u bọn hắn cũng sẽ không cho phép ngươi đi hấp thu bản nguyên chi lực nếu như ngươi muốn đột phá bàn thánh chỉ có cùng chúng ta hợp tác chúng ta mới có thể chân chính đến giúp ngươi có thể nói cho ngươi chúng ta cũng không phải thánh cùng một người mà là đến từ k h á c vực chúng ta chỉ là liên hợp cùng một chút thôi nếu như ngươi muốn gia nhập vào chúng ta có thể tới đăng các hành vân thành chỉ cần ngươi xuất hiện chúng ta tất nhiên sẽ liên hệ ngươi đương nhiên nếu như ngươi không tới chúng ta sẽ công bố thân phận của ngươi ngươi sẽ mất đi bây giờ có được hết thảy hy vọng ngươi có thể làm ra một cái lựa chọn sáng suốt đây chính là trong ngọc giản tất cả nội dung theo hắn xem xong giam giác một tiếng ngọc giản vỡ b ụ n ra biến thành một phấn lý tâm an nhớ mày hắn không nghĩ tới lại có người biết hắn không phải thánh cùng bực người thân phận thánh phủ bực người cực kỳ b à h ngoại điểm ấy lý tâm an vẫn là rõ ràng phu quân thế nào nhất nguyên tịch nhìn thấy lý tâm an sắc mặt khó coi không khỏi mở miệng hỏi lý tâm an thở sâu hắn cũng không có dầu diếm đem trong ngọc giản nội dung nói một lần nhất nguyên tịch sau khi nghe được rất là giật mình mở miệng nói phu quân ngươi thật không phải là thánh cùng Bực người lý tâm an khẽ gật đầu hắn chậm rãi mở miệng nói chính xác không phải ta đến từ linh lung b ự c đại yên thánh tông nhất nguyên tịch thần sắc không khỏi trở nên nghiêm túc sau đó chậm rãi mở miệng nói phu quân chuyện này ngươi tốt nhất đừng đối ngoại nói thánh cùng Bực người cực độ bại ngoại một khi công bố ra rất nhiều người đều chưa hẳn tiếp thủ được nhất nguyên tịch sau khi nói xong trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng lý tâm an mở miệng cười nói không cần lo lắng cái này cho ta tiễn đương ọ c g i ả người nếu như ta không có đoán sai hắn hẳn là cũng không dám xác định tu tiên giới cường giả bi tôn hết thệ đều đợi đến phá vực đan sự tỉnh sau khi kết thúc lại nói nhất nguyên tịch sau khi nghe được không khỏi khẽ gật đầu nàng hoàn toàn đồng ý đột nhiên nhất nguyên tịch hai mắt tỏa sáng mở miệng nói phu quân đã ngươi đến từ linh lưu u vực hẳn là đi qua không thiếu chỗ phu quân cho là thánh cùng vực so với k h á c vực như thế nào nhất nguyên tịch là t h ậ t tâm m u ố n biết nàng dù sao cả một đời đều trở tại thánh cùng vực lý tâm an mỉm cười mở miệng nói nếu như vẹn vẹn chỉ là luận định cấp cao thủ thánh cùng vực không bằng trung châu vực ta mặc dù không có đi qua trung châu vực nhưng trung châu vực thập đại thế gia ta vẫn biết đến đều có bán thánh cường giả t ỏ a c h ấ n chính là linh lung vực những thứ này đại tơ môn đồng dạng có bán thánh cường giả t ỏ a c h ấ n nhưng thánh cùng vực diện tích lớn tất cả thế lực ở giữa quan hệ phức tạp chỉnh thể chiến lược cũng không như trung châu vực các loại lý tâm an mở miệng cười hắn nói cũng đúng vô cùng khách quan nhất nguyên tịch sau khi nghe được khẽ gật đầu nàng lấy ra truyền âm thạch suy tư một lát sau vẫn là đem lý tâm an chuyện nói cho lão tổ nhất truy phong lý tâm an cũng không ngăn cản bây giờ lấy thủ đoạn của hắn hắn cũng không có tất yếu quá mức bó tay bó chân hắn ẩn ẩn có một cái ngờ tới đó chính là cho hắn đưa tin người rất có thể cùng diệt môn phi ư n g có liên quan diệt môn phi ư n g thần bí như vậy nói không chừng chính là từ địa phương khác đến thánh cùng một người bị người tổ chức sau tạo dựng lên tổ chức trong lòng của hắn sát cơ phun trào nhưng mặt ngoài lại không có chút nào bộc lộ đúng lúc này n h i ế t nguyên tịch truyền âm thạch có độc tính nàng tra xét xong truyền âm trong đá nội dung sau không khỏi sắc mặt đại biến phu quân không xong thanh kiếm không thấy lý tâm an khẽ c h o mày không biết nhất nguyên tịch những lời này là ý gì đang muốn mở miệng hỏi tham nhất nguyên tịch liền mở miệng giải thích thanh kiếm chính là trước đây thánh vương tiền bối cổ thừa thiên b ộ i kiếm thanh b ộ i kiếm này vẫn luôn đặt ở kiếm trong tháp tự kiếm các các đại thế lực phái cường giả cùng thủ hộ ta thiên nguyên kiếm tông đại trưởng lão quanh năm không tại tô môn chính là muốn thủ hộ thanh thanh kiếm này thanh kiếm này là thánh cùng bực duy nhất một cái chân chính thánh minh nếu như ai có thể lấy năm giữ đồng thời triệt để thôi động thanh kiếm có cơ hội chạm bản thánh thánh cao minh vu điện năm lần bảy lựa tiến đánh kiếm cát chính là muốn cấp đi thanh thanh kiếm này nghe nói tại trong thanh thánh kiếm này phong ấn thánh vương một đời đối với kiếm đạo cán bộ đồng thời bên trong còn có thánh cùng đại lục bản nguyên trí lực a i nếu như có thể luyện hóa bên trong bản nguyên người đó liền có thể trở thành mới thanh vương thanh kiếm này đáng sợ dị thường cho dù là tu vi của ta bây giờ cũng không cách nào tới gần bên người mười t r ư i n g lần này đột nhiên biến mất không còn t â m tích kiếm các các đại thế lực đều sắp tiên chương bảy trăm tám mươi lăm mây người trên đường mời chương bảy trăm tám mươi lăm mây người trên đường mời nhất nguyên tịch sau khi nói xong trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia lo lắng lý tâm an nghe nói như thế cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị hắn đã nghĩ tới trước đây cổ thừa thiên đối với hắn nói lời vì ngươi ta đem toàn bộ thánh cùng đại lục bản nguyên chi lực h n g tụ những thứ này bản nguyên chi lực chiếm cứ toàn bộ thánh cùng đại lục hơn phân nửa trở lên muốn thành t i ể u thánh vương chi vị nhất định phải có một cái đại lục thuần túy nhất bản nguyên chi lực ủng hộ câu nói này lý tâm an nhớ kỹ vô cùng rõ ràng nhưng hắn bởi vì tu vi khá thấp chưa bao giờ đi qua kiếm tháp bên kia đột nhiên lý tâm an nghĩ tới vừa mới nhất nguyên tịch nói một câu nói nàng cũng không cách nào tới gần thanh kiếm trong vòng mười t r ư ợ n g nguyên tịch không cần phải gấp đáp ngươi nghĩ đã ngươi đều không thể tới gần người khác đồng dạng không cách nào tới gần thanh kiếm tiêu thất hẳn không phải là những người khác làm mà là thanh kiếm chủ động biến mất lý tâm an hướng về phía nhất nguyên tịch mở miệng nhất nguyên tịch hơi s ữ n g sở sau đó đột nhiên hai mắt sáng lên nàng cũng cảm thấy có đạo lý phu quân ta có thể không thể lại giúp người lão tổ để cho ta mau chóng trở về thiên nguyên kiếm tông tạp chấn hắn muốn cùng mấy cái khác tông môn lão tổ thương nghị sự t ì n h đồng thời còn muốn tuần sắt toàn bộ kiếm các lãnh đ ị a lão tổ bọn hắn phát hiện vu điện bên kia bầu không khí cực kỳ q u dị giống như đang nổi lên chuyện đại sự gì vu điện vẫn luôn là kiếm các đại địch số một bọn hắn vu cổ chi thuật càng là để cho người ta khó lòng phong bị cho dù là động thiên cảnh đình phong cũng có thể là bị ám toán n h ế t nguyên tịch chậm rãi mở miệng ánh mắt lộ ra một tia không lớn lý tâm an khẽ gật đầu n h ế t nguyên tịch đổi hắn mấy tháng đã rất hiếm thấy phu nhân ngươi trở về đi ta nhiều nhất mấy tháng cũng biết trở về kiếm cắt bất quá ta có thể muốn đi trước một chuyến thiên kiếm cắt không cần lo lắng cho ta ta tự có thủ đoạn bằng bệnh lý tâm an mở miệng cười trong mắt của hắn cũng có một tia không lớn n h ế t nguyên tịch bản thân liền là một cái có quyết đoán người nàng nào g vào lý tâm an trong ngực dùng sức ôm lý tâm an một lát sau nàng rời đi lý tâm an ôm ấp cười nói phu quân hết thể cẩn thận ta tại thiên nguyên kiếm tông chờ ngươi lý tâm an gật gật đầu sau đó đưa thay sở sở nhất nguyên tịch khuôn mặt cười nói phu nhân cũng một đường cẩn thận nhất nguyên tịch đưa thay sở sở lý tâm an tay sau đó không còn lưu lại trực tiếp quay người rời đi lý tâm an nhìn xem nhất nguyên tịch đi xa sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi xa ánh mắt lạnh lùng nơi đó có một đạo khí tức một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn nhất nguyên tịch ở thời điểm lý tâm an nhiều ít vẫn là có chút bó tay bó chân bây giờ nàng rời đi hắn cũng không có cái gì tốt bắn ăn vất quá hắn không yên lòng nhất nguyên tịch an nguy thì triển thời không nhảy vào thuật đi theo sau lưng nhất nguyên tịch đưa ra hơn nghìn dặm phát hiện không có ai theo dõi n h ế p nguyên tịch sau lúc này mới yên tâm ngừng lại ra đi theo lâu như vậy chắc mệt rồi lý tâm an nhìn phía xa hư không thần tình lạnh nhạt đạo lý đạo hư u không nên hiểu lầm lão phu cũng không ác ý ngay tại lý tâm an tiếng nói vừa ra một lao giả liền từ bên trong hư không bước ra một bước trên người hắn có một cỗ siêu việt động thiên cảnh đ ỉ n h phong huy áp nhưng không có đ ạ t đến bàn thánh lý tâm an nhìn xem láo giả này khẽ cho mày hắn nhận biết người này thanh đan tông lão tổ vân đạo thượng nhân lý tâm an cùng nhất nguyên tịch du lịch thanh đan tông thời điểm đã từng xa xa gặp qua người này vân đạo thượng nhân không biết ngươi tìm tại hạ có chuyện gì lý tâm an không có ở vân đạo thượng nhân trên thân cảm nhận được vị t r cũng liền đã thả lỏng một chút bình tĩnh mở miệng nói vân đạo thượng nhân mỉm cười mở miệng nói lý đạo h ư u thứ không dám d ầ u d ế m lao phu muốn tìm lý đạo h ư u hợp tác một sự kiện lẫn nhau đều có thể đôi bên cùng có lợi lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh lạnh nhật nói vân đạo thượng nhân ngươi muốn tìm lý mỗ hợp tác cái gì chuyện vân đạo thượng nhân tiến lên một bước sau đó bình tĩnh nói lý đạo hữu lao phu muốn mời ngươi đi ta thanh đan tông làm khách ta thanh đan tông có một chỗ cấm địa nơi đó có một cái tự nhiên linh trì linh lực bên trong đi qua mấy ngàn năm tích lũy cực kỳ hùng hậu thứ không dám dâu dếm nơi này là lão phu vì chính mình chuẩn bị dùng để đ ế m thử xung kích b ả n thánh nhưng tiếc là chính là cái chỗ kia quanh năm triệu đến lôi điện tập kích linh lực ở trong ẩ n chứa số lớn lôi điện chi lực ta biết lý đạo hữu ngưng tụ kiếm lôi nhưng hẳn là còn không có đạt đến kiếm lôi viên mãn bằng không lý đạo hữu chỉ bằng vào kiếm lôi cho dù là đối mặt b ả n thánh cũng có sức đánh một trận những cái kia lôi điện chi lực đối với lao phu mà nói là đồ dư thừa nhưng đối với lý đạo hữu mà nói hẳn là vô giới chi bảo lao phu hôm nay tới đây chính là muốn mời lý đạo hữu tiến vào ta t h à n h đan tông cấm địa bên trong không biết lý đạo hữu ý như thế nào vân đạo thượng nhân sau khi nói xong nhìn xem lý tâm an trên mặt đã lộ ra mong đợi thần sắc lý tâm an hơi xứng sở hắn trong nháy mắt động lòng chính như vân đạo thượng nhân nói tới hắn mặc dù ngưng tụ kiếm lôi nhưng kiếm đạo lôi đình phát tắc cũng không tính đặc biệt cường đại có thể nói như vậy hắn tại kiếm lôi trên con đường này còn cần đi rất lâu nhưng nếu quả thật có chỗ như vậy xuất hiện đối với mình mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt lý tâm an ý niệm chuyển động sau đó nhìn về phía vân đạo thượng nhân bình tĩnh nói vân đạo thượng nhân nơi đó lôi điện chi lực hẳn là không đơn giản như vậy a bằng không thì lấy thực lực ngươi bây giờ t h ầ m thường lôi điện chi lực đối với ngươi mà nói cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì tất nhiên muốn hợp tác lẫn nhau liền nên thẳng thắn đối đại mới đúng vân đạo thượng nhân nghe được lý tâm an lời nói không khỏi âm thầm bội phục hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền c ó thể nghĩ tới chỗ này hắn là nghe nói lý tâm an trợ giúp hỏa đàn tông chém giết vũ điện người sự tình sau nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định đến tìm lý tâm an trước mắt thanh đan tông tông chủ cùng hỏa đàn tông tông chủ mấy người đang tại cùng một chỗ luyện chế phá bậc đan nói thế nào bọn họ cùng lý tâm an cũng coi như là có nhất định quan hệ vân đạo thượng nhân chính là bởi vì nghĩ tới điểm này lúc này mới đến đây lý đạo h ư u nói không sai cái kia linh chỉ bên trong lôi điện không phải thông thường lôi điện nó vậy mà đã sinh ra một kia linh trí lão phu mặc dù cũng có thể chấn áp nó nhưng nếu như muốn vừa tu luyện một bên chấn áp liền làm không tới nhưng đối với lý đạo h ư u mà nói tuyệt đối xem như một lần cơ hội lý đạo h ư u có thể yên tâm lão phu vừa mới nói tuyệt không có nửa câu nói n g o hơn nữa linh chỉ bên trong linh lực phong phú lý đạo hữu cũng có thể mượn nhờ linh chỉ bên trong linh lực tu luyện nói không chừng tu vi có thể nâng cao một bước vân đạo thượng nhân mở miệng cười hắn cảm thấy lý tâm an hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này quả nhiên lý tâm an nghe được vân đạo thượng nhân lời nói sau triệt để động lòng hắn vừa v ặ n còn có hơn hai tháng thời gian cũng không biết làm những gì đi một chuyến thanh tân tông thời gian đứng không liền giải quyết tất nhiên vân đạo thượng nhân nói như vậy lý mỗi liền đi một chuyến thanh tân tông vân đạo thượng nhân nghe nói như thế trong nháy mắt nhẹ nhàng t h ra t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu lôi long t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi sáu lôi long thanh đan tông ở vào đan các núi thanh phong dưới nền đất có một đầu hỏa thuộc tính linh mạch lý tâm an cùng vân đạo thượng nhân bây giờ đang ở vào bên trong núi thanh phong ở đây có hai cái lão giả thủ hộ ở đây trên người của hai người đều có động thiên cảnh t r ù n g kỳ huy áp hai người vừa nhìn thấy vân đạo thượng nhân liền vội vàng không người hành lễ lý tâm an bây giờ đang đánh giá b ụ n phía nhìn thấy cách đó không xa một tầng kết giới trong lòng của hắn không sai biệt lắm n ắ m chắc thiên cơ tham chắc thuật lặng lẽ vận chuyển quả như thấy kết giới sau lưng là một mảnh xương n g mông lung thế giới đồng thời còn có sấm xét phun trào lý đạo hữu đây chính là ta thanh đan tông cấm điệu lý đạo hữu là nhiều năm như vậy một cái duy nhất không phải ta thanh đan tông người tiến vào cấm điệu người vân đạo thượng nhân cười đối với lý tâm an mở miệng một bên hai vị lão giả bây giờ cũng rốt cuộc biết lý tâm an thân phận thần sắc nghiêm nghị vừa mới bắt đầu nhìn thấy lý tâm an chỉ có động tiên cảnh sơ kỳ tu v i thời điểm bọn hắn còn tại n g h i hoặc vì cái gì lão tổ sẽ đối với người này khách khí như thế nhưng bây giờ bọn hắn rốt cuộc biết người trẻ tuổi trước mắt này tất nhiên chính là kiếm các vị kia gần nhất q u t khởi thiên tài kiếm đạo lý tâm an mỉm cười mở miệm nói vân đạo thượng nhân vậy ta đến lúc đó phải thật tốt xem ngươi thanh đan tông cấm địa đến cùng có hay không ngươi nói thần ký như vậy vân đạo thượng nhân cười ha ha một tiếng đưa tay hướng về phía kết giới nhất chỉ, một b ế t nước xuất hiện một cỗ linh lực nồng đậm từ trong cái khe tuân ra lý tâm an cùng vân đạo thượng nhân không do dự trực tiếp bước ra một bước đồng thời tiến vào trong kết giới vừa tiến vào kết giới lý tâm an trong nháy mắt cảm giác vô số linh lực điên cuồng tràn vào trong thân thể của mình không khỏi thầm giật mình cái địa phương này linh lực đã nồng đậm đến một cái trình độ đáng sợ gào đúng lúc này một tiếng to rõ tiếng long ngâm từ đằng xa vang lên chỉ thấy vô tận sương mù sôi trào một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại sương mù chỗ sâu tại thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt nơi xa lôi điện lấp lóe sau đó hiện ra một cái dữ tợn lôi l o n g đầu người cái này lôi l o n g đầu người to lớn vô cùng chẳng khác nào một ngọn núi xuất hiện tại thiên không một cố vượt qua động thiên cảnh đ ỉ n h phong uy áp t ừ trên người nó triển lộ ra lý tâm an thấy cảnh này t h ầ n s ắ c trong nháy mắt trở nên ngưng trọng một chút hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem vân đạo thượng nhân vân đạo thượng nhân cái này giống như muốn nói với người không h đây cũng không phải là sinh ra một chút linh trí đơn giản như vậy nghe được lý tâm an lời nói vân đạo thượng nhân mặt mò đỏ ừng trên mặt đã lộ ra một k i a ngượng ngùng tri sắt lý đạo h ư u chớ trách g i a hỏa này thực lực rất đáng sợ ta thanh đan tông thật sự là không đối phó được lúc này mới muốn mời lý đạo h ư u hỗ trợ bất quá lý đạo h ư u có thể yên tâm ngoại trừ sức chiến đấu của nó ta không có toàn bộ lời thuyết minh phương diện khác ta tuyệt đối không có nói dối lý đạo h ư u ngươi cũng thấy đấy đây chính là tích lũy mấy ngàn năm lôi đ ỉ n h mới sinh ra cái này nghiêm xúc vân đạo thượng nhân đối với lý tâm an ôm quyền thi lễ khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ lý tâm an khẽ gật đầu h ắ n nhìn về phía cái tia khổng lộ g ữ tận lôi long đầu người hai mắt tỏa、sáng. lôi long càng c ư ờ n g đại chính mình đằng sau có thể lấy được chỗ tốt thì sẽ càng lớn nói không chừng thật sự có thể để chính mình nâng cao một bước nếu như kiếm lôi lần nữa t h ổ i biến lực công kích kia tất nhiên càng thêm đáng sợ chuyện này với hắn tới nói đích thật là một cái cơ hội vân đạo thượng nhân người cái này bại tướng dưới tay làm sao còn dám xuất hiện chẳng lẽ đem bản tọa lần trước cảnh cáo coi là gió thổi qua thai hay sao lôi long miệng rộng chậm rãi mở ra miệng nói tiếng người trong lời nói ẩn chứa một chút tức giận nghe được lôi long lời nói vân đạo thượng nhân mặt mo đỏ ứng trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tức giận lôi long ở đây vốn chính là ta thanh đan tông địa bàn lao phu vì sao tới không thể lao phu trước kia cảm thấy nhàm chán tại ngươi sinh ra một k i a linh trí thời điểm thấy ngươi nhu thuận mới không có đối với ngươi thống hạ sát thủ nghĩ không đến ngươi bây giờ vậy mà tu hú chiếm tổ c h i n khách thật sự là vong ân phụ nghĩa lao phu ha có thể dung ngươi vân đạo thượng nhân nhìn lên bầu trời đầu r ồ n g to lớn tức giận mở miệng nói vân đạo thượng nhân ngươi thật là đạo đức giả ngươi cho rằng bản tọa không biết ngươi muốn làm gì hay sao trước kia ngươi gặp bản tọa s i n h ra một tia linh trí liền có luyện hóa bản tọa ý nghĩ để cho ngươi tu vi tiến thêm một bước. chỉ là ngươi không nghĩ tới bản tọa tốc độ trưởng thành vượt xa khỏi ngươi đ ằ n trước đợi đến ngươi phát hiện thời điểm bản tọa đã không phải là ngươi có thể dễ dàng n ắ m đằng sau vì hàng phục bản tọa các ngươi thanh đan tông nhiều như vậy động thiên cảnh cùng ra tay nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được ngươi bây giờ thối lui bản tọa cũng lời cùng ngươi tính toán ở đây sau này sẽ là bản tọa đạo trường lôi long âm thanh v a n g lên lần nữa để cho vân đạo thượng nhân sắc mặt càng thêm có coi l ô i long tự nhiên chú ý tới lý tâm an nhưng cảm nhận được lý tâm an trên thân chỉ vẹn vẹn có động thiên cảnh sơ kỳ tu vì thời điểm trực tiếp không đáng kể loại tu vi này tu sĩ nó một dưới bớt đi liền có thể chụp chết một mảnh lôi long đừng muốn nói hiễu nói bựa hôm nay lão phu tất nhiên nhường ngươi linh trí tiêu tan quay về h ư n đ ộ i vân đạo thượng nhân hướng về phía lôi long gầm thét trên người khí tức tăng gọn lôi long ánh mắt lộ ra một kia vẻ khinh thường lạnh nhạt nói vân đạo thượng nhân chỉ bằng ngươi cùng một cái động thiên cảnh sơ kỳ tiểu tử còn chưa đủ tư cách nguyên bản ta xem tại ngươi đối với ta cũng không thể phân thượng cũng không có ra tay bậc gác lần này nếu như ngươi lại không tối lui cũng đừng trách ta vô tình lôi long trong hai mắt có đáng sợ sát cơ nhị lên lý tâm an lẳng lặng nhìn đây hết thảy hắn càng ngày càng có hứng thú cái này lôi long thực lực hắn cũng tra xét xong lôi long thực lực mạnh phi thường mặc dù không đạt được b ả n thánh nhưng so với vân đạo thượng nhân tuyệt đối phải mạnh một cái cấp bậc tại lôi long trong thần hồn đậm đà quy tắc chi lực giống như t r i ề u tịch đồng dạng mãnh liệt đây đều là lôi đạo phát tác hơn nữa để cho lý tâm an khiếp sợ là lôi long thần hồn vậy mà giống như thật sự thần hồn đồng dạng vân đạo thượng nhân cái này lôi long thần hồn có vấn đề ngươi có phải hay không cho hắn món qua một chút nguyên thần lý tâm an nhìn bên người vân đạo thượng nhân thần xác n g ư n g trọng mở miệm hỏi vân đạo thượng nhân nghe nói như thế trong nháy mắt sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới lý tâm an thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra được nhưng hắn biết đối phương tất nhiên hỏi vấn đề này tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối hắn phủ nhận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn t r ầ m rãi gật đầu thừa nhận chuyện này lý đạo hưu cũng là lao phu nhất thời hồ đồ t à i c á n loại chuyện ngu x u ù n này trước đây nhìn thấy lôi long sinh ra một tia linh trí lao phu liền nghĩ nếu như có thể luyện hóa hắn lao phu tu vi nói không chừng có thể tiến thêm một bước nhưng khi đó lôi long thần hồn nhỏi vì tăng tốc nó thần hồn trưởng thành lão phu đi khắp các nơi chiến trường góp nhặt mấy vạn tàn hồn những thứ này tàn hồn toàn bộ bị cái này nhiệt g súc hấp thu đằng sau trở nên không cách nào thu tràng vân đạo thượng nhân chậm rãi mở miệng đại khái nói một lần chuyện đã xảy ra lý tâm an chậm rãi gật đầu trong lòng của hắn nắm chắc chương bảy trăm tám mươi bảy chiến lôi long một chương bảy trăm tám mươi bảy chiến lôi long một vân đạo thượng nhân nếu như lợi chút nữa cùng gia hỏa này đại chiến n g ư ờ i ở đây có thể chịu nổi lý tâm an nhìn bốn phía một mắt mở miệng cười đạo vân đạo thượng nhân hơi xứng sở bình tĩnh nói lý đạo hữu cứ việc yên tâm lão phu những năm này góp nhặt mười hai thanh đỉnh cấp linh minh bố trí một cái trận pháp trận này tên là mười hai ngày long trận hán lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ trừ phi là bán thánh cường giả tự mình ra tay bằng không cái này cấm địa kết giới đều không thể phá vỡ lý tâm an nghe xong trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra trong lòng sau cùng một k i a lo nghĩ cũng theo đó tiêu tan vân đạo thượng nhân vậy thì đánh đi như là đã biết đầu đôi sự tỉnh hắn biết nhiều lời vô ích chỉ có một trận chiến vân đạo thượng nhân nghe được lý tâm an lời nói không khỏi nhẹ nhàng thở ra chậm rãi gật đầu hai người đồng thời bước ra một bước trong nháy mắt đi tới lôi long mấy trăm t r ư ợ n g có hơn trong mắt đồng thời chiến ý dân trào vân đạo thượng nhân ngươi thật muốn tự tìm cái chết vậy cũng đừng trách b ả n tọa lòng dạ độc ác lôi long cũng nổi giận trên người có vô tận ánh chấp du tẩu trong đôi mắt sắc cơ lẫm nhiên vân đạo thượng nhân ánh mắt băng lánh nhìn xem lôi long chỉ thấy mi tâm ở giữa tia sáng phun trào một cái khổng lồ đan lô xuất hiện ở trong tay của hắn trên l ò luật đan khắc lấy vô số dược thảo đồ án ước chừng một ngàn loại bọn hắn hóa thành từng cái phù văn in vào thân đỉnh phía trên đây là vân đạo thượng nhân cực phẩm linh minh thiên dược đan lô trước kia vì chế tạo cái này c ự c phẩm linh minh vân đạo thượng nhân m ẹ n m ẹ n thu thập tài liệu liền s a i gần trăm năm thời gian đằng sau chế tạo thời điểm hắn tự thân đi làm tốn thời gian dòng g ã ba năm lúc này mới chế tạo xong mặc dù vẫn là c ự c phẩm linh minh nhưng so với những thứ khác c ự c phẩm linh minh hưởng hạn mấy lần lý đạo h i ế u cái này nhiệt g xúc thủ đoạn cao minh người ta đồng loạt ra tay như thế nào vân đạo thượng nhân nhìn xem lý tâm an chậm rãi mở miệng lý tâm an khẽ gật đầu hắn tự nhiên sẽ không cậy anh hùng đơn độc bên trên trong tay của hắn chuẩn thánh minh tử quang kiếm chậm rãi h i ệ lên b ấ t quá dưới mắt tử quan g kiếm có một đạo phong ấn phong bế trong đó chuẩn thánh binh ký tức người con kiến hôi cũng dám lẫn vào bản tọa cùng thanh đan tông sự tình bản tọa tiễn ngươi lên đường lôi long nhìn xem lý tâm an trong mắt sát cơ phun trào nó miệng rộng mở ra một đạo như thùng nước kích thước lôi điện liền từ trong miệng phun ra thẳng đến lý tâm an mà đến trong sấm xét ẩn chứa đáng sợ uy thế càng là ẩn chứa một cô đáng sợ sát cơ nghiêm xúc tiếp lao phu một chiêu ngay tại lôi long xuất thủ trong n h y mắt vân đạo thượng nhân ra tay rồi trong tay hắn thiên dược đan lô bay ra đi thẳng tới lôi long đỉnh đầu thiên dược đan lô phi tốc mở rộng giống như một ngọn núi đồng d ạ n g hướng về lôi long c h â n áp tới thiên dược đan lô bên trên đủ loại phù văn n h a o n h a o phát sáng giống như từng cây dược thảo sống lại đồng d ạ n g một ngàn gốc dược liệu xuất hiện tại phía trên ngọn núi lớn theo thiên dược đan lô hung hăng hướng về lôi long điện xuống lý tâm an nhìn xem đạo kia hướng tự bay tốc đến gần cực lớn lôi điện trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ sau lưng của hắn kiếm giới hiện lên đồng thời trong tay t ử quang kiếm vung lên một đạo lạnh thấu xương kiếm quang chém xuống một cái trực tiếp chém vào như thùng nước kích thức trong sấm xét đây là thiên diễn bản kiếm thuật. h ã n tử trong bản tôn sử dụng sát chiêu thiên diễn bản đao thuật cải tiến sau trở thành kiếm đạo sát chiêu kiếm q u a n g đón gió căng thùng lên tản ra đáng sợ sắc cơ trực tiếp chém vào như thùng nước kích thước trong sấm xét quay một tiếng vang thật lớn như thùng nước kích thước lôi điện trực tiếp bị một kiếm một phân thành hai đáng sợ kiếm khí bộc phát tại chém thành hai nửa trong sấm xét không ngừng cắt chém để cho lôi điện không cách nào tạo thành một cái chính thể lôi điện mặc dù bị c h n a c ắ t n h ư n g t h ế đ i không giảm trực tiếp toàn bộ đụng vào lý tâm an trên thân trong né mắt lý tâm an trên thân ánh t r ớ c phun trào hắn trực tiếp bị lôi điện bao phủ nhưng trên người hắn đồng thời có một cô đáng sợ kiếm khí phóng lên trời kiếm minh thanh em không ngừng từ trên người hắn chuyển đến đây là kiếm hồn kiếm cốt kiếm đạo chi thể cảm nhận được uy hiếp sau tự động khôi phục cùng lúc đó lý tâm a n sau lưng kiếm giới bên trong một cô đáng sợ hấp lực chuyển đến điên cuồng cắn n u ố t trên người lôi điện chi lực hắn nhắm mắt cảm thụ một phen đột nhiên hai mắt tỏa sáng những thứ này lôi điện chi lực cùng đ ị a lôi tông khác biệt đ ị a lôi tông lôi điện chi lực bên trong mặc dù lực lượng hủy diệt nồng đậm nhưng cũng ẩn chứa một cô mãnh liệt sinh cơ đây là bởi vì những thứ này lôi điện đến từ lòng đất mang theo khổng lồ một thuộc tính linh lực nhưng mà, nơi này trong sấm xét ẩn chứa càng nhiều nhưng là s á t lục sinh cơ tự nhiên có nhưng còn kém rất rất xa địa lôi tông giờ khắc này trái tim của hắn cũng n h ị n không được thẳng thắn m ẻ lên ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm nơi đó lôi vân dày đặc không ngừng có lôi điện rơi xuống từ trên không hắn biết đây chính là thanh đàn tông lôi chỉ từ lâu tới hết thể căn nguyên đều tại nơi đó đối với hắn mà nói nơi này lôi điện cùng đ ị a lôi tông vừa vận tạo thành bổ sung hắn có dự cảm chỉ cần mình có thể ở đây tu luyện một đoạn thời gian kiếm của hắn lôi sẽ đột nhiên tăng mạnh đúng lúc này bên trên bầu trời một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh v a n g lên chỉ thấy lôi long nổi giận gầm lên một tiếng cực lớn đến đôi rồng bung lên trực tiếp hung hăng quất vào trên thiên dược đan lô phanh một tiếng vang thật lớn thiên dược đan lô bên trên ánh chớp phun trào trực tiếp bị cự long lực lượng khổng lồ quất bay lên phía trên phủ văn không ngừng phá diệt sau đó thiên dược đan lô phi tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành một cái bình thường đan lô xuất hiện tại trong tay vân đạo thượng nhân vân đạo thượng nhân ngươi không cần buồng phí sức lực ngươi không thể nào là bạn tọa đối thủ a cái kê sâu kiến tại sao không có chết lôi long nhìn thấy lý tâm an bình an vô sự không khỏi rất là kinh ngạc nó vừa mới nhất ít, liền xem như động thiên cảnh t r u n g kỳ cũng biết trực tiếp bị chém giết lôi long ngươi vừa mới ra tay với ta ta cũng trả lại ngươi một chiêu lý tâm an bước ra một bước ánh mắt lạnh lùng trong tay của hắn tử quang kiếm vung lên khoe miệng nói nhỏ giải phong theo lời nói rơi xuống tử quang kiếm bên trên một đạo phong ấn đột nhiên tiêu tan một luồng khí tức đáng sợ từ tử quang kiếm bên trên tràn n g ậ p ra chỉ thấy tử quang kiếm phía trên từng đạo v i tắc chi lực lưu truyền chuẩn thanh binh nghĩ không đến ngươi cái này sâu kiến trên tay vẫn còn có thứ đổ tốt này lôi long kinh hô lên ánh mắt lộ ra của nó nồng nặc vẻ tham lam cách đó không xa vân đạo thượng nhân cũng là giật mình nhìn xem lý tâm a n trong tay tử quan kiếm ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ kiếm phạt trạm thiết huyết lý tâm a n trong tay tử quan kiếm hướng về phía bầu trời một ngón tay bên trên bầu trời ầm ầm chấn động vô số lôi vân trên không trung hội tụ trong lôi vân t ị c h liệt l a n lộn một cái khổng lồ trận pháp xuất hiện tại thiên không bên trong lý tâm a n trong tay tử quan kiếm bay ra đi thẳng tới bầu trời trận pháp trung tâm trận pháp vận chuyển ầm ầm chấn động mười ba đạo khổ lôi đỉnh kiếm quăng n ô ra tầm mây tản ra đáng sợ sắc cơ đúng lúc này tử quang kiếm bên trên buộc phát vạn đạo t i a sáng quy tắc chi lực lưu chuyển từ tầng mây bên trong chậm rãi rơi xuống chương 788 chiến lôi long 2, a i chương 788 chiến lôi long 2, ngay tại tử quang kiếm rơi xuống trong nháy mắt mười ba đạo kiếm quang đồng thời động cũng là trong nháy mắt rơi xuống từ trên không vẹn vẹn trong nháy mắt mười ba đạo kiếm quang liền đến tử quang kiếm bên cạnh đem tử quang kiếm bao khỏa trong đó mười bốn đạo kiếm quang hóa thành một đạo vạn trợ ư n g kiếm quang từ trên trời ra xuống thẳng đến lôi long mà đến kiếm quang những nơi đi qua h ư không điên cùng đổ s ụ n một cỗ kinh khủng kiếm mỹ c lôi ế m này mạnh, long i gào thét nó g nhân sau lôi long gào khét, nó miệng rộng mở ra một c ô đáng sợ hấp lực chuyển ra chỉ thấy mấy trăm trượng có hơn một cái lôi chỉ hiện lên theo lôi long hút một cái lôi chỉ lan lộn vô số lôi điện tử trong lôi chỉ phun ra ngoài lôi điện trực tiếp hóa thành dòng sông từ phía dưới nghịch tập mà lên thẳng đến bầu trời v ạ n trượng cự kiếm kinh khủng lôi điện chi lực từ lôi hà bên trong b ộ c phát giống như muốn hủy diệt hết thảy vân đạo thượng nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn hai mắt l â m nhiên trong tay thiên dược đan lô bay ra lần nữa đi tới lôi long bầu trời thiên dược đan lô phi t ố c mở rộng lần nữa hóa thành một tòa khổng lồ sông núi hướng về phía lôi long chấn áp xuống lôi hà phun trào cùng bầu trời rơi xuống v ạ n trượng cự kiếm trực tiếp đụng vào nhau q a n h một tiếng vang thật lớn bầu trời trực tiếp nổ tùng căn bản không chịu nổi cái này khí tức đáng sợ một đầu lối đi tối th v a n g lánh ngư không chi lực điên cùng c h ă n vào nhưng lại bị đáng sợ c ư ơ n g khí thổi hướng về phía bốn phương thắm hướng vạn trượng bên trên cự kiếm vô tận kiếm khí bộc phát trực tiếp đem lôi hà chém làm hai nửa sau đó nhao nhao chém bỡ vạn trượng cự kiếm thế đi không giảm từ không trung không ngừng rơi xuống hắn những nơi đi qua lôi hà không ngừng băng diện ra lôi long cảm nhận được trên vạn trượng cự kiếm đáng sợ sắc cơ nổi giận gầm lên một tiếng cực lớn miệng rồng mở ra một đạo màu đỏ lôi đỉnh từ hắn trong miệng p h u n ra đây là trong cơ thể của lôi long ẩn chứa sắt lục lôi đình đáng sợ dị thường mỗi một đạo sắt lục lôi đình tạo、thành. đều cần vô số lôi điện trí lực mới có thể ngưng kết m à t h à n h theo đạo này màu đỏ lôi đỉnh phun ra sấm dậy khí tức trên thân không khỏi yếu đi một phần sấm xét màu đỏ đón gió căng t h ư n g lên trong nháy mắt vạn trượng trực tiếp đón nhận vạn trượng cự kiếm q o a n một tiếng vang thật lớn màu đỏ lôi đỉnh cùng vạn trượng cự kiếm hung hang đụng vào nhau vạn trượng cự kiếm bên trên trong nháy mắt sấm xét màu đỏ tàn phá bờ bãi kịch liệt run run ru ru y sau đó chậm rãi thu nhỏ cùng lúc đó lý tâm an trên thân đồng rạng có sấm xét màu đỏ hiện lên để cho lý tâm an không khỏi cho mày những thứ này lôi đình tự nhiên là từ tử quan kiếm bên trên chuy để cho hắn cảm giác kịch liệt đau nhức vô cùng nhưng lý tâm an không chỉ không có e ngại cùng sợ ngược lại ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng sau lưng hắn kiếm giới hiện lên một cô đáng sợ hấp lực chuyển đến cắn l u ố t cố này sấm sét màu đỏ theo màu đỏ sấm sét không ngừng c h à n vào lý tâm an kiếm giới bên trong những cái kia đen như mực kiếm quan g phía trên đã có tí ti lôi điện màu đỏ v ư n t quanh ầm ầm bên trên bầu trời tiếng nổ kịch liệt không ngừng văng lên bạo cơm khí bao phủ bôi phía vạn trượng cự kiếm phi tốc thu nhỏ còn sót lại ngàn trượng lớn nhỏ thế nhưng đạo hồng sắc lôi đình bây giờ lại tiêu hao hầu như không còn ngàn trượng tiếng quang từ trên trời giang xuống trực tiếp chém vào lôi long trên thân lôi long kêu t h ả m một tiếng thân thể của nó trực tiếp từ không trung rơi xuống một đạo vết thương thật lớn xuất hiện tại lôi long trên thân cũng liền tại lúc này thiên dược đ a n lô biến thành đại sơn từ trên trời giang xuống hung hăng nện ở lôi long trên thân lôi long lần nữa kêu t h ả m một tiếng từ không trung trực tiếp rơi xuống hung hăng nhập vào mặt đất phanh một tiếng vang thật lớn mặt đất kịch liệt run run, run giống như xảy ra chấn động đồng dạo lôi long trên thân thể xuất hiện vô số vết thương ngàn trượng cự kiếm tiêu tan hóa thành từ q u a n kiếm giống như một vệ ánh sáng đồng dạo về tới trong tay lý tâm an vân đạo thượng nhân thấy cảnh này không khỏi vui mừng quá đỗi bọn họ cùng lôi long đấu nhiều lần mỗi một lần cũng là thất bại tan tác mà quay trở về lúc nào từng có loại này chiến tích lý tâm an nhìn phía dưới lôi long hắn không có cao hứng ngược lại thần sắc nghiêm nghị bởi vì hắn phát hiện lôi long tiến nhập trong lôi chỉ cái này lôi long bản thân liền là lôi chỉ thai nghén m à t hành nó đạn sinh tại trong lôi chỉ cùng lôi chỉ cùng là một thể trên lý luận mà nói lôi chỉ không khô lôi long không chết thời khắc này thành đàn tông bên ngoài mặt đất đều đang lắc lư rất nhiều người nao nao phi thằng giữa không trùng nhìn xem thanh đàn tông c h ỗ sâu nơi đó là thanh đàn tông cấm địa phương hướng bọn hắn loại sự tình này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc bởi vì đã xảy ra nhiều lần chỉ là một lần đặc biệt kịch liệt tôi tất cả mọi người trở về tu luyện thanh đàn tông một vị trưởng lão hiện thân hướng về phía những đệ tử này phất tay những đệ tử này cũng không có dừng lại nhao nhao rời đi người trưởng lão kia nhìn phía xa cấm địa khoe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ hắn cảm thấy lao tổ lần này hơn phân nửa lại là trắng g à y vò vừa nghĩ tới cấm địa bên trong lôi long trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một tia sợ hãi trước đây lão tổ tập kết tất cả thanh đan tông trưởng lão thậm chí còn tập một cái trận pháp hy vọng kết hợp tất cả mọi người sức mạnh đánh bại lôi long nhưng kết quả là cơ hội tất cả trưởng lão đều bị trọng thương thanh đan tông đáng n g i bản thân cũng không phải là đặc biệt am hiểu chiến đấu đối mặt hung ác lôi long càng là trong lòng dùn sợ nhưng bọn hắn cũng biết không thể đang thả n h ậ m lôi long t r ư ở n g t h à n h t i ế p bằng không thì về sau thanh đan tông rất có thể có diệt môn nguy hiểm đây cũng không phải là nói đùa cũng không phải nói chuyện giật gân mà là sự thật nếu không phải là bởi vì lao tổ dùng mười hai thanh đ ỉ n h cấp linh binh bố trí mười hai ngày long trận nói không chừng lôi long đã xuất hiện ở bên ngoài hy vọng lao tổ lần này có thể thành công a hắn biết lao tổ lần này mời tới một c ư ờ n giả g cho nên mới sẽ ôm những thứ này hy vọng lý đạo hữu quả nhiên lợi hại vừa ra tay liền đả thương nặng lôi long vân đạo thượng nhân cười ha ha tâm tình vô cùng tốt dù sao đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có như thế c h ế n quả lý tâm an lắc đầu sau đó mở miệng nói vân đạo thượng nhân cao hứng quá sớm lôi long lập tức sẽ đi ra ngay tại lý tâm an tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt một luồng khí tức đáng sợ từ phía dưới dâng lên cái này khí tức so với vừa mới lôi long càng thêm cường đại hơn nữa theo thời gian trôi qua cỗ này khí tức cường đại còn tại tăng cường vân đạo thượng nhân cảm nhận được cỗ khí tức này sau đột nhiên biến sắc nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng n g ắ t ở trên mặt hắn thần sắc nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới lôi trì, cảm giác một cái hồng hoang manh thu muốn từ trong lôi trì nhảy ra đồng dạng không cần nói hắn liền xem như lý tâm an cũng không khỏi thần sắc nghiêm nghị hai mắt của hắn nhìn chằm chằm phía dưới lôi chỉ hắm có thể cảm giảm được lôi ý vị này lôi long đang điên cuồng thôn vệ lôi chỉ bên trong sức mạnh tới mở rộng tự thân hắn biết tiếp xuống mới thật sự là đại chiến